Theo Hái Hoa công tử mệnh lệnh, Thiên Hạ bang cùng Hái Hoa công tử bang phái thành viên tất cả đều phát điên công kích Ngạo Vũ ba người. Thượng Quan Dũng mang theo một phần nhỏ đội Ngũ Miễn cưỡng ngăn cản Hái Hoa công tử công kích, vì không liên lụy đại bộ đội tốc độ tiến lên, Thượng Quan Dũng mang người chậm rãi cùng đại bộ đội tách ra. "Thượng Quan Dũng, chỉ bằng ngươi chút người này muốn ngăn lại chúng ta, quá không tự lượng sức." Hái Hoa công tử âm nhu cười cười, tại đội ngũ của hắn hậu phương đột nhiên xuất hiện rất nhiều thất tinh quân liên minh người chơi. Những này người chơi đẳng cấp cùng trang bị đều thuộc về thế giới thứ 3 nhất lưu trình độ, có sự gia nhập của bọn hắn, Thượng quan Dũng đội ngũ bị cấp tốc tiêu diệt. Thượng quan Dung tức giận chỉ vào Hái Hoa công tử giận dữ hét người tên phản đồ này, một ngày nào đó, Ngân Hà 24 vương sẽ tìm tới Âm Gia, để Âm Gia nỗ lực phản bội hệ Ngân Hà đại giới. Âm Gia sớm đã không phải hệ Ngân Hà người, Ngân Hà 24 vương cũng không quản được chúng ta Âm Gia trên đầu. Hái Hoa công tử cười lạnh liên tục, huy động vũ khí phối hợp hai cái thất tình quân liên minh người trời công kích thượng quan dũng. Coi như âm gia thành khủng long tộc chó săn, ta đại ca cũng sẽ không bỏ qua âm gia, ngươi chờ xem, chờ lấy ta đại ca tìm tới cửa ngày đó. Thượng quan dũng một mình đối mặt ba địch nhân, thanh máu nhanh chóng giảm bớt, cuộc máy chỉ là vấn đề thời gian, thượng quan dũng bên người cái khác đồng đội từng cái ngã xuống, địch nhân không chỉ có nhiều, đẳng cấp còn cao, trang bị cũng tốt, loại tình huống này Hắn không có khả năng chống đỡ được Hái Hoa công tử cùng Thất Tinh quân liên minh. Hái Hoa công tử mặt lộ vẻ xem thường, Thượng quan Dũng đại ca là Thượng quan vô địch, cái tên này tại vũ trụ các thế lực lớn bên trong là cái cấm kỵ, bất kỳ cái gì một phương thế lực cũng không dám trêu chọc cái này sát thần. Âm gia phản bội hệ ngân hà nhiều năm như vậy, dựa theo Thượng quan vô địch tác phong trước sau như một, đã sớm cái này đem âm gia người đều giết sạch, có thể trên thực tế, những năm này, âm gia sống thật tốt. Ngân Hà 24 Vương không có một cái nào đi chủ động tìm âm gia. Phiên Phước, Hái Hoa công tử không biết rõ trước kia Thượng quan vô địch vì cái gì bất động âm gia, nhưng hắn biết hiện tại Thượng quan vô địch đã không có biện pháp tại sát sinh, một cái không thể sát sinh Thượng quan vô địch, còn có cái gì có thể sợ. Chương 896, Băng Thiên Tuyết Điệp. Hái Hoa công tử cười nói, không muốn coi Thượng quan vô địch là thành thần thánh, hắn cũng chỉ là một người bình thường, âm gia ngay tại cự thản tinh hệ, chỉ cần hắn dám đến âm gia Âm gia liền dám để cho cái này sắt thần rốt cuộc không thể quay về hệ ngân hà. Âm gia bất quá là một đám nhãi nhóc thằng hề, còn muốn cùng ta đại ca động thủ, thật chờ ta đại ca tìm tới cửa, chỉ sợ các ngươi sớm chạy không còn hình bóng. Thượng quan Dũng rốt mới bình bình máu, một mặt hung ác bổ về phía Hái Hoa công tử. Đừng tìm hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn, chúng ta còn muốn đi lên ngăn chặn ngạo vũ bang đại bộ đội. Hái Hoa công tử bên người một cái thất tinh quân liên minh người chơi mở miệng đánh gãy lời của hai người. Vũ khí trong tay nhanh chóng huy động, muốn mau chóng giết chết Thượng Quan Dũng. Hái Hoa công tử trên mặt không vui, lại không dám phản bác, tăng tốc tốc độ công kích, lúc này Thượng Quan Dũng đồng bạn bên cạnh đã còn thừa không nhiều, mấy người liều chết ngăn tại giao lộ, không để Hái Hoa công tử cùng Thất Tinh quân liên minh đội ngũ tiến vào tinh thành bên trong, nhưng bọn hắn ngăn cản thời gian phi thường có hạn, lúc nào cũng có thể sẽ bị toàn bộ tiêu diệt hết. Hắc hắc, Thượng Quan Dũng, ngươi đồng đội đều đã chết, ngươi cũng đi cùng đi. Hải Hoa công tử âm tàn nhìn xem cuối cùng còn lại Thượng Quan Dũng, cái khác náo vũ ba người chơi đều đã chết, Thượng Quan Dũng thanh máu chỉ còn lại có gần một nửa, hắn đổ bình sử dụng hết, không phải mỗi một cá nhân đều có trương lãng loại kia có thể chứa rất nhiều thứ lớn đại lưng, hiện tại tinh thành không bán ra dược phẩm, tất cả thuốc đều là từ tinh hệ chiến trường bên ngoài mang vào. Thượng Quan Dũng hung tợn nhìn chằm chằm Hải Hoa công tử, trường kiếm trong tay vung dậy, lớn tiếng nói: "Ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ." Hải Hoa công tử mắt lạnh nhìn Thượng quan Dũng nhào lên, cười lạnh nói: "Muốn cùng ta đồng quy vu tận, nằm mơ đi." Hải Hoa công tử không hề động, nhưng hắn người bên cạnh động, hai người đồng thời đi tới ngăn tại Hải Hoa công tử trước người, chặn Thượng quan Dũng liều chết một kích. Đưa hắn về thành. Hải Hoa công tử giống như là nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn xem Thượng quan Dũng, theo mệnh lệnh của hắn, hai cái vừa rồi ngăn cản Thượng quan Dũng công kích người, phát động kỹ năng, Thượng quan Dũng lượng máu không nhiều lắm. Chỉ cần hai cái này kỹ năng đánh vào thượng quan Dũng trên thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng Thiên Tuyết Điệu. Một đạo quản khu é thanh nham vang lên, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ linh ý, để nghe thấy đạo thanh âm này, nhân nhân không ở biết đánh cái trước run dậy, có ít người vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bởi vì thanh âm là từ không trung truyền xuống tới. Long, thật là lớn long. Hái Hoa công tử người phát ra thất kinh tiếng gào, long đối với mỗi một cái hệ ngân hà nhân tộc tới nói, đều có một loại đặc thù ý nghĩa. Loại này ý nghĩa là ạ lì ẹn không thể nào hiểu được, cho nên thất tinh quân liên minh khi nhìn đến long lúc, liền không có quá lớn phản ứng, trong mắt bọn hắn, không chung long bất quá là trong trò chơi một cái quái vật mà thôi. Thượng quan dung tại hai cái kỹ năng sắp tới người lúc, bị một đạo bạch quang sớm bao trùm, rất ít HP lập tức khôi phục hơn phân nửa, vốn là trí mạng hai cái kỹ năng, bởi vì hắn lượng máu tăng lên, cũng không có muốn hắn mệnh, bạch quang là tiểu linh trị liệu thuật. Lãng ca, người trung thành nhất nhỏ mê đệ ở chỗ này. Thượng quan Dũng dùng sức huy động hai tay, muốn cho Trương Lãng nhìn thấy chính mình, hắn nhận biết tiểu lục, biết kia là Trương Lãng sủng vật, nhưng hắn không biết rõ tiểu lục hiện tại đã có thể ngồi cưỡi, vì gây nên Trương Lãng chú ý, Thượng quan Dũng tại nguyên chỗ lại là phất tay, lại là nhảy nhót, rất giống cái luồn lên nhảy xuống hầu tử. Giết Thượng quan Dũng. Hái Hoa công tử nội tâm xuất hiện một tia bất an, chỉ là bởi vì Trương Lãng đẳng cấp này bảng đệ nhất đến, liền để hắn cảm nhận được bất an, bên cạnh hắn đội ngũ số lượng cũng không ít, cho dù là dạng này, vẫn là để hắn sinh ra cảm giác bất an, vì để cho chính mình an tâm, Hái Hoa công tử cảm thấy hẳn là trước hết rất thượng quang Dũng. Hô. Bốn phía gió nổi lên, trong gió còn kèm theo như là lông lống nhẹ bay bông tuyết, bông tuyết rơi vào Hái Hoa công tử trên thân, để hắn cảm nhận được một tia băng lạnh ý lạnh, bên tai quanh quẩn lên vừa rồi nghe được câu kia băng thiên tuyết điệu, nội tâm bất an càng phát ra rõ ràng. A. Người chơi trước khi chết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đầu tiên tử vong chính là HP tương đối ít ma pháp sư. Sau đó là mục sư, sau đó liền liên chiến sĩ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, chỉ có Am hiểu phòng ngự kỵ sĩ không có bị trận này băng thiên tuyết địa cho chớp nhoáng giết chết. Nhưng bọn hắn cũng không có sống quá thời gian dài, bởi vì không trung không chỉ là băng xương cự long tiểu lủng, còn có một cái thần thánh tinh linh tiểu linh, lục diệp bay múa tiến giai bản kỹ năng, lục diệp đầy trời, vô số lục diệp nhẹ nhàng từ không trung bay xuống, nhìn như không có trọng lượng lá cây rơi vào may mắn còn sống sót kỵ sĩ trên thân lúc. liền sẽ mang đi bọn hắn rất nhiều máu giá trị, cơ hội là chớp mắt thời gian, hái hoa công tử cùng thất tinh quân liên minh tất cả người chơi đều đã chết. Đừng ngốc thất thần, tranh thủ thời gian nhặt trên đất đồ vật, cái này đều là tiền. Trương Lãng Tử nhỏ lục trên thân nhảy xuống tới, hái hoa công tử cùng thất tinh quân liên minh những này người chơi sau khi chết, phát nổ rất nhiều đồ vật, có trang bị cũng, có dược thủy, dám đến tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, mặc trên người cũng không tệ, tôn gia trang bị giá trị cũng đều không thấp. Lần này toàn tiện nghi Trương Lãng. Thượng quan Dũng ngẩng đầu nhìn về phía Không Trung Tiểu Lục, hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, Trương Lãng là từ nhỏ Lục trên thân nhảy xuống, vô ý thắc hỏi, "Lãng ca, ngươi lòng có thể cưới?" Ừm. Trương Lãng vội vàng nhặt trang bị, đầu đều không có nâng lên. Thượng quan Dũng lau đi khóe miệng chảy ra nước miếng, hâm mộ nhìn xem Tiểu Lục cảm khái nói, "Long kỵ sĩ si a, ngẫm lại đều kích động, ta nếu là cũng có thể làm đầu long làm thú cưới liền tốt." Về sau có rất nhiều cơ hội. Đã rơi cốc ta cũng không phải không có đi qua, đẳng cấp cao về sau, ca dẫn ngươi đi chỗ nào đánh chứng, rổng. Trương Lãng buồn cười mắt nhìn Thượng quan Dũng, sau đó tiếp tục nhặt trên đất trang bị. Thượng quan Dũng không có đi nhặt trang bị, hắn chuyên môn nhặt trên mặt đất tuân gia dư thủy, nghe được Trương Lãng lười nói, kích động nói, "Lăng ca lời này cũng không thể đổi ý a." "Không đổi ý." Trương Lãng nhặt xong cuối cùng một kiện nhìn không sai trang bị, hướng hướng tinh thành bên trong, cách đó không xa người chơi cũng không dám tới gần Trương Lãng. Không trung tiểu linh cùng tiểu lục quá có lực uy hiếp, bọn hắn không muốn cùng hái hoa công tử những người kia đồng dạng bị phạm vi lớn miểu sát. Nhạc song trang bị Trương lão hướng không trung nhảy lên, tiểu lục một cái tầng trời thấp lao xuống, tiếp nhận nhảy lên Trương lão, đứng tại tiểu lục trên lưng, Trương lão cho Thượng quan Dũng phát tin tức nói, "Ta đi trước phụ thành chủ nhìn xem tình huống, ngươi đi cùng Ngạo Vũ bang đại bộ đội tụ hợp." Thượng quan Dũng một mực nhìn lấy tiểu lục bay đến nơi xa mới hướng tinh thành bên trong chạy tới, bốn phía người chơi chậm rãi vây tụ tới. Bọn hắn sợ hai Trương Lãng hai cái súng vật, nhưng bọn hắn không sợ Thượng Quan Dũng, Trương Lãng cùng hai cái súng vật rời đi về sau, bọn hắn liền muốn đối Thượng Quan Dũng động thủ, Thượng Quan Dũng cũng phát giác tình huống xung quanh, trước tiên chạy hướng tinh thành bên trong, hắn vừa rồi nhặt được tràn đầy 13 lô bình thuốc, lần này không sợ không, có thuốc bổ huyết. Thượng Quan Linh Yên khóa chặt đáng yêu lông mày, nhìn về phía đội Ngũ phía trước nhất Tinh Thần Bang, Tinh Thần Bang thành viên còn thừa không có mấy, bọn hắn xông lên phía trước nhất, tử vong thảm trọng nhất. Còn thừa lại 10 cái kỵ sĩ, giống như là một cây trường mâu, dẫn theo phía sau bộ đội không ngừng tiến lên, chậm rãi tới gần phủ thành chủ phương hướng. Chương 897: Phi hành khủng long xuất hiện. Còn lại giao cho các ngươi. Tại sắp tới gần phủ thành chủ địa phương, tinh thần ba người cuối cùng vô địch không không một treo, đội ngũ tiến hành đến nơi này, đã có thể nhìn thấy phủ thành chủ diện mạo, chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít tất cả đều là người chơi, đủ loại người chơi đều có, đại gia công kích lẫn nhau. chỉ cần là cùng chính mình không phải một chủng tộc, liền có thể tùy ý công kích, tùy thời đều có người chơi tử vong, trên mặt đất tuân gia trang bị đều không có người nhặt, bởi vì xoay người thời gian, liền có khả năng sẽ bị người chơi khác giết chết. Nhất định phải tấn công vào trong thành chủ phủ đi, khủng long tộc đã ngồi tại thành chủ trên ghế 3 phút, tại không đi vào, tinh thành đời thứ nhất thành chủ liền muốn thành khủng long tộc. Hoa Mãn lâu đang đuổi gió vạn đảm bảo vệ dưới, an toàn đi theo đại bộ đội đến nơi này. đang nhìn xong thủ hạ gửi tới tin tức về sau, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Thượng quan Linh Nghiên ngước đầu nhìn lên lấy cách đó không xa phủ thành chủ, sắc mặt bình tĩnh nói, "Chúng ta khác cũng đều đang toàn lực ứng phó công kích tới phủ thành chủ, bọn hắn khẳng định cũng không muốn nhìn thấy khủng long tộc trở thành tinh thành thành chủ, chúng ta có thể liên hợp bọn hắn cùng một chỗ hành động." Liên sợ bọn hắn không nguyện ý phối hợp, hiện tại còn lưu tại phủ thành chủ chung quanh chúng tộc, đều là phi thường cường đại cùng tự tin chủng tộc. Bọn hắn đúng không sẽ để cho chủng tộc khác có cơ hội lấy được tinh thành, ngay tại lúc này, bọn hắn lại công kích phủ thành chủ khủng long tộc lúc, còn thường xuyên công kích chung quanh chủng tộc khác người trời, loại tình huống này, chúng ta làm sao cùng bọn hắn liên hợp hành động? Thần Thiên nhai cười khổ huy động xuống vũ khí. Thượng Quan Linh Yên trầm giọng nói, chúng ta mục tiêu chủ yếu là khủng long tộc, chỉ cần chủng tộc khác không công kích chúng ta, chúng ta cũng không cần đi công kích bọn hắn, tại không có đem khủng long tộc từ trong thành chủ phủ thanh trừ trước đó, Chúng tộc khác hẳn là không tâm tư cùng chúng ta hệ ngân hà đại quy mô khai chiến, không thể đem khủng long tộc đổi ra, tinh thành tranh đoạt chiến lúc nào cũng có thể sớm kết thúc, chúng tộc khác sẽ không như thế đâu. Vậy thì tốt, ta mang người trước sông đi lên, chỉ cần những cái kia ạ lì ẹn không công kích ta người, ta cũng sẽ không tự tìm phiên phước. Triệu võ dương vừa mới rứt lời, liền chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Hòa mãn lâu thấp giọng nói, hắn không phải là muốn trước một bước tiến vào phủ thành chủ, đi ngồi cái ghế kia đi. Ta tin tưởng Triệu Võ Dương không phải người như vậy." Thượng quan Linh Nghiên nghe Hoa Mãn Lâu mà nói lắc đầu, Hoa Mãn Lâu nói cũng có mấy phần đạo lý, lúc này, ai có thể xông vào phủ thành chủ, ai liền có thể ngồi ở kia cái ghế bên trên, chỉ cần ngồi 5 phút đồng hồ, liền có thể trở thành tinh thành đời thứ nhất thành chủ, đây chính là vinh dự cùng kim tiền tượng trưng, Hoa Mãn Lâu nghĩ như vậy là rất bình thường. Hoa Mãn Lâu không quan trọng nhún nhún vai, nàng cũng không có ngượng ngùng, những năm này kinh lịch nhiều hơn, gặp cũng nhiều. Một chút mặt ngoài quan hệ bạn rất thân, một khi liên lụy đến lợi ích, từ bằng hữu biến thành cựu nhân sự tình, nàng gặp nhiều lắm, tinh thành đời thứ nhất thành chủ đại biểu lợi ích thực sự quá lớn, lớn đến rất có thể sẽ để huynh đệ thành thủ, phụ tử bất hòa. Chúng ta cũng tới đi thôi. Thượng quan Linh Yên mang theo đội ngũ theo thật sát triệu võ dương đội ngũ đằng sau, chúng tộc khác người chơi nhìn thấy nhân tộc người chơi, giống như là thu được mệnh lệnh đồng dạng không có đối nhân tộc công kích. Phủ thành chủ chung quanh người chơi tất cả đều nhắm ngay chiếm lĩnh phủ thành chủ khủng long tộc. Canh giữ ở phủ thành chủ phía ngoài khủng long tộc dẫn đầu là Kha Tịch Long, hán mặt không thay đổi nhìn xem mấy cái chủng tộc liên hợp lại phát động công kích, không có cảm thấy một kia ngoài ý muốn, thanh âm lệnh lùng nói, còn có bao lâu thời gian. Một chia làm hai mười giây. Kha Tịch Long bên người một cái thủ hạ vẫn đang ngó trừng thời gian, nghe được Kha Tịch Long hỏi thăm, không chút do dự nói ra một cái chính xác thời gian. Kha Tịch Long trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, dùng mệnh lệnh khẩu khí nói, tại thời gian đến trước đó, ai cũng không thể lùi lại. Vâng. Một đám khủng long đồng thời giống lên một tiếng, bọn hắn nhìn về phía Kha Tịch Long ánh mắt chính là lựa nóng, tựa như đang nhìn mình thần tượng, từ loại này trong ánh mắt không khó coi ra, cho dù là Kha Tịch Long để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không có chút do dự. Kha Tịch Long cũng không quay đầu lại ra lệnh, để phi hành khủng long xuất động, đến dùng bọn hắn thời điểm. "La, phi hành khủng long lập tức xuất động." Theo mệnh lệnh hạ đạn, tại phủ thành chủ trên không xuất hiện một đội phi hành khủng long, bọn hắn có móng đuôi sắc bén, cứng rắn miệng, số lượng không phải rất nhiều, chỉ có 10 mấy cái, nhưng bọn hắn từ không trung đột nhiên phát động công kích, trực tiếp đánh bộ đội trên đất liền một trở tay không kịp. Những này phi hành khủng long là khủng long tộc bí mật đòn sát thủ, bọn hắn đẳng cấp đều như thế, toàn bộ là 50 cấp, liền ngay cả trang bị đều giống nhau như lúc, từ không trung một cái lao xuống, thi triển ra đồng dạng kỹ năng, trong nháy mắt liền mang đi một mảng lớn người chơi. Phủ thành chủ trung quanh bởi vì mười mấy cái phi hành khủng long một cái lao xuống, xuất hiện một cái khu vực chân không, trên mặt đất tuôn ra rất nhiều trang bị cùng các loại dự thủy, nhưng không có một cá. Nhân giám đi nhặt. Mười mấy cái phi hành khủng long quanh quẩn trên không trung, chờ đợi lấy lần tiếp theo lao xuống, bên ngoài những cái kia muốn công kích phủ thành chủ tổ tộc, Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, có chút thậm chí xuất hiện lui lại, mà tinh thành bên ngoài còn không ngừng có người chơi tràn vào đến, tiến vào tinh thành sau trước tiên, chính là tranh đấu lẫn nhau. Bọn hắn không biết rõ phụ thành chủ truyện xảy ra xung quanh. Khủng long tộc thế mà để nhiều như vậy phi hành khủng long tiến vào trò chơi. Hoa Mãn lâu thần sắc có chút khó coi, nàng là phụ trách thu thập tin tức, trọng yếu như vậy tin tức nàng thế mà không biết, đây là nàng thất trách. Thượng quan Linh Yên nhìn xem không trung xoay quanh phi hành khủng long, trầm tư một chút nói, phi hành khủng long số lượng không nhiều, muốn giết bọn hắn không khó, chỉ cần tại bọn hắn lần sau lao xuống công kích thời điểm, ma pháp sư tập thể sử dụng ma pháp đánh trả. nhất định có thể giết chết những loài phi hành khủng long. Thời gian không nhiều lắm, liền dùng biện pháp này đi. Triệu Võ Dương không biết lúc nào, lại chạy tới thượng quan Linh Yên mấy cái bang phái đầu lĩnh bên người, lo lắng nhìn xem thời gian, lớn tiếng nhắc nhở, còn thừa lại không đến 1 phút đồng hồ, khủng long tộc liền muốn trở thành tinh thành thành chủ, không có thời gian do dự, chuyện cho tới bây giờ mặc kệ biện pháp gì đều muốn thử một lần. Đem Linh Yên ý nghĩ cùng chủng tộc khác nói một câu, hy vọng bọn họ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ phát động công kích. Tần Thiên ngay phân phó thủ hạ đi tìm chủng tộc khác, chính hắn thì đi theo đại bộ đội chuẩn bị tiến hành một lần công kích, lưu cho bọn hắn thời gian thật không nhiều lắm, nếu như không thể mau chóng đem Khủng Long tộc từ phủ thành chủ đuổi ra, trận này tinh thành tranh đoạt chiến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bắt đầu tiến công. Thượng Quan Linh Yên cũng biết thời gian không nhiều lắm, nàng mang người phóng tới phủ thành chủ, chủng tộc khác cũng đi theo chậm rãi di động, không trung phi hành Khủng Long tại phát hiện bộ đội trên đất liền dị thường về sau, trong miệng phát ra một trận tiếng rải, điều chỉnh đội hình. Cấp tốc bắt đầu lao xuống. Pháp sư chuẩn bị. Thượng quan Linh Yên tỉnh táo nhìn xem càng ngày càng gần phi hành khủng long. Tất cả nhân tộc ma pháp sư nắm chặt trong tay pháp trượng, chuẩn bị phát động đòn công kích trí mạng. Trường 898, khắc thường. Phi hành khủng long tốc độ rất nhanh, làm cách xa mặt đất còn có khoảng 10 mét lúc. Tập thể phát động kỹ năng, hẽ miệng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng phương ra, trên người bọn chúng mặc toàn bộ là ra tăng hỏa hệ ma pháp trang bị. về chính là dùng đạo này hỏa diễm giết chết bất kỳ một cái nào muốn tới gần phụ thành chủ người chơi. Mấy mấy cái phi hành khủng long giống như là phun lửa long đồng dạng ngay ngắn trật tự lao xuống, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, liền tại bọn hắn hỏa diễm vừa phun ra ngoài lúc, thượng quan linh yên la lớn, phóng. Trong lúc nhất thời, vô số ma pháp từ mặt đất bắn về phía không trung, có đơn thể công kích ma pháp, cũng có quần thể công kích ma pháp, lực tổn thương cũng là cao có thật có, còn có rất nhiều ma pháp cũng không có công kích đến phi hành khủng long trên thân. chỉ là vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vàng cùng, sau đó hướng về mặt đất. Không chỉ có là nhân tộc ma pháp sư phát động ma pháp, mấy cái khác chủng tộc cũng đi theo phát động ma pháp công kích, bọn hắn cũng không muốn để khủng long tộc thắng được trận chiến tranh đoạt này. Tại những ma pháp này trong công kích, phi hành khủng long lưu lại mấy cố thi thể, nhưng bọn hắn giết chết người chơi càng nhiều, lần trước phi hành khủng long lao xuống giết chết người chơi tuôn ra trang bị, còn không có bị nhặt lên, lần này lại tuôn ra rất nhiều trang bị cùng dư thủy. đã có loại tộc từ bỏ tranh đoạt chiến rút lui. Hoa Mãn Lâu tới gần Thượng quan Linh Yên tiếng nói rất nhỏ, không muốn để cho những người khác nghe được. Thượng quan Linh Yên đồng dạng thấp giọng nói, khủng long tộc cường đại nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá là mấy cái phi hành khủng long, liền chặn nhiều như vậy người chơi, Kha Tịch Long thật không hổ là khủng long tộc thiên tài nhất tồn tại. Tiếp xuống làm sao bây giờ, còn muốn hung hăng à? Hoa Mãn Lâu rất không coi trọng tình hình rối mắt, nàng vẫn muốn hỏi Thượng quan Linh Yên trưởng lão đi nơi nào, nhưng nàng một mực không hỏi ra. Bởi vì nàng tin tưởng Trương Lãng Sở Dĩ không có tới tham gia tinh thành tranh đoạt chiến, khẳng định là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thượng Quan Linh Nghiên gật đầu nói, nhất định phải xong, tinh thành thành chủ tuyệt đối không thể để cho khủng long tộc tới làm. Người phía dưới có lời oán giận. Tần Thiên ngay có chút bước bộ đi vào Thượng Quan Linh Nghiên bên người, nói, người phía dưới đều đang hỏi, thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp đệ nhất Trương Lãng đi nơi nào? Hắn là Ngạo Vũ bang bang chủ, cho tới bây giờ cũng không hề lộ diện, hắn đến cùng đi làm cái gì? Thần Thiên Ngai nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên, chờ lấy đối phương trả lời. Thượng quan Linh Nghiên cười khổ lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, hắn chỉ nói có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, sau đó liền rời đi." Bây giờ không phải là thảo luận trương lãng thời điểm, thời gian còn có không đến 30 giây, nếu như tại không xông đi lên, tinh thành tranh đoạt chiến sẽ phải kết thúc. Triệu Võ Dương nhìn xem phủ thành chủ phương hướng, nghiêm nghị nói, "Ta tại mang người xông một lần, cho dù là võ thần băng người chết hết một lần, cũng muốn xông vào trong thành chủ phủ đi." Nói xong, Triệu Võ Dương liền mang theo người xung tới. Triệu Võ Dương bên này vừa động, bên kia không trùng phi hành khủng long liền lao xuống xung dưới, hỏa diễm lần nữa phun ra, Triệu Võ Dương mang người phảng phất tiến vào một cái đám cháy. Linh linh tinh tinh ma pháp từ dưới đất bắn về phía bầu trời, lần này ngay cả một cái phi hành sợ long đô không có giết chết, Triệu Võ Dương mang người lại chết gần hết rồi, Thượng Quan Linh Yên la lớn, thừa dịp phi hành khủng long kỹ năng thời gian củ độ, một hơi xông vào phụ thành chủ. Xông lên a! Nhân tộc phát khởi đối phụ thành chủ công kích, mấy cái khác chủng tộc nhìn thấy có thể có lợi, cũng đều trước sau xông về phụ thành chủ. Ha ha, tinh thành là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Không trung vang lên một trận tiếng cùng tiếng, Lục Mạn Thiên vút cánh rơi vào một cái phi hành khủng long trên lưng, các loại khác biệt kỹ năng đập nện đang phi hành khủng long trên thân, trong nháy mắt bị công kích phi hành khủng long cũng bởi vì HP hao hết mà chết rồi. Lục Mạn Thiên kỹ năng có thể nói là thế giới thứ 3 nhiều nhất. Giết chết cái thứ nhất phi hành khủng long về sau, hắn lại vô cánh rơi vào một cái khác phi hành khủng long trên thân, trong thời gian thật ngắn, để mặt đất người chơi nhức đầu phi hành khủng long tất cả đều bị lục mạn thiên giết chết, giết chết phi hành khủng long lục mạn thiên không có hướng về mặt đất, mà là rơi vào phủ thành chủ trên nóc nhà. Lục mạn thiên đứng tại phủ thành chủ nóc phòng, cầm trong tay một cái vật đen như mực, chân tại trên nóc nhà dùng sức trà trà. Lầm bẩm, phía dưới này hẳn là thành chủ cái ghế vị trí, muốn cấp lao phu tinh thành. Nhìn ngươi là thế nào chết? Lục Mạn Thiên đem trong tay đồ vật ném xuống, đồ vật trọng lượng không nhẹ, trực tiếp đem nóc phòng xô ra một cái hố. Lục Mạn Thiên siêu một tiếng bay đến không trung, như bị trước đó giết chết phi hành khủng long, xoay quanh trên không trung, hai tay bưng kiếm lốt hai, đình chỉ tiến lên. Thượng Quan Linh Yên không biết rõ Lục Mạn Thiên đang giở trò quỷ gì, nhưng nàng đối Lục Mạn Thiên có sự hiểu biết nhất định, từ khi Lục Mạn Thiên đi vào chiến trường về sau, nàng vẫn lưu ý lấy Lục Mạn Thiên. Lúc này nhìn thấy lục mạn thiên bay đến không trung, cách xa phủ thành chủ, vô ý thức để đổi ngũ ngừng lại. Không có thời gian, vì cái gì dừng lại. Tần thiên ngay nghe được thượng quan Linh Yên đỉnh chỉ tiến lên lời nói, nhìn không được lên tiếng hỏi thăm. Thượng quan Linh Yên ngẳng đầu nhìn lục mạn thiên, không xác định nói, ta cảm thấy tiếp xuống có thể sẽ phát sinh đại sự. Nữ nhân đến cùng là nữ nhân, cuối cùng còn phải để các lao ra đến giải quyết. Triệu võ dương xuống tới, liên đối lấy hắn võ thần băng cũng đi theo thẳng hướng phủ thành chủ. Tần Thiên nháy mắt nhìn thượng quan Linh Nghiên, khẽ thở dài, cũng mang theo Thiên Chi Nhai người chơi đi theo, Nạo Vũ Băng người cũng là không có đi lên, nhưng bọn hắn trong mắt tràn đầy sốt ruột, mắt thấy Võ Thần Bang cùng Thiên Chi Nhai người đều vọt tới phủ thành chủ, Nạo Vũ Băng người lại đình chỉ không tiến, bọn hắn đương nhiên gấp. Đại tỷ đầu, chúng ta cùng xông đi lên đi, không phải tinh thành liền muốn tiện nghi người ngoài." Nghị Cẩu Tử tới gần thượng quan Linh Nghiên, nhỏ giọng đề nghị. Thượng quan Linh Nghiên lắc đầu, đang đợi lát nữa Lục Mạn Thiên sẽ không vô duyên vô cớ rời xa phụ thành chủ, trong lúc này khẳng định có chúng ta không biết rõ nguyên nhân. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Võ Thần Bang đã giết tới Kha Tịch Long trước mặt, cái khác ngoài hành tinh chủng tộc cũng không cam chịu yếu thế trùng sát đi lên, chỉ có Ngạo Vũ Bang nhân viên đứng tại chỗ, lo lắng xung nhìn xem người khác trùng sát. Kha Tịch Long, ngươi đừng nghĩ đạt được tinh thành. Triệu Võ Dương cái thứ nhất đi vào Kha Tịch Long trước mặt, vũ khí trong tay không chút khách khí bổ về phía Kha Tịch Long. Kha Tịch Long mắt lạnh nhìn Triệu Võ Dương, ngữ khí lạnh lùng nói: "Vô danh tiểu tốt, không đáng ta xuất thủ." Một cái khủng long chủ động nhảy tới Kha Tịch Long phía trước, chắn Triệu Võ Dương công kích, đầu này khủng long đẳng cấp còn không có Triệu Võ Dương cao, Triệu Võ Dương cấp bậc là 50, nhảy ra khủng long đẳng cấp mới 49, nhưng hắn lại cho Triệu Võ Dương tạo thành áp lực lớn vô cùng. Triệu Võ Dương mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết mình đánh không lại đầu này khủng long. Ngay cả Kha Tịch Long một cái thủ hạ đều đánh không lại. Cái này khiến Triệu Võ Dương rất tức giận, hai mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt Kha Tịch Long, đối phương lại ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn một chút, ý kia là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Chương 899, Bạo tạc. Kha Tịch Long âm thanh lạnh lùng nói, còn có bao lâu thời gian? 16 giây, chỉ cần tại qua 16 giây, Tinh Thành chính là vĩ đại khủng long tộc. Trong đó một cái khủng long tộc trong giọng nói có vẻ kích động, đây chính là đời thứ nhất Tinh Thành thành chủ, nếu như khủng long tộc có thể trở thành thành chủ, sẽ là lớn lao vinh hạnh. Kha Tịch Long bộ mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, giống như là căn bản không quan tâm tinh thành thuộc về quyền, tiếp tục hỏi, có hay không chương lãng tin tức? Loại này cỡ lớn chiến trường, hắn không có lý do vắng mặt. Tạm thời không có khủng long thủ hạ lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên nhận được một cái tin tức, vội vàng nói, có chương lãng tin tức, hắn mới từ cửa thành bắc tiến vào tinh thành. Rốt cuộc đã đến. Kha Tịch Long nhìn về phía cửa thành bắc phương hướng, trầm giọng nói, ta chờ ngươi đã lâu, chương lãng Kha Tịch Long tại giao lưu hội bên trên không có thể cùng Trương Lãng giao thủ, cái này khiến hắn một mực canh cánh trong lòng, hắn rất muốn tự mình giết chết Trương Lãng, tất nhiên tại trong thế giới hiện thực tạm thời không có cách nào, vậy liền ở trong game trước hết giết một lần. Kha Tịch Long đối Tinh Thành Thành Chủ vị trí cũng không phải là rất để ý, hắn muốn nhất chính là có thể tại Tinh Hệ chiến trường nhìn thấy Trương Lãng, cùng hắn đánh một trận. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu vang lên. Kha Tịch Long sau lưng phủ thành chủ trực tiếp bị mãnh liệt bạo tác lực lượng cho sốc lên, cả tòa phủ thành chủ tại hiện trường tất cả người chơi nhìn chăm chú, biến thành một vùng phê tích, làm xương ngủ tán đi về sau, lộ ra bên trong một tấm hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra nhàn nhạt quang mang thành chủ chỗ ngồi, vốn nên ngồi ở kia phía trên khủng long tộc nhân đã chết rồi, không chỉ có là trên ghế ngồi khủng long tộc nhân đã chết. Cánh giữ ở chỗ ngồi bên cạnh khủng long tộc, liên đối lấy toàn bộ trong thành chủ phủ khủng long tộc đều đã chết. chỉ có Kha Tịch Long cùng bên cạnh hắn một chút khủng long, bởi vì khoảng cách trong thành chủ phủ bạo tác điểm xa, không có trực tiếp bị miểu sát, chỉ là HP hoặc nhi đều hoặc ít giảm một chút. Đại vương tử trên ghế biểu hiện thời gian biến mất. Một cái khủng long khiếp đảm nhìn xem Kha Tịch Long, chỉ kém mấy giây, tinh thần chính là khủng long tộc, ai ngờ lúc này đột nhiên ngoại ý muốn nổi lên, hắn sợ Kha Tịch Long sẽ bạo khởi giết hắn con cái này chưa lời. Không có dự đoán nổi trận lôi đình, Kha Tịch Long rất bình tĩnh quay đầu. Chỉ vào bên người một cái khủng long ra lệnh, ngươi ngồi lên, không, có ta mệnh lệnh không được xuống tới. Vâng. Một cái kha tịch long thân tín thần sắc kích động hướng đi thành chủ cái ghế, trải qua vừa rồi bạo tạc, phủ thành chủ đã bị san thành bình địa, cái ghế kia thành bắt mắt nhất đồ vật, còn lại khủng long tộc cái ghế vây chật như nêm tối, bốn phía người chơi chỉ có thể nhìn thấy cái ghế, nhưng không có biện pháp tới gần, trừ phi đem tất cả sợ long đô giết, mới có thể đi đến cái ghế trước mặt. Nhìn xem tinh thành thành chủ làm, cái ghế đến tọt cùng là dạng gì. Lúc Mạn Thiên tử không trung nhìn về phía mặt đất, nghĩ mà sợ nói, khá lắm, may mắn ta tránh đủ xa, bằng không hậu quả coi như thảm rồi. Ngay tại cảm khái Lục Mạn Thiên thấy được đi hương cái ghế khủng long tộc, hô lớn, cái ghế kia là của ta, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Nói, Lục Mạn Thiên liền vỗ cánh nhào xuống dưới. Ngươi muốn đi nơi nào? Một cái khủng long ngăn tại Lục Mạn Thiên trước mặt, cái này khủng long đối Lục Mạn Thiên tới nói, tuyệt không lạ lẫm. Hắn chính là cậu đầu quân sư. Cậu đầu quân sư phía sau lưng mở rộng ra hai đạo to lớn màu đen cánh, ở trong tay của hắn cầm một thanh lưới hái tử thần, khoác trên người một kiện đen tuyền hắc bảo, cái này bức cách gian mặc thật có mấy phần giống như là chân chính tử thần. Lúc Mạn Thiên con mắt ngắm lấy trên mặt đất cái kia thanh thành chủ cái ghế, một bên thuận miệng ứng phó nói, lão phu muốn đi đâu liền đi kia, ngươi có thể không quản được, thức thời mau để cho mở, đừng ép ta phát nổ ngươi, đưa ngươi về thành. Vậy thì thật là tốt. Ta vừa vặn muốn về thành, ngươi có thể đưa ta trở về tốt nhất rồi, ta còn có thể tiết kiệm một cái quyển trục về thành." Cậu đầu quân sư không có một chút muốn để đường dự định, cánh sau lương chậm chạp phe phẩy, màu đen nhánh cánh cùng Lục Mạn Thiên tản ra quang mang cánh, cho người ta một loại hoàn toàn khác biệt thị giác cảm nhận. Lục Mạn Thiên hậm hực luốt luốt cái mũi, hai tay xuất hiện không giống hai thanh vũ khí, tay trái là pháp sư dùng pháp trượng, tay phải là chiến sĩ dùng kiếm, vung vẩy trong tay vũ khí, Lục Mạn Thiên hét lớn, "Ngươi muốn chết!" Ta đương nhiên muốn đưa ngươi đoạn đường, muốn giết ta không dễ dàng như vậy." Cầu đầu quân sư trong tay liêm đao gậy lên trên, liêm đao mặt ngoài tản ra một loại khí dị hắc mang, đối đập xuống tới Lục Mạn Thiên vạch xuống đi. Lục Mạn Thiên nhìn thấy lươi hái tử thần, trong miệng phát ra một trận quái khiếu, ngạnh sinh sinh đỉnh chỉ hướng xuống lao xuống động tác, tính cảnh rắc nhìn xem, cầu đầu quân sư mở miệng nói, "Tử thần sáo trang." "Không sai, chính là tử thần sáo trang." Cầu đầu quân sư nâng lên bị hắc bảo bao phủ đầu. một đôi mắt tà ác vô cùng. Lục Mạn Thiên run run người bên trên nổi da gà, cười hắc hắc nói, nếu như là trước đó, ta khả năng còn sẽ có chút sợ Tử Thần Sáo Tràng, nhưng bây giờ nha, lão phu vừa vận mới vừa bắt một thân thần khí Sáo Tràng, Tử Thần Sáo Tràng cũng không coi vào đâu. Khẩu khí thật lớn, thần khí Sáo Tràng là dễ dàng như vậy lấy được, ta cái này thân tử Tử Thần Sáo Tràng là hao tốn to lớn đại giới mới thăng cấp đến thần khí Sáo Tràng, ta không tin trên người người cũng có thần khí bộ. Cầu đầu quân sư cánh sau lưng cấp tốc vỗ, phóng tới không trung lục Mạn Thiên, lớn tiếng nói: "Giao lưu hội bên trên nhục tộc nhân ta, bút chướng này cái này tính toán. Giao lưu hội đều đi qua đã lâu như vậy, làm gì còn tính toán chi li đâu?" Lúc Mạn Thiên một bộ lòng mang rộng lớn dáng vẻ, cùng cầu đầu quân sư quấn quýt lấy nhau, trên người của bọn hắn đều có sáo trang thần khí, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Trên mặt đất, bởi vì mãnh liệt bạo tạc, xung kích phủ thành chủ người chơi tử thương thảm trọng, võ thần bang, thiên chi nhai Còn có cái khắc các đại chủng tộc, tại vừa rồi bạo tạc xung kích bên trong, cơ hội không thể còn lại nhiều ít, chỉ có Ngạo Vũ Bang tại Thượng Quan Linh Yên mệnh lệnh dưới, thủ vững tại nguyên chỗ, không chút bị vụ nổ tác động đến. Ngạo Vũ Bang thành viên đối thượng quan Linh Yên rất là cảm kích, nếu như không phải mệnh lệnh của nàng, hiện tại Ngạo Vũ Bang người cũng sẽ không còn lại nhiều như vậy. Tàn huyết Triệu Võ Dương thối lui đến Thượng Quan Linh Yên bên người, ngượng ngùng đi xem Thượng Quan Linh Yên, yên tĩnh đứng ở một bên rót lấy đỏ bình. Tần Thiên nhai chết tại vừa rồi bạo tạc bên trong. Đại tỷ đầu, muốn hay không xông đi lên, khủng long tộc lại ngồi ở cái ghế kia bên trên. Nhị cậu tử ngoe ngoe muốn động nhìn chằm chằm thành chủ cái ghế. Thượng quan Linh Yên gật đầu nói, "Xông, Kha Tịch Long đã không có bộ đội, chính hắn tại lợi hại, cũng không có khả năng chống đỡ được chúng ta tất cả mọi người công kích. Có ngay, ta cũng không tin Kha Tịch Long có ba đầu sáu tay." Nhị cậu tử mang người đi tới Kha Tịch Long trước mặt. Hiện tại Kha Tịch Long bên người chỉ còn lại không tới 100 cái khủng long tộc nhân, tại bạo tạc phát sinh lúc, tất cả khủng long tộc nhân đều đem Kha Tịch Long vây vào giữa, bên ngoài từng tầng từng tầng khủng long tộc nhân tử vong, dạng này mới bảo lưu lại dưới mắt những này khủng long tộc nhân. Uy, bò sát nhỏ, hôm nay ta là tới lấy ngươi mệnh. Nghị cẩu tử là cái kỵ sĩ, hắn đối với mình lực phòng ngự rất có lòng tin, nói chuyện, liền đi tới Kha Tịch Long trước mặt, trong tay kỵ sĩ kiếm chém vào mà xuống, một cái tay khác tấm chắn dựng lên. phòng bị Kha Tịch Long phản kích. Chương 900, vây giết. Kha Tịch Long rất tùy ý liếc một cái nhị cẩu tử, sau đó liền không để ý hắn, giống như là không nhìn thấy nhị cẩu tử công kích, đứng tại chỗ nhìn về phía cửa thành bắc phương hướng, phương hướng nào có hắn muốn giết chết địch nhân, đến nơi trước mắt cái này, còn chưa đủ tư cách làm địch nhân của hắn. Thật sự là cuồng vọng a. Nhị cẩu tử từ Kha Tịch Long trong mắt thấy được trong mắt không người, tức giận tăng thêm lực đạo trên tay. Muốn chết. Một cái khủng long nhảy ra ngoài, Cái này khủng long trong tay đồng dạng cầm một thanh kiếm cùng một mặt tâm chắn, kiếm của hắn phi thường nặng nghề, giống như là thiết truy đập vào nhị cậu tử kỵ sĩ trên thân kiếm, nặng nghề lực lượng đè nhị cậu tử kém chút đem của mình kiếm vứt trên mặt đất, khi hắn kịp phản ứng muốn dùng tâm chắn ngăn trở đối phương công kích thời điểm, đối phương trước một bước đem tâm chắn ném tới, khiến kim loại lện ở nhị cậu tử trên đầu, thế mà còn kèm theo chấn váng, nhị cậu tử còn không có đợi đến tỉnh táo lại, liền bị nặng nghề trưởng kiếm liên tiếp công kích ở trên người. Hạ tuy nhanh chóng bị thành công, cứ như vậy chết tại trước mắt bao người. Nhị Cẩu. Mấy cái cùng Nhị Cẩu tự quan hệ không tệ người chơi, một bên hô hào Nhị Cẩu danh tự, một bên vọt lên, dự định vì Nhị Cẩu tự báo thù, nên đoán bọn hắn chính là mấy cái khủng long tộc cao thủ. Song Vương vừa mới tiếp xúc, khủng long tộc liền rõ ràng chiếm ưu thế, Kha Tịch Long bên người mấy cái khủng long tộc không chỉ có là trò chơi cao thủ, bọn hắn tại thế giới hiện thực đồng dạng là cao thủ, đối phó Tam Niữu tử, Lục Nha, thật toa loại này choi choi hài tử. Quá đơn giản. Xông đi lên, không cần thiết cùng khủng long tộc giảng thiếu một đối một công bằng quyết đấu, bọn hắn không sướng. Thượng quan Linh Yên mặt lạnh lấy, đối với nhị cậu tự chết, trong nội tâm nàng cũng rất tức giận. Giết nha. Nạo Vũ ba người chơi vọt lên, khủng long tộc còn lại tộc nhân không phải rất nhiều, nếu như là trước đó phủ thành chủ còn ở đó, muốn giữ vững cái ghế cũng là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng bây giờ phủ thành chủ bị tạc bình, cái ghế bốn phía không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật. Khủng long tộc chỉ có thể cái ghế vây vào giữa, Nạ Vũ Bang người chơi vây quanh một vòng tròn, không ngừng công kích tới trong vòng khủng long tộc nhân. "Kha Tịch Long, ngươi thua, khủng long tộc là không chiếm được tinh thành." Thượng quan Linh Yên bình tĩnh nhìn Kha Tịch Long, bên cạnh hắn khủng long tộc từng cái bị quần đầu ngã xuống. Kha Tịch Long thu hồi nhìn về phía cửa thanh bắc ánh mắt, đánh giá Thượng quan Linh Yên, đây là hắn lần thứ nhất chăm chú nhìn một cái nhân tộc người chơi, trước đó hắn mặc kệ là đối mặt ai khiêu khích, đều làm một bộ thái độ trong mắt không có người. Ngươi là thượng quan vô địch muội muội, giết ngươi, thượng quan vô địch hẳn là sẽ rất phiền muốn đi, mặc dù đây chỉ là cái trò chơi. Kha Tịch Long tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn liền ở tại chỗ biến mất, sau một khắc, một đôi móng vuốt sắc bén xuất hiện tại thượng quan Linh Yên chỗ cổ, dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát thượng quan Linh Yên cổ. Giết chết thượng quan Linh Yên, Kha Tịch Long lại nhanh chóng về tới vị trí cũ, giống như là căn bản không có rời đi, nghi ngờ mắt nhìn chính mình móng vuốt, lạnh lùng nói, ngươi rất thông minh, biết ta sẽ công kích ngươi. dùng một cái phân thân đối mà ta. Kha Tịch Long, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này." Thượng quan Linh Yên thanh âm trong đám người vang lên, mới vừa rồi bị Kha Tịch Long giết chết chỉ là thượng quan Linh Yên một cái phân thân, đây là Tử Linh Mục sư một cái bảo mệnh kỹ năng, không chỉ có là Tử Linh Mục sư, phổ thông mục sư cũng có loại kỹ năng này, sáng tạo một cái phân thân, hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, lẫn lộn địch nhân ánh mắt. "Ha ha." Kha Tịch Long cười như điên, làm tiếng cười đình chỉ về sau, nói, "Hôm nay chết không phải ta." Mà là các ngươi những người này, bao quát cái kia đáng chết trứng lãng. Ngươi có phải hay không sắp điên, nhìn xem bên cạnh mình còn thừa lại vài đầu khủng long, chỉ bằng ngươi có thể đỡ nổi chúng ta những này người chơi à? Khôi phục HP triệu võ dương chỉ vào Kha Tịch Long sau lưng, những cái kia bảo hộ cái ghế khủng long đã chết gần hết rồi, ngồi trên ghế kia đầu khủng long bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. Kha Tịch Long khệ miệng lộ ra một tia âm hiểm ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi, chúng ta khủng long tộc chỉ có như thế điểm tộc nhân. Nương theo lấy Kha Tịch long lời nói, tại Ngạo Vũ Bang bên ngoài xuất hiện rất nhiều người chơi, bọn hắn đều là Thất Tinh Quân Liên Minh tộc nhân, bọn gia hỏa này lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Ngạo Vũ Bang. Đến lúc này, Ngạo Vũ Bang người chơi mới phát hiện, nguyên bản kêu đánh, kêu giết tinh thành đột nhiên trở nên ná tĩnh, đây là rất hiện tượng không bình thường, tựa như là đại gia đột nhiên không còn chiến đấu, nhưng bây giờ tinh thành tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc, bọn Hắn vì cái gì không chiến đấu? Có phải là kỳ quái hay không tinh thành vì cái gì an tĩnh như vậy? Kha Tịch Long một cước đạp lăn một cái nhân tộc người chơi, dùng chân giẫm ở trên người hắn, lạnh lùng nói, bởi vì hiện tại Tinh Thành đã bị Thất Tinh Quân Liên Minh bao vây, ngoại trừ nhân tộc địch nhân, những tinh hệ khác người chơi cũng không có cách nào khi tiến vào Tinh Thành, nơi này sẽ là trường lãng hẳn phải chết phân mộ. Đây không có khả năng, chỉ bằng vào Thất Tinh Quân Liên Minh không có thực lực này ngăn trở tất cả tinh hệ người chơi. Thượng Quan Linh Nghiên lắc đầu, căn bản không tin tưởng Kha Tịch Long mà nói. Kha Tịch Long hơi nhún chân, dưới chân hắn nhân tộc người chơi biến thành bạch quang bay về phía điểm phục sinh, Kha Tịch Long giống như là làm một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ, chậm rãi mở miệng nói, Thất Tinh quân liên minh là làm không được, bởi vì những tinh hệ khác người chơi nhiều lắm, nhưng là, nếu như là thập tinh quân liên minh, hai thập tinh quân liên minh. Kết quả này liền hoàn toàn khác nhau, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên tại giao lưu hội bên trên đắc tội chủng tộc nhiều lắm, khủng long tộc chỉ là hơi nói một chút, rất nhiều chủng tộc liền chủ động tìm khủng long tộc trao đổi chuyện này. Hiện tại tinh thành tứ đại cửa thành bị khác biệt chủng tộc vi đổ, chủng tộc khác trong thời gian ngắn căn bản đánh không tiến vào, mà tinh thành bên trong cũng đều là muốn một... giết. Trứng lão người chơi, hiện tại nhân tộc đã thành đại gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, các ngươi liền đợi đến tử vong phụ xuống đi. Theo Kha Tịch Long Tiếng nói vừa rơi xuống, công kích bắt đầu, vốn là nhân tộc vây công khủng long tộc, trong nháy mắt biến thành alien vây công nhân tộc, Kha Tịch Long lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, không có động thủ, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Đó chính là Trương Lãng. Làm sao bây giờ, địch nhân thực sự nhiều lắm, khắp nơi đều là địch nhân. Truy Phong Vạn dạm tiếp thân bảo hộ lấy Hoa Mãn Lâu, tại chiến trường hỗn loạn như thế này, hắn đã mất đi một quan tình táo. Hoa Mãn Lâu cười khổ nói, lúc trước trận kia giao lưu hội, Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên đem A Lǐ Ẩn Hồ quá độc ác, bọn hắn hiện tại hợp lực trận đánh Trương Lãng cũng không kỳ quái, đều tại ta không nghĩ tới trọng yếu như vậy một sự kiện, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện loại tin tình báo này sai lầm sự tình. Thượng quan Linh Yên chỉ vào cách đó không xa thành chủ cái ghế, lớn tiếng nói: "Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chiếm lĩnh cái ghế kia, chỉ cần ở phía trên ngồi 5 phút đồng hồ, tinh thành tranh đoạt chiến liền sẽ kết thúc, đến lúc đó, ai cũng không có cách nào tại công kích. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ còn lại cái này một cái biện pháp." Hoa Mãn lâu gật đầu, Lịch Phong lâu người một mực không có tham gia chiến đấu, mặc dù nhân số ít, nhưng nhiều ít cũng có chút sức chiến đấu, lúc này không có cái gì có thể giữ lại. ma mãn lâu chỉ huy thủ hạ đi theo ngạo vũ băng người chơi xung kích cái kia thanh châu ngồi. Chương 901, cường thế lục mạn thiên. Kha Tịch Long hừ lạnh một tiếng, vùng vây dây chết. Bốn phía thế công càng thêm mãnh liệt, Thượng quan Linh Yên đại khái nhìn một chút, không thua 20 cái chủng tộc đang vây công nhân tộc, cái này 20 cái chủng tộc đại biểu cho 20 cái tính hệ, ngẫm lại trước đó Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên tại giao lưu hội bên trên biểu hiện, Thượng quan Linh Yên đối dưới mắt phát sinh sự tỉnh, tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian dẫn người vọt tới cái ghế kia đi lên. Nhân tộc người chơi tốc độ gì chuyển rất nhanh, nhưng tử vong tốc độ càng nhanh, từng cái nhân tộc ngã xuống, cuối cùng tại tử thương hơn phân nửa về sau, Thượng quan Linh Yên đi tới cái kia thanh thuộc về thành chủ chiếc ghế, ngồi lên. Thượng quan Linh Yên đem Tiểu Tuyết Hoa lấy được trên ghế, làm Tiểu Tuyết Hoa ngồi xuống về sau, tại cái ghế bên cạnh xuất hiện một cái 5 phút đồng hồ đếm ngược, chỉ cần đếm ngược về 0, tinh thành là thuộc về nhân tộc. Kha tịch lòng tiện tay giết chết một cái nhân tộc người chơi, nhìn về phía thượng quan Linh Yên âm thanh lạnh lùng nói, vô dụng, các ngươi không kiên trì được 5 phút đồng hồ. Không thử một chút lại thế nào biết đâu. Thượng quan Linh Yên thả ra to lớn cốt lòng, dưới chân mặt đất ruôi ra một cái khô lâu cánh tay, ngay sau đó leo ra một cái uy phong lấm lâm khô lâu thủ vệ, một tay đặt tại bên hông bội đao trên trôi đao, chống rông hốc mắt tản ra một trận khiến người ta run sợ quan mang, cảnh giác quét mắt buôn phía. Sùng vật ta, ta cũng có. Khạc Tịch Long bên người đột nhiên xuất hiện một cái hình thể to lớn quái vật, con quái vật này thân cao chừng 5m, hai chân đứng nghiêm, một đôi tráng kiện hữu lực cánh tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, trên thân vây quanh một kiện da thú, mặt nhìn so sánh xấu xí, mắp mô giống như là bị lang nha bổng đánh qua, bốn khỏa chừng người trưởng thành ngón tay dài ngắn răng bại lộ ở bên ngoài, nước miếng thuận khóe miệng của nó chảy đến trên thân món kia da thú bên trên. Giết con kia Cốt Long. Khạc Tịch Long chỉ chỉ không trung xoay quanh Cốt Long. Quái vật to lớn túi người bắt lấy bên người hai cái nhân tộc người chơi, đem bọn hắn rất nhẹ nhàng ném tới không trung, đại quái vật lực lượng thực sự quá lớn, nhân tộc người chơi ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền hung hăng đụng vào cốt long trên thân, trực tiếp đem cốt long thân thể xô ra hai cái đại lỗ thủng, mà hai cái nhân tộc người chơi lượng máu cũng trong nháy mắt thành không chết rồi. "Rống!" Nhận công kích cốt long phát ra một trận gầm thét, tinh hồng hốc mắt nhìn về phía mặt đất đại quái vật, cái đuôi một trận đong đưa đập xuống, mở ra giữa tận miệng Muốn đem quái vật cho xén nát. Đại quái vật cũng không lui lại, thẳng tắp đứng tại chỗ chờ lấy cốt long long vọt tới trước mặt, như thiểm điện vươn tay, trực tiếp bắt lấy cốt long long đầu, hai tay không ngừng dùng sức, trong miệng phát ra từng đợt tiếng gầm, to lớn cốt long long đầu thế mà bị nó dùng một đôi tay cho ngạnh sinh sinh xé xuống. Ác ác. Đại quái vật giơ cao lên cốt long long đầu, trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu quái dị. Nhân tộc người chơi nhìn thấy cốt long bị như vậy thô bạo giết chết, từng cái kìm lòng không được đánh lên chống lui quân. muốn quay người rời đi, vừa vặn sau là càng nhiều địch nhân, bọn hắn đã không có đường lui, lúc này, có nhân tộc người chơi thậm chí sinh ra chết sớm sớm giải thoát tâm tình. Người còn cảm thấy nhân tộc có hy vọng trở thành tinh thành thành chủ sao? Kha Tịch Long Trảo Phúng nhìn xem Thượng Quan Linh Yên, đại quái vật đứng tại bên cạnh hắn, thô trọng tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Thượng Quan Linh Yên hơi híp mắt, thấp giọng nói, nhân tộc chưa từng sẽ tuyệt vọng. Đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường. Kha Tịch Long huy động một chút móng vuốt, nhưng công kích kia nhân tộc người chơi trở nên càng thêm điên cuồng. Tại nhiều như vậy ạ lỉ ẩn bên trong, ngẫu nhiên cũng có nhân tộc thân ảnh, bọn hắn đều là Âu Dương Thiên cùng Hái Hoa công tử người, hai cái dẫn đầu bởi vì chết tại cửa thành bắc, còn cần thời gian chạy tới, thủ hạ của bọn hắn có chút trước một bước chạy tới, nghe theo chủ nhân phân phó công kích nhân tộc người chơi, nói cho cùng, bọn hắn đều chỉ là vì tiền mà thôi, nếu như không phải Âu Dương Thiên cùng Hái Hoa công tử cho tiền đủ nhiều, Bọn hắn như thế nào lại giúp đỡ ạ lì ẻn công kích mình tộc? Nhân đâu? Không chỉ có là mặt đất ạ lì ẻn đều tại công kích nhân tộc, bầu trời cũng xuất hiện rất nhiều phi hành người chơi. Thế giới thứ ba vận hành lâu như vậy, biết phi hành người chơi vẫn có một ít, khỏi cần phải nói, chính là ngạo vũ bang bên trong liền có mấy cái. Lục mạn tiên một bên ngăn cản cầu đầu quân sư công kích, một bên hoa hoa kề, người cái này bỏ sát nhỏ quá không đủ ý tứ, đã nói xong đơn đấu, người thế mà gọi giúp đỡ. Ta cũng không có nói muốn cùng ngươi lần đấu." Cầu đầu quân sư âm lãnh mà cười cười, phía sau màu đen cánh trở nên càng thêm hám, giống như là hai đạo màu đen dương ngủ đang quay động. Ngươi cùng Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên sớm đã phạm vào chúng nộ, hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm, đi chết đi, lão giả." Dực nhân tộc Đàng Phi Cửu Thiên kéo cung bắn ra một đạo bước lên điện quan tiễn, tại bên cạnh hắn còn có rất nhiều tộc nhân, cùng một chỗ đối lục Mạn Thiên kéo cung bắn tên. Lục Mạn Thiên mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái hộ thể quan phấn. trận bắn tới tiễn, nhưng cùng lúc Quang Thuẫn cũng bởi vì tiếp nhận quá nhiều tổn thương vỡ vụn, vì tránh né bị vây công vận mệnh, Lục Mạn Thiên chỉ có thể hướng không trung bay, các loại khắc biệt kỹ năng từ vũ khí của hắn bên trong bay ra, ngẫu nhiên còn có thể đánh giết một hai cái dược nhân tộc. Chánh hướng không trung Lục Mạn Thiên nhìn xem dưới chân đuổi theo tới dược nhân tộc cùng cậu đầu quân sư, giống to, mang theo một đám điểu nhân, liền muốn giết lão phu, hôm nay để ngươi nhìn xem thế giới thứ 3 cường đại nhất ẩn tàng chức nghiệp đến cùng mạnh đến mức nào. Mặc dù không biết rõ nghề nghiệp của ngươi là cái gì, nhưng từ vừa rồi giao thủ không khó coi ra, ngươi cũng chính là kỹ năng nhiều một điểm, có thể sử dụng đại bộ phận phổ thông nghề nghiệp kỹ năng, nhưng giống ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng, ngươi khẳng định không thể sử dụng, dạng này chức nghiệp ta thực sự nhìn không ra có cái gì tương đại. Cầu đầu quân sư không hổ là làm quân sư, nhanh như vậy liền phát hiện ra Lục Mạn Thiên nghề nghiệp đã tính. Đang phi cừu thiên vỗ cánh, ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng hướng không trung bay Lục Mạn Thiên, kéo ra dây cùng, âm thanh lạnh lùng nói: Tại thế giới hiện thực chúng ta khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nơi này là trò chơi." Đàng Phi Cửu Thiên buông lỏng ra gấp lôi kéo dây cùng, một cây mũi tên gào thét lên bay thẳng không trung mà đi. "Hắc hắc, tiếp xuống lão phu liền để các ngươi nhìn xem thực lực của lão phu, chim nhỏ ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng chớp mắt nha." Tại Đàng Phi Cửu Thiên bắn ra mũi tên đi vào Lục Mạn Thiên trước người lúc, bị Lục Mạn Thiên một cái lao xuống chính xác nắm ở trong tay, sau đó mũi tên biến mất, Lục Mạn Thiên hạ xuống tốc độ không giảm. Giống như là muốn trực tiếp vọt tới cầu đầu quân sư cùng Đảng Phi Cửu Thiên giống như. Giả thần giả quỷ, giết hắn. Cầu đầu quân sư một bộ tử thần hình thái, nói ra giả thần giả quỷ loại lời này, cùng bề ngoài của hắn ít nhiều có chút không thích hợp, Đảng Phi Cửu Thiên cùng hắn dực nhân tộc không có để ý loại sự tình này, từng cái kéo cung bắn tên, muốn nhanh chóng giải quyết Lục Mạn Thiên. Cầu đầu quân sư cũng huy động lươi hái tử thần xung tới, tốc độ của hắn cùng Lục Mạn Thiên không sai biệt lắm, rất nhanh Lục Mạn Thiên liền cùng cầu đầu quân sư đụng vào nhau. Chương 902: Lục Mạn Thiên chết. Một cái nhân tộc cùng một đầu khủng long va chạm mang theo một trận mãnh liệt tiếng vang, thân thể cường tráng cẩu đầu quân sư lại bị Lục Mạn Thiên đụng hướng phía dưới rơi xuống, một mực sắp rơi trên mặt đất lúc mới phản ứng được, một lần nữa bay về phía không trung. Đụng bay cẩu đầu quân sư, Lục Mạn Thiên cười ha ha nói, hiện tại biết thực lực của lão phu đi, các ngươi hết thảy đều đi chết đi. Đủ loại khác biệt kỹ năng từ Lục Mạn Thiên bên người bày ra, vũ khí trong tay của hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Thi triển ma pháp thời điểm, trong tay cầm chính là pháp trượng, thi triển chiến sĩ kỹ năng thời điểm, sử dụng chính là trường kiếm, thi triển kỵ sĩ kỹ năng lúc, lại đổi thành tâm chắn cùng rộng lượng kỵ sĩ kiếm, theo từng cái kỹ năng phát động, dựng nhân tộc người chơi thỉnh thoảng liền sẽ có một cái rơi về phía mặt đất. Từ thân giáng lâm, cầu đầu quân sư thân thể xuất hiện biến hóa rất lớn, nguyên bản cao 3 mét thân thể lập tức biến thành trường 5 mét, thân thể toàn bộ bao phủ tại hắc bào bên trong, liền ngay cả đầu cũng bị hắc bào che đậy. Chỉ có một đôi mắt bắn ra hai đạo làm người ta sợ hãi hùng mang, trong tay liêm đao biến có chút hư ảo, lực công kích lại tăng lên rất nhiều, phía sau mầu đèn cánh trở nên càng thêm to lớn, cũng càng u ám, giống như là hai đạo có thể hút nhân hồn phách lỗ đen. Biến thành tử thần hình thái cầu đầu quân sư như là một viên như đạn pháo bắn về phía Lục Mạn Thiên, tốc độ cực nhanh tại thân thể cùng không khí ma sát lúc, sinh ra từng đợt âm bạo thanh, cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian, cầu đầu quân sư liêm đao liền đi tới Lục Mạn Thiên trước mặt. A Lục Mạn Thiên không có dấu hiệu nào phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cầu đầu quân sư Liêm Đao chỉ dùng một kích liền đem Lục Mạn Thiên chặt thành hai nửa, bị phanh thây Lục Mạn Thiên rất nhanh rơi xuống đất. Cầu đầu quân sư nghi ngờ nhìn về phía mặt đất, Lục Mạn Thiên cứ như vậy bị giết chết, để hắn có loại cảm giác không chân thật, muốn nhìn một chút Lục Mạn Thiên thi thể, xác định hắn có phải thật vậy hay không chết rồi, ai ngờ mặt đất người chơi thực sự nhiều lắm, căn bản tìm không thấy Lục Mạn Thiên thi thể, cầu đầu quân sư sau đó tưởng tượng Nói không chừng lục mạng thiên lúc này đã về thành sống lại, điều chỉnh thân thể phóng tới mặt đất, hắn phải thừa dịp lấy tử thần hình thái còn chưa kết. Thúc trước đó, giết nhiều một chút nhân tộc người chơi. Mặc dù giết chết lục mạng thiên, nhưng rực nhân tộc trong lòng cũng không dễ chịu, tựa như một cá nhân mau đủ khí lực, muốn làm một chuyện, kết quả phát hiện, chính mình còn không có dùng sức. Sự tình đã làm xong, lúc này đằng phi cửu thiên chính là loại tâm lý này, nhìn trên mặt đất chém chém giết giết người chơi, hận không thể tại giết một lần lục mạng thiên. Đây chính là Lục Mạn Thiên, cho dù là chết cũng sẽ không để địch nhân dễ chịu. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ, muốn xuống dưới công kích nhân tộc à? Một cái dược nhân tộc đi tới đàng phi Cựu Thiên bên người, Lục Mạn Thiên chết đi, để bọn hắn đã mất đi địch nhân, tại không biết rõ muốn công kích ai thời điểm, bọn hắn chỉ có thể hỏi thăm đầu lĩnh của mình. Đàng phi Cựu Thiên trong ánh mắt lóe lên mấy đạo băng lanh thần sắc, Lục Mạn Thiên đã chết, giờ đến phiên còn không có lộ diện trưởng lão, trước tiên đem Lão Vũ và ba người diện Ta cũng không tin Trường Lãng cái này ngạ vũ bang bang chủ không ra. Là, giúp nhân tộc lĩnh mệnh mà xuống, bay thẳng trên mặt đất nhân tộc người chơi, bọn hắn chuyên chọc ngạ vũ bang ra tay, có không trung trợ rút, nhân tộc người chơi tử vong tốc độ nhanh hơn, từng mảnh từng mảnh đổ xuống. Không được, địch nhân quá nhiều, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Truy Phong vạn giặm đánh lên chống lui quân, ở trong tay của hắn cầm một tấm quyển da cựu làm quần trụ, vật này hẳn là hắn cùng Hoa Mãn lâu rút khỏi đi mấu chốt vật phẩm. Hoa Mãn lâu vươn tay ngăn trở Truy Phong Vạn Dặm xé mở quyển trục, đối mặt Truy Phong Vạn Dặm ánh mắt khó hiểu, lắc đầu nói: "Nếu như hôm nay chúng ta rời đi, kia từ nay về sau, nghịch phong ôm vào nhân tộc hình tượng liền sẽ rớt xuống ngàn trượng." "Bất quá là tử vong một lần mà thôi, cũng không phải không chết qua, không có gì đáng sợ." Nói đến phần sau, Hoa Mãn lâu trên mặt xuất hiện bình tĩnh tiêu dung. Truy Phong Vạn Dặm nghe vậy chỉnh trọng gật đầu, đem quyển trục thu vào, "Ta muốn lên đi chiến đấu, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Đi thôi." Ta không sao." Hoa Mãn Lâu đẩy Truy Phong Vạn Dặm, lung lay ra tay bên trong vũ khí, cười nói, "Ngươi thật giống như quên, ta cũng là rất lợi hại chiến sĩ nha." "Ha ha." Truy Phong Vạn Dặm cười đến rất vui vẻ, quay đầu nghĩa vô phản cố hướng đi cách đó không xa chiến trường, Hoa Mãn Lâu đứng tại thành chủ chỗ ngồi phụ cận, ánh mắt mê ly nhìn xem chậm rãi đi xa Truy Phong Vạn Dặm, hiện tại cũng chỉ có thành chủ chỗ ngồi bên này còn không có bị công kích lan đến gần. Ngồi trên ghế Tiểu Tuyết Hoa hâm mộ nói, "Tình cảm của các ngươi thật tốt." Đúng vậy a, thật tốt. Hoa Mãn Lâu không có đồng dạng nữ tử thẹn thùng, nắm chặt trường kiếm trong tay, nói nhỏ, còn muốn kiên trì 3 phút, trận đoạt chiến mới có thể kết thúc. Ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng sao? Tiểu Tuyết Hoa dáng vẻ không giống như là trên chiến trường, một cái tay nâng cằm lên, một cái tay khác tại cái ghế trên lan can có tiết tấu đĩnh nhịp, một đôi có thần mắt to, hiếu kỳ đánh giá Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu quả quyết mở miệng nói, nếu như không có kỳ tích phát sinh, Tinh thành thành chủ vị trí là không tới phiên chúng ta đến ngồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Tuyết Hoa ánh mắt từ Hoa Mãn Lâu trên thân rời, nhìn về phía phương xa, nhỏ giọng nói, không biết rõ Trương Lãng có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hắn, có lẽ có khả năng này đi. Nghe được Trương Lãng danh tự, Hoa Mãn Lâu trong đầu nhớ lại liên quan tới Trương Lãng tất cả tin tức, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong Trương Lãng xuất hiện. Kha Tịch long móng nuốt đem Triệu Võ Dương cả người nhấc lên. Mặc cho Triệu Võ Dương làm sao giãy giụa cũng không có cách nào tránh thoát Kha Tịch Long khống chế, chỉ có thể bất lực nhìn xem đỉnh đầu tanh máu không ngừng rã bớt. Kha Tịch Long không có nhìn hẳn phải chết Triệu Võ Dương, lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Linh Nghiên, cười tàn nhẫn nói: "Ta rất hiếu kỳ, lần sau vẫn sẽ hay không tại có nhân chủ động nhảy ra bảo hộ ngươi." Vừa mới dứt lời, Triệu Võ Dương liền đình chỉ giãy giụa, khuất nhục chết tại Kha Tịch Long móng vuốt bên trong. Thượng Quan Linh Nghiên mặt không thay đổi trầm giọng nói: "Kha Tịch Long, Ngươi thế nhưng là khủng lòng tộc đại vương tử, thế mà tại hai quân đối chiến tình hung dưới, mở miệng uy hiếp ta như thế một cái nhược nữ tử, loại sự tình này nếu như chuyển đi, ngươi liền không sợ bị chế nhạo hả? Chế nhạo, ha ha, ai dám chế nhạo, giết là được. Kha tịch Long ánh mắt trô sâu lé qua một đạo tức giận, không hề giống hắn trên miệng nói như vậy không thèm quan tâm, hắn nhưng là khủng lòng tộc đại vương tử, làm sao có thể không quan tâm mặt ngũi, nhưng dưới mắt loại tình huống này, đang giận trên trợn. Hắn là thế nào cũng không có khả năng thừa nhận bại bởi Thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên châm chọc cười cười, "Đường Đường khủng long tộc đại vương tử, thật đúng là cường thế a, nếu như chế nhạo ngươi là phía sau ngươi thất tình quân liên minh một viên, ngươi cũng muốn giết bọn hắn à?" Thượng quan Linh Nghiên không muốn uổng phí tâm cơ châm ngòi chúng ta minh hữu quan hệ, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng chạy không thoát hôm nay bị giết vận mệnh, ngạo vũ băng người chơi ai cũng đừng hòng trốn. Kha Tịch long khệ miệng lộ ra nụ cười quá dị, lớn tiếng nói: chỉ cần ngạo vũ bang ba người chơi, chủ động thoát ly ngạo vũ bang, hôm nay liền có thể tha cho hắn một mạng, nếu như tại rời khỏi ngạo vũ bang về sau, còn có thể giết chết bên người một cái ngạo vũ bang ba người chơi, cá nhân ta ban thưởng hắn 5000 vũ trụ điểm, đồng thời hoan nghênh hắn gia nhập ta bang phái. Chương 903, ta là phản đồ. Thượng quan Linh Yên sắc mặt có chút khó coi trừng mắt kha Tử Long, nghiêm nghị nói, thật hèn hạ, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Chỉ cần hữu dụng là được. Bị thượng quan Linh Nghiên mắng kha tịch long không có sinh khí, ngược lại cười càng vui vẻ hơn, bốn phía công kích vẫn còn tiếp tục, nhân tộc người chơi càng ngày càng ít, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ toàn bộ tử vong, không phải bọn hắn không đủ cường đại, là địch nhân thực sự nhiều lắm, cho đến bây giờ, cả tòa tinh thành không sai biệt lặng, có hơn 30 chủng tộc đang vây công nhân tộc, nói lên chuyện này, đều là trưởng lão cùng Lục Mạn Thiên tạo thành, bọn hắn tại giao lưu hội bên trên sở. Tất sở vi, đủ để cho bọn hắn trở thành vũ trụ công địch. 5000 vũ trụ điểm nhiều không? Đáp án đúng không nhiều, nhưng cũng không ít. Con số này đầy đủ một cá nhân thư thư phục phục sống thời gian 3, 4 tháng, nếu như đổi một cái an toàn hoàn cảnh. Ngạo Vũ Bang khẳng định không có một cái nào người chơi sẽ vì chỉ là 5000 vũ trụ điểm lên ý đồ xấu. Bọn hắn đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể tiến nhập Ngạo Vũ Bang, nhưng dưới mắt không phải an toàn hoàn cảnh, mà là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất chiến trường, tinh hệ chiến. Trường sau khi chết tỉ lệ rơi đồ rất cao. Trên cơ bản mỗi một cái tử vong người chơi chí ít đều sẽ tuân ra một kiện trang bị, tại đối mặt tử vong tình hương dưới, đột nhiên nhiều hơn một cái không cần chết còn có 5.000 vũ trụ điểm có thể cầm tuyển hạng, có cờ hờ. Út người chơi bắt đầu phòng bị người bên cạnh đột nhiên hạ sát thủ. Vốn là nhân thủ không đủ, nhân tộc lại muốn phòng bị người bên cạnh đột nhiên phản chiến, ngạo vũ bang đội ngũ lập tức toàn loạn, á lì ẻn nắm lấy thời cơ, nhanh chóng tiêu diệt ngạo vũ bang người chơi. Bang chủ vì cái gì còn không ra. Nạo Vũ ba người chơi hô lên trong lòng lớn nhất nghi vấn, bọn hắn ở chỗ này liều mạng, thân là Ngạo Vũ bang bang chủ lại một mực không thấy bóng dáng, cái này khiến trong lòng bọn họ sao có thể không sinh ra ý khác, có chút quá kích thậm chí nói Trương Lãng là cố ý để cho bọn họ tới chịu chết. Thượng Quan Linh Yên chỉ có thể hết sức giữ gìn Trương Lãng, nói, bang chủ tại làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, chẳng mấy chốc sẽ tới. Trương Lãng tại làm nhiệm vụ thời điểm vì không bị quấy rầy, đem nói chuyện phiếm hệ thống đóng lại. Ngoài trừ gặp qua Trương Lãng thượng quan Dũng bên ngoài, Ngạo Vũ bang những người khác không biết rõ Trương Lãng ở nơi nào, thượng quan Dũng lại vẫn bận hướng bên này rồng, cũng không có chú ý tới bang phải nói chuyện phiếm hệ thống, không có đem Trương Lãng tới tin tức nói ra. Sự tình gì có thể có tinh thành tranh đoạt chiến trọng yếu, chúng ta ở chỗ này liều mạng, hắn ngược lại tốt, ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, không phải là muốn bắt chúng ta làm pháo hôi đi. Trương Lãng thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, trên thân có thần khí, có thần cấp sủng vật, nếu như hắn ở chỗ này Chúng ta khẳng định không cần chết thảm như vậy. Nếu không phải trương lãng tại giao lưu hội bên trên đắc tội nhiều như vậy à lì ẻn, chúng ta cũng sẽ không bị bọn hắn vây công. Nói cho cùng chuyện này đều là trương lãng gây hoạ, hắn ngược lại tốt, trốn đi không có việc gì, để chúng ta ở chỗ này bị à lì ẻn giết. Không đánh, không đánh, lùi bang, lùi bang. Nạo vũ bang bên trong có mấy cái dẫn đầu cố ý đem trách nhiệm đều do trên người trương lãng, bọn hắn đang nói những lời này thời điểm, trên mặt kia cố tà ác ý cười. Xem xét liền không có an hảo tâm. Bọn hắn ngụy trang thật tốt, ngay cả ta đều bị lừa. Ngồi tại thành chủ trên ghế tiểu Tuyết Hoa cười khổ lắc đầu, nàng là phụ trách Ngạ Vũ Bang thu người, nghe được những người này nói lời, rất nhanh liền nghi thông suốt những người này là mang theo mục đích gia nhập Ngạ Vũ Bang, không phải bọn hắn sẽ không ở loại thời điểm này, cùng một chỗ đứng ra chỉ trích Trứng Lãng, rất rõ ràng, ở sau lưng của bọn họ có người thủ ý. Hoa Mãn lâu cười lạnh nói, đồng tộc bại hoại Loại vật này mặc kệ là cái nào chủng tộc đều có, ta tin tưởng bọn họ sau cùng hạ chẳng nhất định rất thảm. Hoa Mãn Lâu yên lặng nhớ kỹ những người này danh tự, chờ tranh đoạt chiến kết thúc về sau, nàng sẽ hảo hảo khiến cái này người biết làm nhân loại phản đồ hạ chẳng. Trương Lãng nếu là tại không đến, chúng ta chỉ có thể chết một lần, đang đuổi đến đây. Tiểu Tuyết Hoa nhìn xuống đến ngược, còn có 2 phút đồng hồ, tình huống dưới mắt, ngạo vũ bang không có khả năng kiên trì 2 phút đồng hồ. Hoa Mãn Lâu có chút không cam lòng thấp giọng nói: Chúng ta chỉ có một cơ hội này, chờ ngạo vũ ba người chơi đều tử vong về sau, khủng long tộc liền sẽ chiếm lĩnh cái ghế này, chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian, tinh thành là thuộc về khủng long tộc. Ta không tin những tinh hệ khác sẽ để cho khủng long tộc đạt được, đời thứ nhất tinh thành thành chủ đại biểu lợi ích quá lớn, những tinh hệ khác không có khả năng để khủng long tộc ngồi lên vị trí này. Tiểu Tuyết Hoa trong mắt lóe lên trí tuệ qua mang. Hoa Mãn lâu nhìn về phía cách đó không xa Kha Tịch Long, hắn sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Tất nhiên hắn dám liên hợp những tinh hệ khác cùng một chỗ đối phó nhân tộc, vậy hắn liền nhất định có biện pháp tại giải quyết nhân tộc về sau, không để cho nó tinh hệ chậm trễ hắn chiếm lĩnh tinh thành. Kha Tịch Long thật có lợi hại như vậy sao? Tiểu Tuyết Hoa có chút không tin, chỉ bằng một cái khủng long có thể đối phó nhiều như vậy tinh hệ cường giả. Hoa Mãn lâu gật đầu nói, hắn chính là có lợi hại như vậy, một cái từ sinh ra liền không có thua qua khủng long, trước đó giao lưu hội, Trương Lãng không có gặp được hắn, là Trương Lãng may mắn lớn nhất. Không phải Trương Lãng rất có thể chết tại Kha Tịch Long dưới vớt, ta cũng không cho rằng Trương Lãng đánh không lại Kha Tịch Long. Tiểu Tuyết Hoa rất sùng bái Trương Lãng, cũng không phải là loại kia tình cảm giữa nam nữ, thuần túy chỉ là sùng bái thần tượng mà thôi. Ta cũng hy vọng Trương Lãng có thể đánh bại Kha Tịch Long, nếu như có thể giết hắn càng tốt hơn. Hoa Mãn lâu nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn xem sắp vọt tới trước mặt gã Liyen, vừa đi lên phía trước, vừa dặn dò, ngồi ở phía trên không nên động, chỉ cần ngươi không rời đi cái ghế. Chúng ta liền còn có hy vọng sớm kết thúc tranh đoạt chiến. Cẩn thận. Ngoại trừ hai chữ này, Tiểu Tuyết Hoa cũng không biết nên nói cái gì, nhìn xem Hoa Mãn lâu chủ động đi đến một cái Alien bên lề, hai cái kỹ năng xuống dưới, Thanh Không Alien thanh máu, Tiểu Tuyết Hoa lại cao hứng không nổi, bởi vì có càng ngày càng nhiều Alien giết đi lên, một mực bảo hộ Hoa Mãn lâu truy phong vận dạm, sớm đã chết ở Alien vây công phía dưới. Kha Tịch Long vừa định lần nữa đối thượng Quan Linh Yên phát động công kích lúc, Một bóng người đi tới trước mặt hắn, thân thể của đối phương bị một kiện rách dưới áo choàng bào phủ, đỉnh đầu danh tự rất coi ý tứ, gọi ta là phản đồ, tại đỉnh đầu hắn không có bất kỳ cái gì bang phái xứng hào, tiến vào tinh hệ người chơi đỉnh đầu đều sẽ có chỗ thuộc thế lực tin tức, không có bang phái danh hiệu chỉ có một loại tình huống, đó chính là hắn khi tiến vào tinh hệ chiến trường về sau, chủ động thoát ly. Chính mình bang phái, hoặc là hắn vốn là một cái tán nhân, tại tinh hệ chiến trường tán nhân là rất thưa thớt. Ta là phản đồ loại này danh tự để Kha Tịch Long có chút đau răng, đang nghe xong đối phương nói lời về sau, cảm giác răng giống như càng đau. Người nói, thoát ly ngạo vũ bang, giết chết một cái ngạo vũ ba người chơi, cho năm ngàn vũ trụ điểm. Ta vừa rồi một hơi giết năm vạn cái ngạo vũ ba người chơi, một cái người chơi năm ngàn vũ trụ điểm, năm vạn cái người chơi chính là hai trăm triệu năm ngàn vũ trụ điểm. Người là khủng long tộc đại vương tử, nói chuyện không thể không tính nói đi. Ta là phản đồ vẻ mặt thành thật nhìn xem Kha Tịch Long. Nếu như chỉ nhìn mặt của hắn, nhất định sẽ không cho là hắn đang nói láo, nhưng là, Ngạo Vũ Bang người chơi toàn bộ cộng lại cũng không có năm và cái, trước mặt gia hỏa này, lại dám liếm láp mặt nói mình ghét năm vạn Ngạo Vũ ba người chơi, loại lời này không cần nghĩ cũng biết là nói láo, hết lần này tới lần khác đối phương còn trững trạc đàng hoàng nói ra, ngu. Nở tiền tay còn duỗi tại Kha Tịch Long trước mặt đâu, rất có một độ ngươi không trả tiền, ta vẫn như thế đưa ý tứ. Chương 904, Kha Tịch Long phát cuồng. Đại khái là các loại hơi không kiên nhẫn, ta là phản đồ hơi giơ lên phía dưới, áo choàng đắp lên trên đầu, cứ việc giơ lên một chút đầu, vẫn là rất khó coi đến bao phủ tại áo choàng bên trong người tướng mạo, có thể là sợ hãi bị người khác nhận ra đi, dù sao làm ngạo vũ bang phản đồ, về sau còn có thể hay không tại hệ ngân hà lẫn vào đều là chuyện gì, nhưng hắn giống như quên đi, người khác không nhìn thấy mặt của hắn, có thể nhớ kỹ nhân vật của hắn tên, thế giới thứ 3 nhân vật tên cũng sẽ không xuất hiện lập lại. Một cái người chơi chỉ có thể dùng một vài tên, hơn nữa còn không thể sửa đổi, cho dù là không biết rõ hắn dáng dấp ra sao, chỉ cần biết rằng hắn kêu cái gì, về sau y nguyên có thể tìm tới hắn. "Ta là phản đồ không nhịn được lớn tiếng nói, ngươi có phải hay không muốn đổi ý không trả tiền, nếu như khủng long tộc đại vương tử không có tiền cho, nói không giữ lời, ta cũng nhận, dù sao hiện trường có nhiều người như vậy nhìn xem đâu, bọn hắn khẳng định sẽ tới chỗ nói lung tung, khủng long tộc Kha Tịch Long nói chuyện giống như lành dám." Không, có một chút tỉ lý dự, xem ai về sau còn dám cùng khủng long tộc hợp tác. Muốn chết. Kha Tịch Long không có nổi giận, bên cạnh hắn một đầu sợ long đại giống một tiếng tức giận, một cây lang nha bổng từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh tới hướng ta là phản đồ đầu. Kha Tịch Long không có lên tiếng ngăn cản, hiển nhiên là ngầm cho phép dưới tay công kích. Ta là phản đồ thân thể hơi dung nhẹ, rất nhẹ nhàng tránh thoát khủng long đánh lén, oa oa hét lớn, Kha Tịch Long nói không giữ lời, đại gia tuyệt đối không nên nghe Kha Tịch Long lời nói. Ta thoát Ly Ngạo Vũ Bang, giết Ngạo Vũ ba người chơi, tìm đến Kha Tịch Long muốn tiền, hắn không chỉ có không trả tiền, còn muốn giết ta diệt khẩu, loại này không có tiến dự ra hỏa, đúng không đáng giá đại ra tín nhiệm. Dừng lại. Kha Tịch Long lên tiếng gọi lại muốn tiếp tục công kích ta là phản đồ thủ hạ, đánh giá ta là phản đồ, âm thanh lạnh lùng nói, từ ngươi đỉnh đầu nổi danh chưa tại không có bất luận cái gì biểu hiện, đó có thể thấy được ngươi là thật thoát Ly Ngạo Vũ Bang, nói ra cụ thể giết mấy cái Ngạo Vũ ba người chơi. ta có thể trả cho ngươi đầy đủ vũ trụ điểm, đừng bảo là năm vạn loại vũ nhục này ta trí thông minh mà nói. Hắc hắc, không hổ là khủng long tộc đại vương tử, chính là thông minh. Ta là phản đồ rũa ra bốn cái ngón tay, vui vẻ cười nói, kỳ thật đi, ta chỉ giết bốn vạn lạ vũ ba người chơi. Ngươi muốn chết sao? Kha Tịch Long trong mắt lóe lên nguy hiểm qua màn, móng vuốt hướng phía trước nhô ra một điểm khoảng cách, Kha Tịch Long nhìn thấy ta là phản đồ nhẹ nhõm tránh thoát dưới tay công kích, muốn kéo lung cái này nhân tộc cao thủ. Nhưng mà, nếu như đối phương không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý tự tay giết đối phương. Ta là phản đồ liền vội khoát tay nói, không phải 4 vạn, không phải 4 vạn, ta nhớ lầm. Nói ra một cái có thể để cho ta tin phục số lượng. Kha Tịch Long thở sâu, quay đầu nhìn về phía số lượng không nhiều ngạ vũ ba người chơi. Ngươi cảm thấy 3 vạn con số này thế nào? Ta là phản đồ mắt liếc Kha Tịch Long trên mặt biểu tình không vui, lập tức sửa lời nói, nếu không, 2 vạn cũng được, thực sự không được, liền 1 vạn. 5000 Một trăm. Không thể tại ít, tại ít, đều không đáng đến ta xuất thủ. Ta là phản đồ không giống như là đang thảo luận rất nhiều ít ngạo vũ ba người chơi, giống như là cái cò kẹ mặc cả thương nhân. Cái này bức đức hạnh, để cách đó không xa thượng quan linh yên nhịn không được liếm mắt, trong lòng đã xác định ta là phản đồ chân thực thân phận, liên tưởng đến đối phương một quan tắc phong, trên chiến trường làm ra loại chuyện này, tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Người thành công để cho ta mất kiên trì. Kha tịch long âm chầm ánh mắt nhìn ta chầm chầm là phản đ Móng vuốt đột nhiên rũ ra, ngay tại hắn móng vuốt sắp bắt lấy ta là phản đồ cổ lúc, ta là phản đồ thân thể về sau lật một cái, nhẹ nhõm né tránh Kha Tịch Long công kích, đứng vững gót chân ta là phản đồ hướng về phía bốn phía hét lớn, đại ra đến phân xử thử, trước đó Kha Tịch Long nói phản bội Ngạo Vũ Bang, giết chết Ngạo Vũ Bang thành viên. Kha Tịch Long liền cho 5000 vũ trụ điểm, ta đi tìm hắn muốn tiền, hắn không cho còn chưa tính, còn muốn giết ta diệt khẩu, các ngươi còn nguyện ý cùng loại này không có tín dự ra hòa hợp tất sao? cẩn thận hắn đem các ngươi đều hồ chết. Trong chiến đấu xong phương đều vô ý thức nhìn về phía ta là phản đồ, bọn hắn quay đầu nhìn thời điểm, Kha Tịch Long vừa lúc ở truy sát ta là phản đồ, mà ta là phản đồ tên giờ hơi này giống như là sợ người khác không biết rõ hắn tại bị truy sát, chuyên môn hướng người chơi nhiều địa phương chạy, một bên chạy một bên lớn tiếng gầm rú, làm bốn phía tất cả người chơi đều biết Kha Tịch Long đang đuổi giết hắn. Người đến cùng là ai? Kha Tịch Long đình chỉ truy kích, hắn đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng. Bình thường người chơi không có khả năng tránh thoát hắn truy sát, trước mặt cái này ta là phản đồ trước kia ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, cái này hiển nhiên không hợp lý, Tỉnh táo lại Kha Tịch Long nếm thử tính hô: "Ngươi là Trương Lãng?" Trương Lãng danh tự vừa ra, bốn phía người chơi biểu lộ không giống nhau, Na Vũ bang là kích động, bang chủ rốt cuộc đã đến, Aeliant thì là e ngại, Trương Lãng tại giao lưu hội bên trên đại sát tứ phương uy phong bộ dáng, thỉnh thoảng lại trong đầu của bọn hắn hiện hiện, thế giới thứ 3 chỉ là một cái trò chơi, chết có thể phục sinh. Nhưng trong lòng vẫn là có chút e ngại, nếu như là tại trong hiện thực, bọn hắn ngay cả cùng Trương Lãng động thủ cũng khí đều không có. Ha ha, tên của ta trên đỉnh đầu không phải có biểu hiện sao? Ta là phản đồ bốn chữ lớn rõ ràng như vậy, ngươi có phải hay không mắt mù a, lại còn nói ta là Trương Lãng. Ta là phản đồ đứng cách Kha Tịch Long chỗ không xa, trên người áo choàng từ đầu đến cuối hoàn mỹ bao phủ bộ dáng của hắn, để ngoại nhân không cách nào nhìn thấy hình dạng của hắn. Kha Tịch Long cười lạnh một tiếng. mà kệ ngươi có phải hay không chứng lão, hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này. Kha Tịch Long thân ảnh biến mất, hắn tựa như là biết tuấn gian di động, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại ta là phản đồ bên người, móng vuốt thẳng đến ta là phản đồ cái cổ, một kích tựa như giải quyết cái mạng nhỏ của hắn. Kha Tịch Long lại muốn giết người diệt khẩu, cứu mạng ta là phản đồ hô một nửa, thanh âm đột nhiên đình chỉ, Kha Tịch Long nắm hắn cổ. Ngươi không phải chứng lão. Kha Tịch Long thất vọng lắc đầu. Trương Lãng là không thể nào dễ dàng như vậy bị hắn bắt lấy, móng vuốt có chút dùng sức, ta là phản đồ thân thể chậm rãi thành mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Lại là mục sư phân thân. Kha Tịch long lắc lắc móng vuốt, chuyển động đầu nhìn bốn phía, chết đi ta là phản đồ căn bản không phải chân thân, là mục sư cứu mạng kỹ năng phân thân. Ta là phản đồ xuất hiện sau lưng Kha Tịch long 3 mét địa phương, cười hắc hắc nói, có phải hay không thật bất ngờ, ngươi cái này nói không giữ lời bỏ sát nhỏ, đi cho đi. Một cục đá to lớn từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi vào Kha Tịch Long trên đầu, để máu của hắn đầu giảm bất một chút, ta là phản đồ không dám tin nói, phong ngữ của ngươi đơn giản cùng da mặt của ngươi đồng dạng, dày, lợi hại như vậy công kích mới đánh dụng như thế điểm vết. Kha Tịch Long xuất ra một bình bình máu rót xuống dưới, trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng, gầm rú nói, hắn là của ta, ai cũng không được nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Có mấy cái khủng long vốn định từ phía sau đánh lén ta là phản đồ, nghe được Kha Tịch Long mệnh lệnh, chỉ có thể quay người công kích ngạo vũ ba người chơi, hy vọng có thể nhanh lên kết thúc trận chiến tranh đoạt này. Chương 905, chương lắng đến. Ta là phản đồ chuyển động đầu, giống như là đang tìm chạy trốn lộ tuyến, bốn phía đều tại chiến đấu, căn bản không có đường lui để hắn rời đi, chỉ có thể kiên trì nhìn chằm chằm Kha Tịch Long, phóng ngựa đối phương đột nhiên tập kích. Kha Tịch Long cười gần nói, ta rất muốn xé mở ngươi áo choàng, nhìn xem bên trong đến tụt cùng ẩn giấu đi một cái thứ gì. Ta sợ hù dọa ngươi, vẫn là đừng xem. Ta là Phản Đồ có chút sợ, trước đó các loại khiêu khích Kha Tịch Long, nhưng ở cùng đối phương giao thủ về sau, rất rõ ràng cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của Kha Tịch Long, bởi vậy không muốn cùng hắn chính diện chiến đấu. Kha Tịch Long lẻ lươi liếm liếm khóe miệng, âm trầm cười nói, ở trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể dọa ta. Kha Tịch Long bắt đầu động, thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh nhào về phía ta là Phản Đồ, tốc độ nhanh con mắt đều nhanh theo không kịp. Ta là Phản Đồ thở dài, về sau bay ngược, lẩm bẩm Chơi tốt không, có mò được không nói, còn muốn bị tên sát tinh này truy sát, hôm nay thật sự là xui xẻo một ngày a. Tại Kha Tịch Long truy sát ta là phản đồ trong lúc đó, ngạo vũ ba người chơi đã còn thừa không có mấy, Tiểu Tuyết Hoa ngồi tại thành chủ trên ghế liên tục cười khổ, đếm ngược còn có 1 phút đồng hồ, bên cạnh nàng chỉ còn lại có mấy cái người chơi tại miễn cưỡng trèo chống. Thượng Quan Linh Yên xuất ra cái cuối cùng đỏ bình chút xuống, quay đầu mắt nhìn Tiểu Tuyết Hoa, thê thảm cười một tiếng, xem ra chúng ta chỉ có thể làm lại một lần. Làm lại liền làm lại, không có gì lớn. Tiểu Tuyết Hoa ngồi trên ghế không có xuống tới tham gia chiến đấu, cứ như vậy nhìn xem Ngạo Vũ ba người chơi từng cái tử vong, trong lòng của nàng cũng rất khó chịu, nhưng nàng không thể xuống tới, một khi rời đi cái ghế tham gia chiến đấu, đếm ngược liền sẽ biến mất, coi như đang ngồi trên đi, đếm ngược cũng chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu tính theo thời gian. Thượng Quan Linh Nghiên, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay. Thánh Mâu tộc Mộ Xỉ dồ một bộ người thắng bộ dáng nhìn xuống Thượng Quan Linh Nghiên, nói Đáng tiếc Trương Lạng không có tới, không phải ngay cả hắn một khối giết chết, để các ngươi làm một đôi đồng mệnh ơn ương. Trương Lạng nếu như ở chỗ này, chết không phải ta, mà là các ngươi những này ạ lì ẹn. Thượng quan Linh Yên người bên cạnh không có còn lại mấy cái, nhưng khí thế nhưng không có mảy may yếu bớt, bình tĩnh nhìn vây quanh bọn hắn ạ lì ẹn. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, giết bọn hắn, đoạt lại thành chủ ghế dựa. Ả lì ẹn cùng một chỗ công kích, thượng quan Linh Yên bên người mấy cái người chơi trước sau tử vong. Cuối cùng chỉ còn lại có Thượng quan Linh Yên cùng Tiểu Tuyết Hoa hai người, còn có Thượng quan Linh Yên khô lâu chiến sĩ thủ vệ, nếu không có bộ xương này bảo hộ Thượng quan Linh Yên, nàng sớm đã bị giết chết. Mọ xỉ rồ huy động vũ khí bổ về phía Thượng quan Linh Yên, cười gần nói: "Đi chết đi." Thượng quan Linh Yên trên thân không có bình máu, đỉnh đầu lượng máu sớm đã không nhiều, chỉ có thể dùng trị liệu thuật miễn cưỡng hồi phục HP, đối mặt mọ xỉ rồ công kích, nàng biết mình không ngăn được, quay đầu nhìn xuống thành chủ ghế dựa biểu hiện đếm ngược, thất vọng lắc đầu. Biết không hy vọng. Xoạn. Vốn cho rằng hẳn phải chết một kích cũng không có chém vào thượng quan linh yên trên thần, bên người nàng khô lâu thủ vệ thay nàng chặn một kích này, nhưng cùng lúc khô lâu thủ vệ cũng bởi vì hao hết hát bê vỡ thành đầy đất sương vụ. Ta nhìn còn có ai có thể tới cứu người. Mò xì rô lại một lần huy động vũ khí, muốn giết thượng quan linh yên. Hoa a a, cứu mạng a, kha tịch long giết người diệt khẩu. Ta là phản đồ đột nhiên từ đằng xa lao đến, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý. Hắn thêm mà từ vô số ạ liễn trong đội ngũ chạy tới mọ xỉ rồ bên người, mấy cái kỹ năng phát ra ngoài, trước sau đánh trúng mọ xỉ rồ, sau đó mọ xỉ rồ liền không hiểu thấu ngã trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể, đến chết mọ xỉ rồ cũng không biết rõ chính mình là thế nào chết. Giết chết mọ xỉ rồ ta là phản đồ bước chân không ngừng chạy hướng địa phương khác, Kha Tịch Long có lẽ đúng không muốn thua cho ta là phản đồ, ta là phản đồ giết chết mọ xỉ rồ, Kha Tịch Long tiện tay giết chết ngồi trên ghế tiểu tuyết hoa. Sau đó tiếp tục truy kích ta là phản đồ. Cho đến bây giờ, ngạo vũ bang chỉ còn lại có thượng quan Linh Yên một người, thượng quan Dũng đến chết cũng không thể đổi theo. Thượng quan Linh Yên chỉ là một cái tử linh mục sư, tại không có người bảo hộ tình hùng dưới, cơ hội không có lực phản kích, chỉ có thể đứng tại chỗ trở lấy bị ạ lì ẻn giết chết. Giết nàng. Ả lì ẻn không để cho thượng quan Linh Yên đợi lâu. Bốn chu lượng lên khác biệt kỹ năng quan mang, thượng quan Linh Yên ăn tĩnh trở lấy tử vong phụ xuống, trong l Lúc này từ điểm phục sinh đi đường đi vào tinh thành, tại tham gia tranh đoạt chiến tỷ lệ lớn bao nhiêu? Đáp án, cơ hồ là không, có bất kỳ cái gì khả năng. A. Trương Lãng tới. Thượng quan Linh Nghiên bên thai truyền đến Alien tử vong lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngắm nhìn bốn phía phát hiện, Alien từng mảnh từng mảnh chết đi, trên mặt đất tuôn ra trang bị sáng lấp lánh. Trương Lãng Uy phong lẫm lẫm đứng tại tiểu lục đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem phía dưới Alien, thân thể thả người nhảy lên giọi đi tiểu lục đỉnh đầu, nhảy hướng mặt đất. Chính xác rơi vào thượng quan Linh Yên bên người, nhìn xem nàng không có bao nhiêu hát quê, biết trên người nàng không có bình thuốc, lúc này, cũng không có thời gian điểm kích giao dịch, trực tiếp đem bình thuốc ném xuống đất, thấp giọng nói, ngồi vào trên ghế đi. Ừm. Thượng quan Linh Yên thả lòng chưa từng có, đầu tiên là nhặt lên thuốc dưới đất bình, rót mấy bình, sau đó ngồi ở thành chủ trên ghế, nhìn xem hắn rộng lượng bóng lưng, nội tâm một trận yên tĩnh. Không chung tiểu lục cùng tiểu Linh vừa đi vừa về xoay quanh. Dược nhân tộc tại tiểu lục đầu này thành niên băng xương cự long trước mặt, chỉ có bị đoạn phần, căn bản không có biện pháp phản kích. Huống chi tiểu lục bên người còn có một cái phụ trợ nghịch thiên tiểu linh tồn tại, dược nhân tộc trừ phi mình muốn chết, không phải căn bản không dám từ không trung tới gần Trương Lãng. Mặt đất gã Li En bị Trương Lãng khi mới xuất hiện dọn dẹp một lần, tạo thành một cái trạng thái chân không, đây chính là bảng đẳng cấp đệ nhất thành dành, cho dù là A Li En tại làm sao kêu đánh kêu giết, chờ thật gặp được Trương Lãng Y Nguyên sẽ cảm thấy từng tia từng tia e ngại. Trương Lãng chậm rãi liếc nhìn một vòng bốn phía Alien, sắc mặt bình tĩnh cười nói, "Không ít gương mặt quen à, đều là giao lưu hội bên trên thấy qua, xem ra các ngươi tại giao lưu hội bên trên chịu khổ đầu còn chưa đủ à?" "Hừ, Trương Lãng, đây là tại trong trò chơi, ngươi sẽ không cho là chính mình có thể giết chết chúng ta tất cả người chơi đi." Một cái đã từng dẫn đội tham gia giao lưu hội đạo sư, có chút niềm tin không đủ đứng dậy. Trương Lãng huy động pháp trượng, Một đạo núi lửa bạo từ trên trời giáng xuống nện ở cái nào đạo sư trên thân, trực tiếp đem hắn miểu sát, Trương Lãng lung lay pháp trượng, coi như ta không thể giết chết các ngươi tất cả người trời, nhưng ta có thể trước hết giết ngươi. Trương Lãng, ngươi hôm nay chết chắc. Đàng Phi Cửu Thiên không biết lúc nào rơi vào trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn tiểu lục, trên không trung có băng xương cự long tình hung, dưới, hắn cảm thấy vẫn là mặt đất an toàn một chút. Trương Lãng trong lòng thầm mắng một tiếng la hổ ly. Đàng Phi Cửu Thiên đứng địa phương không tại công kích của hắn phạm vi bên trong, không có cách nào giống vừa rồi đồng dạng giết chết hắn. Trương Lãng cười nói, "Loại lời này, các ngươi nói nhiều lắm, ta đều chán nghe rồi. Đường tưởng rằng liên hợp một chút chủng tộc khác, liền có thể đối phó hệ ngân hà nhân tộc, các ngươi loại này liên hợp bất quá là năm bè bảy mảng, lúc nào cũng có thể giải thể. Đến lúc đó, ta có thể một chủng tộc một chủng tộc đi trả thù, để các ngươi mãi mãi cũng hối hận hôm nay sợ tác sở vi." Chương 906: Cướp bóc kỹ năng Trương Lãng mà nói để bốn phía à lì ẹn nhóm xuất hiện dối loạn tương bừng, bọn hắn liên hợp lại đều có chút e ngại Trương Lãng, nếu như sau khi sự việc xảy ra, Trương Lãng thật đi từng cái từng cái trả thù, vậy bọn hắn thật đúng là không có can đảm đối mặt Trương Lãng. Hiện tại rời khỏi, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh, đừng nói ta không cho các người cơ hội. Trương Lãng cũng không muốn cùng nhiều như vậy tinh hệ đối địch, hắn trên không trung bay tới lúc, đại khái đến một chút, cả tòa tinh thành bên trong chủng tộc không sai biệt lắm, có 30 tả hữu. Vũ trụ tất cả loại cỡ lớn tộc hết thể mới 64 cái, hiện tại có một nửa đều tại cùng nhân tộc đối nghịch, con số này để Trương Lãng trong lòng có chút hư, nếu như có thể giảm bớt mấy cái trùng tộc, kia là không còn gì tốt hơn. Bốn phía Ả Lý En nghe Trương Lãng lời nói, có một ít trùng tộc sát thực manh động thói ý, không phải bọn hắn nhắc an, thật sự là vừa rồi Trương Lãng ra sân phương thức quá rung động, đứng tại một đầu cự long đỉnh đầu, xuất hiện tại tất cả người chơi đau đầu, mấy cái phạm vi lớn dưới ma pháp đi, trực tiếp miểu sát một m Song phương sức chiến đấu đều không phải là một cái cấp độ, loại này chiến đấu căn bản không có cách nào đánh xuống. Trương Lãng, người rốt cuộc đã đến. Ngay tại những cái kia ạ lì ẹn vừa sinh ra thoái ý lúc, Kha Thịch Long kịp thời xuất hiện tại Trương Lãng đối diện, theo hắn cùng lúc xuất hiện còn có ta là phản đồ, chỉ bất quá ta là phản đồ ra sân phương thức có chút xấu hổ. Hắn là bị Kha Thịch Long từ trên trời đánh xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, không trung tiểu lục đều chưa kịp phản ứng, Kha Thịch Long đã về tới trên mặt đất. Tiểu lục không có công kích xuất hiện trên không trung Kha Tịch Long, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Kha Tịch Long triệu hoán đi ra đại quái vật, chính nhìn chầm chầm ngầm đầu nhìn tiểu lục, phản phất đang chờ tiểu lục phát động công kích. Kha Tịch Long xuất hiện, để những cái kia có Thuai Vi Ả Lì Ẩn tạm thời buông xuống lui lại dự định, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như Kha Tịch Long có thể giết chết chương lãng, kia không thể tốt hơn, nếu như giết không chết, bọn hắn đang rút lui cũng không muộn. Ôi à! Ta là phản đồ trên mặt đất lộn và trong miệng lên tiếng lên tiếng chít chít một trận tiêu thảm, làm lăn đến Trương Lãng bên người lúc, mới dừng lại nhấp nô, xoay người ngồi xuống, thanh máu còn thừa lại một tia, Kha Tịch Long coi là kia một chút có thể miểu sát ta là phản đồ, không nghĩ tới ta là phản đồ vận khí không tệ, còn lại mấy điểm HP, nửa ngồi dưới đất, xuất ra mấy cái đỏ bình rót hết, ta là phản đồ sốc lên một mực thần thần bí bí áo choàng, làm áo choàng sốc lên thời điểm, tên của hắn thay đổi, từ ta là phản đồ biến thành đầy trời lục Bốn phía người chơi cũng nhìn thấy hắn tướng mạo. Lục Mạn Thiên. Phạm La nhìn qua giao lưu hội người chơi đối Lục Mạn Thiên tướng mạo cũng sẽ không lạ lẫm, từng cái cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này, có một ít cảm xúc kích động trực tiếp phát động kỹ năng, muốn diệt Lục Mạn Thiên, bởi vì khoảng cách quá xa, kỹ năng cũng không có công kích đến Lục Mạn Thiên trên thân. Lục Mạn Thiên vô vũ trên người áo choàng, cười hắc hắc nói, "Tiểu tử thối, có phải là kỳ quái hay không lão phu, vì cái gì có thể cải danh chửi, tất cả đều là cái này áo choàng nguyên nhân?" chỉ cần mặc nó vào, liền có thể tùy ý sửa đổi danh tự, ngay cả chân thực chi nhãn cũng không có cách nào nhìn ra, đây chính là cái chân chính đồ tốt, thuộc về lão phu yêu thích nhất trang bị một trong. Thật có thần kỳ như vậy, ta làm sao như vậy không tin đâu. Trương Lãng giả trang ra một bộ không tin bộ dáng, thủ hạ ý thức sợ về phía áo choàng. Lúc Mạn Tiên tính cảnh giác ôm chặt áo choàng, lên tiếng nói, ngươi không tin thì không tin, dù sao ta đúng không sẽ đem nó đưa cho ngươi. ta vừa mới thế, nhưng là cứu được ngươi một mạng đâu, ngươi chẳng lẽ không nên lấy chút đồ vật cảm tạ cảm tạ à?" Trương Lãng bắt lấy áo choàng không buông tay, mặc cho Lục Mạn Thiên làm sao kéo chính là không có biện pháp đem áo choàng tu lại. Lục Mạn Thiên cười theo nói, coi như ngươi không ở nơi này, chúng ta cũng sẽ không chết, Kha Tịch Long vẫn không giết được ta, nói gì thù lao nói chuyện đâu, bất quá, đã ngươi mở miệng, ta liền hào phóng cho ngươi một kiện đồ vật làm báo đáp tốt." Lục Mạn Thiên dưới chân nhiều một cái đỏ bình, Lục Mạn Thiên dùng ánh mắt ra hiệu Biểu thị trên mặt đất đồ vật chính là cho thủ lao của ngươi. Trưng lãng dùng chân đem đỏ bình đá hướng lục mạng thiên, khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, đỏ bình thế nhưng là bảo mệnh dùng, thứ này quá chân quý vẫn là lưu cho chính ngươi dùng đi, ta liền muốn trong tay ngươi cái này nát áo choàng là được. Ngươi yên tâm, ta đúng không sẽ ghét bỏ cái này áo choàng là kiện rách rưới. Cái gì đều có thể cho ngươi, duy chỉ có cái này áo choàng không được, đây chính là bảo bối của ta. Lục mạng thiên rất h Vừa rồi tại sao muốn tại Trương Lãng trước mặt khoe khoang, hiện tại tốt, bị ly nhớ. Trương Lãng thật dài ồ một tiếng, tất nhiên áo choàng là ngươi quý báu nhất đồ vật, vậy ta từ bỏ. Lục Mạn Thiên nghe vậy vui mừng, nhưng ở nghe Trương Lãng câu nói kế tiếp về sau, trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng ngắc lại. Đem phục sinh quyển trục cho ta đi, cái kia sẽ không cũng là ngươi vật chân quý nhất đi. Trương Lãng tới gần Lục Mạn Thiên, khóe miệng ý cười để Lục Mạn Thiên hận không thể một đấm đánh lên đi. Lục Mạn Thiên dùng sức giật lấy áo choàng, tức giận nói: Lão phu chưa bao giờ từng thấy ngươi dạy như vậy, nhan người vô sỉ. Chớ khiêm nhường, chỉ cần ngươi mỗi ngày chiếu chiếu tấm gương, bên trong cái kia ra mặt dạy, ta có thể không sánh bằng. Trương Lãng trên mặt lộ ra kinh bỉ biểu lộ, ánh mắt lại một mực tại nhìn xem một cái kỹ năng, kia là một cái rất đặc thù kỹ năng, thời gian cuốn đầu không phải rất dài, nhưng xác suất thành công lại vô cùng thấp, từ vừa rồi bắt đầu chỉ cần thời gian cuốn đầu kết thúc, hắn liền sẽ phát động kỹ năng kia, đến bây giờ đã thi triển nhiều lần. một lần đều không thành công qua. Lúc Mạn Tiên thấp giọng nói, ngươi trước tiên đem ta áo choàng bung ra, có lời gì chúng ta chậm rãi thương lượng. Trương Lãng, ngươi, ngươi vậy mà học xong vô sĩ cấp bóc kỹ năng, đây chính là ta tha thiết ước mơ đều không có học được kỹ năng a. Lúc Mạn Tiên nhìn xem không có vật gì tay, áo choàng đã không thấy, đến bây giờ hắn mới hiểu được Trương Lãng vì cái gì một mực bắt lấy áo choàng không buông tay, áo choàng là Lục Mạn Tiên, chỉ cần Lục Mạn Tiên không cho Trương Lãng, Trương Lãng là không thể nào đạt được áo choàng. Còn nói Trương Lãng dưới loại tình huống này, không nên đem thời gian lãng phí ở cùng Lục Mạn Thiên đoạt một kiện căn bản không có khả năng cướp đi áo choàng bên trên, nhưng nếu mà có được cướp bóc kỹ năng vậy liền không đồng dạng. Cướp bóc kỹ năng, phi thường đặc thù thưa thất kỹ năng, trộn cấp kỹ năng tiến giai bản, thu hoạch được kỹ năng phương pháp chỉ có thể thông qua xẻ này kỹ năng dân bản địa học tập. Lục Mạn Thiên đã từng đi tìm rất lâu, đều không có tìm được một cái xẻ đoạt cướp kỹ năng dân bản địa. Nói đến, kỹ năng này cũng là không phải rất mì tiền. trộm cấp kỹ năng là ngẫu nhiên từ mục tiêu trên thân đạt được một kiện vật phẩm, xác suất thành công không phải rất cao, chỉ cần sử dụng kỹ năng, mặc kệ có thành công hay không, mục tiêu đều sẽ thu được hệ thống nhắc nhở có người chơi đối với hắn sử dụng trộm cấp kỹ năng, cướp bóc kỹ năng là chỉ có thể đoạt dùng tay tiếp xúc đến đồ vật, tay nếu như không có động phải, là không có cách nào sử dụng cơ. Vây bóc kỹ năng, cái này hạn chế cướp bóc kỹ năng phát động tình huống, ai cũng sẽ không để cho địch nhân một mực nắm lấy đồ vật của mình không thả. mà lại xác suất thành công so trộm cấp kỹ năng còn thấp hơn rất nhiều, chỗ tốt duy nhất chính là chỉ cần cướp bóc kỹ năng không thành công, đối phương liền không thể nhận ra cảm giác đến cướp bóc kỹ năng tồn tại, trên lý luận có thể một mực bắt lấy muốn cướp bóc vật phẩm, liền có thể một mực sử dụng cướp bóc kỹ năng, thẳng đến thành công mới thôi. Chương 907, ám sát. Biến mất áo choàng đột nhiên xuất hiện tại trường lang trên tay, hắn không có nhìn áo choàng thuộc tính, tại Lục Mạn Thiên động thủ trước đó, kịp thời đem áo choàng bỏ vào trong ba lô. Hướng về phía Lục Mạn Thiên ôm quyền nói: "Đa tạ lão lục huynh đệ đưa ta đồ vật, về sau chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ đi hiện trường quan sát." "À, Trương Lãng, ngươi nếu là không đem áo choàng trả lại cho ta, ta liền Lục Mạn Thiên trong mắt luận chuyện." Khi hắn nhìn thấy một bên Kha Tịch long về sau, nhãn tình sáng lên, uy hiếp nói: "Ta liền đầu nhập vào khủng long tộc, cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó ngươi." Trương Lãng chụt chụt cái mũi, ngón tay tại Lục Mạn Thiên trên thân xoa xoa, một mặt không quan trọng nói: "Ngươi đi đầu quân đi." Xem bọn hắn có dám hay không tin tưởng ngươi cái này không có chút nào danh dự cuối cùng ra hỏa. Lục Mạn Thiên quay đầu nhìn bốn phía Alien, gương mặt quen không ít, đều là tại giao lưu hội gặp mặt qua, từ bọn hắn từng cái trợn mắt tròn xoe biểu lộ, Lục Mạn Thiên biết đáp án, hắn coi như thật đầu nhập vào quá khứ, bọn gia hỏa này cũng không có khả năng tiến nhập hắn, nói không chừng sẽ còn vụng trộm giết chết hắn, càng quan trọng hơn là tại Lục Mạn Thiên chương trình bên trong, có một đầu vô cùng trọng yếu chương trình, một khi trái với Lục mạng thiên liền sẽ trực tiếp nguyên địa bạo tạc. Đây cũng không phải là nói giỡn, là thật bạo tạc, nổ liền một điểm mảnh vỡ đều không thừa cái chủng loại kia, đầu này chính là vĩnh viên không thể con phản hệ ngân hà, vương hoa vũ cho lục mạng thiên lợi hại như vậy một thân thể, đương nhiên không có khả năng để hắn xê, có cơ hội trở thành ạ lì ẹn giúp đỡ, điểm ấy lục mạng thiên vô cùng rõ ràng, cho nên hắn căn bản không có khả năng thật đầu nhập vào ạ lì ẹn, liền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ dám qua qua miệ Trương Lãng cũng là biết đến. Cứng rắn không được, liền đến mềm, vì cầm lại thuộc về mình áo choàng, Lục Mạn Thiên khẩn cầu nói, "Lãng ca, lãng gia gia, ngươi liền lòng từ bi đem áo choàng trả lại cho ta đi, ta tiểu Lục nhất định nhớ kỹ ngươi tốt." "Rõ." Không trung tiểu Lục nghe được Lục Mạn Thiên gọi mình danh tự, không hiểu thấu giống lên một cú họng, một đôi đèn lồng lớn con mắt hiếu kỳ nhìn về phía mặt đất. Lục Mạn Thiên không để ý đến Không trung tiểu Lục, hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn đem áo choàng muốn trở về, tội nghiệp nhìn xem Trương Lãng. Chờ lấy Trương Lãng trả lời. Trương Lãng ngửa trọng tâm trưởng giơ ngón tay lên lấy bốn phía Alien nói, "Lão Luca, không phải ta không muốn đem đồ vật cho ngươi, thật sự là bốn phía có quá nhiều Alien nhìn chằm chằm, để cho ta không yên lòng đem áo choàng lấy ra. Những ngày thằng hề cứ việc giao cho ta." Lục Mạn Thiên vỗ lồng ngực, hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay nếu không có thể đánh lui Alien, áo choàng Trương Lãng là không thể nào cho hắn, vì cầm lại áo choàng, Lục Mạn Thiên đi về phía trước mấy bước, hét lớn: Thức thời cút nhanh lên, không phải chờ sau đó lão phu cần phải đại khai sát giới, giết hắn. Trương Lãng sau khi đến, Kha Tịch Long đã mất đi đối lục Mạn Thiên hứng thú, tại mệnh lệnh của hắn dưới, một đám khủng long nhào tới. Lục Mạn Thiên chẳng đáng nhíu mày, cánh sau lưng vỗ, thân thể ở giữa không trung phi hành, đủ loại kỹ năng rơi trên mặt đất, không ngừng đánh giết lấy bốn phía Alien người chơi. Đại đa số Alien cũng không dám đi đối mặt Trương Lãng, mặc dù Lục Mạn Thiên cũng rất đáng sợ, nhưng hắn càng thêm đáng hận. mà lại cùng Trương Lãng xoa so ra, Lục Mạn Thiên không thể nghi ngờ là muốn tốt đối phó một chút, chỉ có số ít A-lien không có đem ánh mắt từ Trương Lãng trên thân rời, những này A-lien đều là các đại chủng tộc cao thủ cường giả, mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trò chơi bên ngoài. Một mình ngươi không thay đổi được cái gì, tinh thành là khủng long tộc. Kha Tịch Long không có đi nhìn bị đuổi giết Lục Mạn Thiên, nhiều như vậy A-lien xuất thủ, Lục Mạn Thiên không có khả năng sống sót. Trương Lãng chỉ xuống sau lưng cái ghế Hiện tại phía trên mồi là nhân tộc, nàng sẽ bị giết. Chết. Kha Tịch Long Thanh Âm không có một tia tình cảm, giống như là tại đối mặt một người chết. Trương Lãng tiện tay doanh sắt một cái muốn ẩn núp tới thích khách, có tiểu linh chân thực chi nhãn tại, thích khách muốn vô thanh vô tức gần núp đến thượng quan linh yên bên người thế nhưng là rất khó. Giết một cái thích khách về sau, Trương Lãng điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía Kha Tịch Long khoát tay áo, khiêu khích nói, ngươi có thể tới thử một chút, có lẽ chết sẽ là ngươi. Không cần ta xuất thủ. Nàng đồng dạng sẽ chết. Kha Tịch Long trên mặt xuất hiện tàn nhẫn mỉm cười. Đôi mắt đầy tia máu phảng phất bị sắp đến huyết tinh kích thích, tại ánh mắt chỗ sâu có không che giấu được điên cuồng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Trương Lãng cẩn thận nhìn chằm chằm Kha Tịch Long, không có từ đối phương vẻ mặt nhìn ra không ổn, nhưng hắn trong lòng nhưng không có một khắc bương lòng, nhanh chóng quay người nhìn về phía Thượng Quan Linh Nghiên, vừa hay nhìn thấy mấy cái màu đen nhánh chủy thủ xuất hiện tại Thượng Quan Linh Nghiên thân thể bốn phía, chân thực chi nhãn không nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Cái này chứng minh bọn hắn ẩn thân phi thường lợi hại, chí ít không phải bình thường ẩn thân kỹ năng. Linh Yên. Trưng lãng tiếng hô hoán, để thượng quan Linh Yên ngây người một lúc, sau đó liền thấy đâm về phía mình truy thủ, thượng quan Linh Yên không phải người bình thường, nhìn thấy như vậy chàng cảnh không có bối rối chút nào, đầu hóc tỉnh táo để nàng nẻ tránh mấy lần trí mạng truy thủ, nhưng vẫn là có truy thủ đánh giấc nàng một chút hát ê. -e. Những cái kia ám sát thượng quan Linh Yên người chơi từ đầu đến cuối chưa hề nói một chữ chỉ là dùng trong tay truy thủ không ngừng công kích tới Thượng quan Linh Nghiên, giảm bất HP của nàng. Một kích chí mạng. Thời khắc mấu chốt, Đinh Phong xuất thủ, từng cái thích khách chết tại Đinh Phong trong tay, có cơ hội thở dốc, Trướng Lãng ma pháp cũng tới đến Thượng quan Linh Nghiên bên người, lợi dụng ma pháp lớn phạm vi công kích, trực tiếp đem Thượng quan Linh Nghiên bao phủ tại ma pháp bên trong, bởi vì là đội ngũ quan hệ, Trướng Lãng ma pháp không có cách nào tổn thương đến Thượng quan Linh Nghiên, nhưng này chút đối Thượng quan Linh Nghiên động thủ thích khách liền không có may mắn như thế. từng cái hiện ra thân, ảnh mã trên mặt đất, là ám ảnh tộc người. Giết chết cái cuối cùng thích khách về sau, Đinh Phong đi tới Trương Lãng bên người, thấp giọng nói, hẳn là Kha Tịch Long thuê ám ảnh tộc người, trải qua lần trước đại giám ngục sự kiện, ám ảnh tộc đã thuối lui ra khỏi Thất Tinh quân liên minh, nhưng làm sát thủ chủ tộc, bọn hắn là có thể tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, có ám ảnh tộc người vì tiền, tiếp nhận Kha Tịch Long ám sát nhiệm vụ. Còn tốt ngươi tại, không phải Linh Yên liền thật muốn ở trước mặt ta chết rồi. Trương Lãng quay đầu náy náy nhìn về phía Thượng quan Linh Yên, bởi vì nhận công kích duyên cớ, cái ghế biểu hiện đếm ngược lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Đinh phong mặt không thay đổi nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, địch nhân thực sự nhiều lắm. Số lượng nhiều không đáng sợ, chỉ cần có thể giết Kha Tịch Long cái này dẫn đầu, ả lì -li ẻn liền sẽ biến thành 5 bẻ bày mảng. Trương Lãng trong mắt lué lên mấy đạo sắt ý, Kha Tịch Long ám sát Thượng quan Linh Yên, chọc giận Trương Lãng, lúc này Trương Lãng tựa như một cái nổi giận giã thú bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với địch nhân phát động công kích mãnh liệt, đem địch nhân cắn xé thành mảnh vỡ. Đinh Phong lắc đầu nói, "Trực giác nói cho ta, hiện tại ta còn không có biện pháp ám sát Kha Tịch Long, hắn chỉ có thể giao cho ngươi tới đối phó." "Không có việc gì, chúng ta bên này còn có Lục Mạn Thiên cái kia hàng đâu?" Hắn cũng coi là một cái cường đại giúp Trương Lãng mà nói còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy Lục Mạn Thiên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, thân thể vô lực hướng về mặt đất. Chương 908: Sơn gia mãng phù đến. Lục Mạn Thiên thi thể rơi xuống đất cũng không có biến mất, nhưng hắn xác thực đã chết, là bị Kha Tịch Long bên người cái kia đại quái vật một bàn tay đập chết. Nguyên bản Lục Mạn Thiên bay ở không trung, các loại khắc biệt kỹ năng đánh về phía trên mặt đất A Liễn đội ngũ, chết ở trên tay hắn người chơi không ngừng gia tăng, bởi vì có tiểu Lục Nguyên Nhân, Dược nhân tộc cũng không dám cẩn thận, cầu đầu quân sư tử thần hình thái cũng đã giải trừ, trong thời gian ngắn không có cách nào ngăn chặn phách lưới Lục Mạn Thiên. Ngay tại Lục Mạn Thiên cho là mình sắp vô địch thiên hạ thời điểm, Một mực viên tịnh đứng sau lưng Kha Tịch Long Đại Quái Vật, đột nhiên một cái lên nhảy, trực tiếp nhảy cách mặt đất 10 mấy mét, quạt hương bổ đại thủ vỗ mạnh một cái, Lục Mạn Thiên liền giống bị vị đập rồi đánh chết rồi nặng, từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Nam thi Lục Mạn Thiên oa oa kêu lên, đáng chết xương vỡ thú, khi dễ lão phu không có sủng vật, nếu như lão phu sớm một chút cầm tới trên người trang bị, đã sớm đi thu sủng vật, cũng không trở thành bị một cái nát sủng vật giết chết. Hiện trường chỉ cần Trương Lãng biết Lục Mạn Thiên ý tứ trong lời nói. Lục Mạn Thiên trước kia là dân bản địa, tự nhiên biết đi nơi nào lấy tới cao cấp súng vật, nhưng hắn trước đó bởi vì mặc một thân rác rưởi trang bị, không có cách nào đi cao cấp địa đồ, cho nên mới không có thu súng vật. Trên người bây giờ xuyên trang bị ngoại trừ mấy món thần kỳ xáo trang, cái khác đều là tại Lam Hải chỗ nào gửi lại, hôm nay mới nắm bắt tới tay, đương nhiên không có thời gian đi thu súng vật. Mọi người đều biết Lục Mạn Thiên đã chết, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một việc, Lục Mạn Thiên tử vong về sau, cũng không có làm rơi đồ. Đây là rất không bình thường, tại tinh hệ chiến trường tử vong, trí ít đều sẽ bạo một kiện trang bị ra, Lục Mạn Thiên lại không có cái gì bạo, ai cũng không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, liền ngay cả đã từng giết qua Lục Mạn Thiên một lần, cậu đầu quân sư cũng không có lưu ý đến chuyện này, hắn đem lực chú ý đặt ở một chuyện khác bên trên, đó chính là Lục Mạn Thiên vì sao lại tới nhanh như vậy, hắn mới đem Lục Mạn Thiên giết bất quá 10 phút đồng hồ, Lục Mạn Thiên liền trở về tinh thành, cái này quá không bình thường, cái nghi vấn này Cầu đầu quân sư cũng không có nói ra tới. Kha Tịch Long Lâm thanh lạnh lùng nói, trợ thủ của ngươi lại thiếu một cái, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái, song phương số lượng cách biệt quá xa, kết quả giống như không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ cần tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc, hết thảy liền cũng có thể. Trương Lãng vỗ tay phát ra tiếng, không trung tiểu lục phát ra một đạo rồng gầm, Băng Thiên Tuyết Địa kỹ năng phát động, lông lông lớn đông tuyết đột nhiên xuất hiện, để bốn phía người chơi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, sau đó hiếu kỳ liền bị hoảng sợ thay thế. Bởi vì bọn hắn phát hiện bông tuyết rơi xuống trên thân lúc sẽ giảm bất huyết lượng của bọn hắn, tại trong bông tuyết lại xuất hiện lục sắc lá cây, những này lá cây xen lẫn tại trong bông tuyết từ trên cao trôi hướng trên mặt đất người chơi. Lục sắc lá cây cùng bạch sắc bông tuyết xuất hiện tại cùng một bức họa mặt bên trong, nhìn có chút quỷ dị, hiện trường người chơi nhưng không có tâm tư lưu ý những này, bọn hắn chỉ biết mịn. Hát lượng máu đang không ngừng giảm bớt, nếu như không thể tìm ra ngăn cản biện pháp, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Kha Tịch long rũa ra móng vuốt, Vài miếng lục diệp rơi vào hắn trên ngực, đỉnh đầu bay ra giảm máu chỉ số vô cùng ít đòi, đại biểu ma pháp của hắn phòng ngự rất cao. Kha Tịch Long nhìn xem lá cây biến mất, thanh âm nặng nề nói, tại thời kỳ viễn cổ, truyền thuyết cự nhân là Long Khắc Tinh, có chút cự nhân chuyên môn săn giết long tộc làm thức ăn, Ta Sương Vỡ Thú chính là một cái có cự nhân huyết thống sủng vận, chiều cao của hắn cùng chân chính cự nhân có chút chế lệnh, nhưng săn giết, long tộc bản sự vẫn phải có. Sương Vỡ Thú đột nhiên nhảy lên, thẳng đến không chúng tiểu lục mà đi. Tiểu Lục bởi vì muốn thi triển Băng Thiên Tuyết Điệu, cách xa mặt đất không phải rất xa, nếu như quá xa, sẽ vượt qua Băng Thiên Tuyết Điệu phạm vi công kích, như thế liền không có biện pháp tổn thương tới mặt đất người trời. Băng Thiên Tuyết Điệu tại vượt qua phạm vi công kích về sau, sẽ chủ động biến mất. Tiểu Lục phát hiện sông tới xương vỡ thú, há mồm phát ra một trận rồng gầm. Nó chưa từng gặp qua cự nhân, cũng không có tộc nhân nói cho nó biết làm sao đối phó cự nhân. Tại xương vỡ thú đối với nó phát động công kích lúc, Tiểu Lục bản năng nhảy xuống dưới. Hẻ miệng muốn cắn xé xương vỡ thú. Ngay tại tiểu lục sắp cắn lấy xương vỡ thú trên thân lúc, xương vỡ thú vươn tay bắt lại tiểu lục miệng, nặng nề thân thể mang theo tiểu lục rơi trên mặt đất, cháng kiện hai chân tại mặt đất giẫm ra hai đạo hồ to. Miệng bị xương vỡ thú bắt lấy, tiểu lục chỉ có thể sử dụng cái đuôi công kích, muốn từ xương vỡ thú khống chế bên trong tránh ra, nó vây đuôi công kích đập nện tại xương vỡ thú trên thân, tựa như là cho nó gai ngứa ngứa, giảm bớt hệ ụt ít đến thương cảm. Ma trái lại xương vỡ thú một cái tay bắt lấy Tiểu Lục Miệng, một cái tay khác nắm thành quả đấm không ngừng nện ở Tiểu Lục trên thân, lực lượng khủng lồ đem Tiểu Lục trên thân thể lẫn phiến đều nện chốc ra, tiếng kêu thảm thiết từ nhỏ lục trong miệng phát ra. Tiểu Linh nhìn thấy tiểu lục bị bắt, nóng vội vọt xuống tới, đầu tiên là dùng trị liệu thuật lôi trở lại tiểu lục lượng máu, sau đó dùng ma pháp vây kích xương vỡ thú, muốn phối hợp tiểu lục giết chết cái này đại quái vật. Xương vỡ thú ngẩng đầu há mồm phát ra một trận gầm ghét. Tiếng kêu của nó bổ sung lấy lực tổn thương, từng đạo giảm máu chỉ số từ tiểu linh đỉnh đầu thoát ra, khả năng xương vỡ thu không am hiểu ma pháp công kích, tiểu linh đỉnh đầu bay ra HV đều rất ít, muốn giết tiểu linh khá là độ khó. Xương Vỡ Thu giống như cũng biết dạng này giết không chết tiểu linh, bắt lấy tiểu lục long đầu trực tiếp vung vẩy lên tới, muốn lợi dụng tiểu lục thật dài thân thể đin đện tiểu linh thân thể. Tiểu linh không phải tiểu lục, thân thể của nàng rất nhẹ nhàng, Xương Vỡ Thu nghĩ đập trúng nàng không phải một kiện sự tình đơn giản, qua đến mấy lần Đều không có đụng phải Tiểu Linh, xương vỡ thú đem tất cả khí muộn đều phát tiết vào Tiểu Lục trên thân, vung vậy tiểu lục hung hăng đánh tới hướng mặt đất, tiếp tục như vậy tiểu lục chết chắc. Bất đắc dĩ, Trương Lãng đem Tiểu Lục thu vào sủng vật không gian, nếu như tại không thu hồi đến, tiểu lục thật sẽ bị xương vỡ thú cho giết chết. Trương Lãng nhíu mày, tiểu lục cùng Tiểu Linh tại bảng xếp hạng sủng vật bên trên đều so xương vỡ thú gần phía trước, nhưng vì cái gì song phương chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên đâu? Cái này khiến Trương Lãng sinh ra thật sâu nghi vấn. Xem ra chờ trận chiến đấu này kết thúc về sau, muốn hỏi một chút Lục Mạn Thiên lão già kia. Hiện tại trợ thủ của ngươi mất đi một cái. Kha Tịch Long bình tĩnh nhìn Trương Lãng, không có bợi vì chính mình sủng vật thắng liền đắc ý. Trương Lãng nhìn xem xung quanh ngoe ngoe muốn động ạ Alien, Kha Tịch Long cho bọn hắn lòng tin, để bọn hắn có lực lượng đối mặt Trương Lãng đẳng cấp này bảng thứ nhất, Trương Lãng ra sân đối bọn hắn tạo thành áp lực ngay tại dần dần biến mất, quay đầu mắt nhìn ngồi trên ghế thượng quan linh nghiên, Trương Lãng phun ra một ngụm trọc khí, lớn tiếng nói: Trợ thủ của ta còn có rất nhiều cũng không đến, đã ngươi để ý như vậy giúp đỡ, ta ngay tại gọi mấy cái đến tốt. Theo Trương Lãng dứt lời, ạ lì ẻn hậu phương loạn, giống như là có địch nhân từ phía sau đối bọn hắn phát động công kích, vũ khí tiếng va chạm, đủ loại lúc sắp chết tiếng kêu thẳng thiết, không ngừng từ phía sau văng lên. Ha ha, Trương Lãng huynh đệ, lao ca không đến muộn đi. Sơn dạ mãng phù mang theo vô biên vô tận nhân tộc người chơi giống như là một cây mũi tên đồng dạng xé mở ạ lì ẻn đội hình. Từ bên ngoài quả thực là chen lấn tiến đến, hắn mang tới người chơi đủ loại kiểu dáng rất tạp, mà lại sở thuộc thế lực cũng khác biệt, cơ hồ hàm cái hệ ngân hà tất cả bên trong, tiểu bang phái người chơi, chỉ có mấy cái toàn quân bị diệt tại tinh thành, cỡ lớn bang phái nhân viên không ở tại bên trong. Chương 909, đối chiến Kha Tịch Long. Trương Lãng vui vẻ cười nói, không có chế, thời gian vừa vặn, nghỉ không ra ngươi vậy mà thật có thể đem hệ ngân hà bên trong tất cả tiểu bang phái người chơi đều triệu tập lại. Ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Bọn hắn đều là nề mặt ngươi mới tới. Sơn Gia Mãng Phu cười đến rất hào sảng, không có chút nào tranh công ý tứ. Trương Lãng đội phục mắt nhìn Sơn Gia Mãng Phu, người này thật không đơn giản, cho dù là lợi dụng hắn đẳng cấp này bảng đệ nhất danh hào, nếu như không có hắn khắp nơi du thuyết, cũng không có khả năng đem ngoại trừ mấy cái cỡ lớn bang phái người chơi bên ngoài tất cả cỡ trung tiểu bang phái đều tụ tập lại. Đây cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, hệ ngân hà bên trong tiểu bang phái thế lực đâu chỉ ngàn ngàn vẩn vẩn. chính là mỗi một cái đều gặp mặt một lần, đều muốn chậm chế không ít. Thời gian, lại càng không cần phải nói còn muốn thuyết phục bọn hắn tạo thành một đoàn thể tiến vào tinh thành. Hệ ngân hà vì cái gì có thể trở thành vũ trụ trung tâm, một cái phương diện là nhân tộc có tam đại diệt thế vũ khí, một cái khía cạnh khác chính là nhân tộc kinh khủng số lượng, nhân tộc số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến chỉ là dùng số lượng đều có thể hù phá rất nhiều ngoài hành tinh trùng tộc La Gan. cũng chỉ có số rất ít giống như là thất tinh quân liên minh cường đại như vậy chủng tộc mới dám cùng nhân tộc đối nghịch, kết quả đang tiến hành dài đến vô số năm xâm lược chiến tranh về sau. Vẫn là lấy thất bại kết thúc. Hiện trường mặc dù không có mấy cái cỡ lớn bang phái thành viên ở đây, cỡ lớn bang phái người cơ hồ đều chết về điểm phục sinh, lúc này, hiện đang hướng tinh thành phương hướng đi đường đâu, nhưng là mấy cái cỡ lớn bang phái thành viên dù sao cũng có hạn, chân chính dọa người vẫn là hệ ngân hà bên trong, tiểu bang phái kinh khủng số lượng Những này người chơi trang bị không có cỡ lớn bang phái thành viên tốt, đẳng cấp không có bọn hắn cao, kỷ luật cũng không đủ nghiêm cẩn, toàn bộ tùy ý đứng. Đấy, nhưng bọn hắn số lượng quá nhiều, nhiều đến ả lì ẹn không dám hành động thiếu suy nghĩ tình trạng. Tinh thành bên trong hơn 30 chủng tộc hợp lại, số lượng khẳng định so nhân tộc nhiều, nhưng bọn hắn không có khả năng thật liên hợp cùng một chỗ, đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có mục đích của mình, hiện tại đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy nhân tộc người chơi. Có chút Aelien đã chậm rãi lui lại muốn rời khỏi tinh thành. Nhân tộc nếu như một mực như thế đoàn kết số dưới, Aelien lại thế nào dám phát động xâm lược chiến tranh đâu. Nhìn xem vô biên vô tận nhân tộc người chơi, Trương Lãng bùi ngồi mai thôi, xâm lược thời kỳ chiến tranh, trong nhân loại như thường có âm gia loại kia hèn hạ vô sĩ phần đồ, này mới khiến xâm lược chiến tranh kéo dài lâu như vậy. Sơn Gia Mãng Phu phụ hòa nói, Trương Lãng huynh đệ nói quá đúng, nhân tộc nếu như không có giống âm gia loại kia bại hoại tồn tại, thống nhất vũ trụ đều như chơi đùa. Ai còn dám đối hệ ngân hà phát động chiến tranh? Thống nhất vũ trụ đối chúng ta tới nói quá xa vời, trước mắt vẫn là trước loạn tinh thành thực tế nhất. Trương Lãng mở ra hệ ngân hà nói chuyện phiếm hệ thống, giống to, đem alien đuổi đi ra, tinh thành là thuộc về toàn nhân loại. Đem alien đuổi đi ra. Đại chiến bắt đầu, vô số nhân tộc đối alien phát động công kích, có lẽ bởi vì chỉ là một cái trò chơi, trong chiến trường không có một cái nào nhân loại lùi lại, ngược lại là alien lại bị đánh hướng cửa thành tối lui. Kha Tịch Long híp mắt lại, nói thật, ta rất giận mình, các ngươi thế mà có thể triệu tập nhiều như vậy nhân tộc người chơi, đây là ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Hoát con, biết nhân tộc ba ba lợi hại, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất nhận thua, gia gia tâm tình một tốt, cố gắng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sơn gia mãng phù tùy tiện đánh giá Kha Tịch Long, kia tứ không kiêng sợ ánh mắt, liền cùng nhìn xem một kiện thương phẩm hàng hóa giống như. Kha Tịch Long trên móng đuôi xuất hiện một thanh vũ khí. Trương Lãng chưa từng gặp qua Kha Tịch Long dùng vũ khí, đây là lần thứ nhất, khi thấy Kha Tịch Long vũ khí lúc, Trương Lãng chủ động đứng ở Sơn Giã Mãng Phu phía trước, thấp dọng nói, Kha Tịch Long là của ta, ngươi đi tìm những đối thủ khác. Tốt, ta không cùng ngươi đoạn. Sơn Giã Mãng Phu nhìn chầm chầm Trương Lãng, mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Kha Tịch Long, xoay người cùng nhân tộc người chơi thẳng hương cái khác gạo lì ẹn. Kha Tịch Long thâm tình nhìn xem vũ khí trong tay. không che giấu chút nào trong mắt điên cuồng, vũ khí của hắn là một thanh trừng 2 mét kiếm, đối với khủng long tộc 3 mét thân hướng cao tới nói, trôi kiếm này có chút nhỏ hẹp, rất thích hợp hệ ngân hả nữ hài sử dụng. Trương Lãng lại tuyệt không dám xem thường Kha Thịch Long trong tay kiếm. Giao lưu hội bên trên không có cùng người đánh một trận, với ta mà nói là rất lớn tiếng đối. Kha Thịch Long ánh mắt từ kiếm nhỏ bên trên rời chuyển tới Trương Lãng trên thân, tiếp tục nói, để cho ta nhìn xem. Đem giao lưu hội náo thành một cái chuyện cười lớn Trương Lãng, có phải thật vậy hay không, có lợi hại như vậy. Kha Tịch Long thân ảnh từ Trương Lãng trong mắt biến mất, chờ hắn tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Trương Lãng trước mặt, kiếm trong tay mãnh liệt đâm hướng Trương Lãng cổ họng. Thật nhanh. Kha Tịch Long kiếm cơ hồ gián vào Trương Lãng cổ, mắt thấy là phải đâm xuyên quá khứ lúc, Trương Lãng sử dụng tuấn tiểm rời đi nguyên địa. Phi thiên. Kha Tịch Long tốc độ thực sự quá nhanh, Trương Lãng chỉ có thể cùng Kha Tịch Long kéo dài khoảng cách. Sử dụng dây truyền bổ sung kỹ năng bay đến không trung, núi lửa bạo thi triển đi ra, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng mặt đất Kha Tịch Long. Kha Tịch Long ngẩng đầu trào phúng cười một tiếng, chấm như vậy công kích không đả thương được ta. Kha Tịch Long hai chân nhanh đạp mặt đất, thân thể bay thẳng mà lên, vậy mà đón núi lửa bạo trùng hướng về phía không trung, làm Kha Tịch Long sắp cùng núi lửa bạo chạm vào nhau lúc, Kha Tịch Long trên không trung thân thể lướt ngang một chút, núi lửa bạo sát Kha Tịch Long thân thể rơi về phía mặt đất. Không có cho Kha Tịch Long tạo thành dù cho một chút tổn thương. Trảm Thiên một kiếm. Chánh thoát núi lửa nổ Kha Tịch Long trên không trung huy động trong tay kiếm nhỏ, kinh người kiếm khí từ mũi kiếm vị trí bay ra, chừng dài mấy chục mét, giống như là thật muốn đem bầu trời chém thành hai nửa, xông thẳng lên chống không trung lãng mà đi. Trương Lãng nhíu mày, nhìn xem không ngừng tới gần kiếm khí còn có Kha Tịch Long, các loại ma pháp đánh xuống phía dưới, muốn đánh giết Kha Tịch Long, nhưng là những ma pháp này lại ngay cả tổn thương Kha Tịch Long đều làm không được. không phải bị hắn né tránh, chính là bị hắn cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Trương Lãng còn không có đánh dụng Kha Tịch Long lượng máu, Kha Tịch Long chạm thiên một kiếm liền đã đi vào trước mặt, hộ thân cường hóa hộ thuần vừa đụng phải kiếm khí, liền vỡ thành tàn bã, đỉnh đầu thanh máu lập tức giảm bớt hơn phân nữa. Tiểu Linh nhìn thấy Trương Lãng bị công kích, lập tức thi triển một cái trị liệu thuật, chính Trương Lãng cũng tranh thủ thời gian rót mấy cái đỏ bình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kha Tịch Long, muốn tìm ra đánh giết hắn biện pháp. Kha Tịch Long đột nhiên tăng tốc độ Đi tới Trương Lãng đối diện, chống rống lơ lửng, chậm rãi mở miệng nói, "Ta đối với ngươi thực lực cảm thấy thất vọng. Nói đừng bảo là quá sớm, không phải đợi chút nữa sẽ hối hận." Trương Lãng thân thể xuất hiện biến hóa, lớp ở bên ngoài làn da bị lẫn phiến bao trùm, phía sau mọc ra một đầu tráng kiện hữu lực cái đuôi, hai tay cùng hai chân biến thành lòng chảo, các loại thuộc tính đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kha Tịch Long bình tĩnh nhìn xem Trương Lãng biến hóa, ngữ khí bình thản nói, "Đây chính là ngươi biến thân kỹ năng, nhìn cũng bất quá như vậy." Chương 910, bị nằm. Trương Lãng năm chặt năm đấm, một cái khác cầm pháp trượng nhanh tay nhanh huy động pháp trượng, ma pháp vẫn là vừa rồi ma pháp, nhưng lực tổn thương lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Đại hỏa cầu phóng tới Kha Tịch Long, đối mặt xông tới đại hỏa cầu, Kha Tịch Long vung vẻ kiếm nhỏ muốn đánh tan hỏa cầu, tại Trương Lãng không được biến thân trước đó, hắn chính là như vậy ngăn trở có tòa định ma pháp công kích, nhưng chuyện lần này không có hướng về Kha Tịch Long dự liệu như thế phát triển, kiếm nhỏ đánh vào hỏa cầu bên trên, hỏa cầu quả thật bị đánh tan. Nhưng không có biến mất, hoàn chỉnh hỏa cầu bị đánh thành vô số tia lửa, xu thế không giảm đánh vào Kha Tịch Long trên. Thân, một chút không phải rất lớn giảm máu chỉ số từ Kha Tịch Long đỉnh đầu bay ra. Hiện tại có phải hay không cải biến ngươi vừa rồi các nhìn. Trương Lãng khệ miệng hơi vện, thân thể chậm rãi lui lại cùng Kha Tịch Long kéo dài khoảng cách, các loại ma pháp từ pháp trượng bên trong bay ra. Kha Tịch Long lắc lắc kiếm nhỏ, rót bình bình máu, bay thẳng Trương Lãng mà đi, phi hành quá trình bên trong giữ tận cười như điên nói. Dạng này mới có ý tứ. Ha ha, thật sự là một người điên. Kha Tịch Long tốc độ so Trương Lãng phải nhanh, vì không để Kha Tịch Long cận thân, Trương Lãng chỉ có thể không ngừng cải biến phương hướng. Hai người trên không trung dây dưa, trên mặt đất chiến đấu cũng đồng dạng kịch liệt vô cùng. Thượng Quan Linh Yên ngồi tại thành chủ trên đế, có rất nhiều nhân tộc người chơi chủ động đứng tại bên người nàng bảo hộ nàng. Nhân tộc người chơi số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng bọn hắn đều là phân thuộc các loại khác biệt thế lực tổ chức. Tố chất cao thấp không đều thuộc về tạp bài quân bên trong tạp bài quân, cho dù là đối mặt số lượng chó dễ thấy tại Hạ Phong Alien, cũng không thể chiếm hết ưu thế. Sơn Giã Mãng Phu trùng sát tại phía trước nhất, ném lăn một cái Alien, hét lớn, "Các huynh đệ, giết sạch những loài ngoài hành tinh tạp chủng." "Giết a." Có rất nhiều người chơi phụ họa Sơn Giã Mãng Phu lời nói, khí thế có một chút tăng lên, những cái kia trực diện Sơn Giã Mãng Phu Alien lập tức cảm giác áp lực lớn thêm không ít. Cầu đầu quân sư nhìn ra điểm ấy, mang theo một chút khủng long tộc cao thủ lặng lẽ di động đến Sơn Già Mãng Phu bên này, tại Sơn Già Mãng Phu không có phát hiện trước đó, đột nhiên cùng một chỗ động thủ, Sơn Già Mãng Phu vốn không phải chủ quan người, cậu đầu quân sư động thủ trước đó, hắn đã lưu ý đến, Choi Choi Nam Hải cũng mang người đứng ở Sơn Già Mãng Phu bên người, để Sơn Già Mãng Phu không nghĩ tới chính là, cậu đầu quân sư vì giết hắn, thế mà để khủng long tộc không để ý sinh tử trùng sát. Khẽ đạo chém giết tiếp, Choi Choi Nam Hải mang người đều chết trở về. Đồng dạng cầu đầu quân sư mang khủng long cao thủ cũng đều bị giết trở lại điểm phục sinh. Nhân tộc làm sao có thể là khủng long tộc đối thủ, không biết tự lượng sức mình. Cầu đầu quân sư nhìn xem biến thành thi thể Sơn Dã Mãng Phu, lộ ra một tia trảo phúng tiêu dung, sau đó tiếp tục đánh giết cái khác nhân tộc. Sơn Dã Mãng Phu bất đắc dĩ bay trở về đến điểm phục sinh, hắn không phải không nghĩ tới trốn ở nhân tộc hậu phương, chỉ cần hô vài câu cổ vũ đại gia lời nói, không cần cùng theo mạo hiểm chủ sát. cũng sẽ không có bây giờ bị giết chết sự tình phát sinh, nếu như Sơn Già Mãng Phu thật làm như vậy, thật vất vả tạo dựng lên uy tín, trong nháy mắt liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có dẫn đầu trùng sát tại phía trước nhất, hắn Sơn Già Mãng Phu mới có thể tại nhân tộc người chơi trước mặt lưu lại. Một cái ấn tượng tốt, ngày sau đối với hắn bang phái phát triển sẽ có không cách nào lường được chỗ tốt, nói cho cùng hắn vẫn còn nghĩ ích lợi của mình, chỉ là vận khí không tốt bị cậu đầu quân sư cho giết chết. Sơn Già Mãng Phu vừa chết Nhân tộc người chơi khí thế liền trở nên yếu đi rất nhiều, cầu đầu quân sư nắm lấy cơ hội, dẫn theo ạ lì ẻn đánh giết nhân tộc người chơi. Trong lúc nhất thời, số lượng dẫn chức nhân tộc người chơi lại bị đối với bọn họ nhiều ạ lì ẻn cho giết liên tục bại lui. Ngồi trên ghế thượng quan Linh Yên chỉ có thể lo lang xuông, nhưng không có biện pháp gì, nàng chỉ là một nữ hài, ngạo vũ bang thành viên nghe nàng. Đó là bởi vì nàng là ngạo vũ bang phó bang chủ, nhưng bây giờ những quân không chính quy này cũng sẽ không nghe một nữ hài mệnh lệnh. Dù là cô gái này cùng bảng đẳng cấp đệ nhất Trương Lãng có quan hệ mật thiết, Thượng Quan Linh Yên cũng có tự mình hiểu lấy, căn bản không có mở miệng nói chuyện ý tứ, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hy vọng Trương Lãng tranh thủ thời gian giết Kha Tịch Long, chỉ có hắn mới có thể chỉ huy nhân tộc đại bộ phận người chơi. Trương Lãng cũng lưu ý đến trên mặt đất hình thức, thu hồi pháp trượng, đứng ở giữa không trung không đang tránh né Kha Tịch Long truy kích. Không trốn, từ bọn sao? Kha Tịch Long lẻ lười liếm liếm khóe miệng, nụ cười trên mặt rất là tà ác. Không trốn không có nghĩa là từ bỏ, ngươi có thể hiểu thành ta muốn phản kích." Trương Lãng siêu một tiếng phóng tới Kha Tịch Long. "Phản kích? Ha ha, Kha Tịch Long không yếu thế chút nào đồng dạng phóng tới Trương Lãng." Kha Tịch Long cùng Trương Lãng rất nhanh chạm vào nhau cùng một chỗ, khí lãng từ hai cái khác biệt trên móng vuốt phát ra, chấm đục âm thanh để cho người ta cảm thấy ghê răng. Tốc độ không sai, chính là lực lượng kém một chút. Kha Tịch Long cười gần nhìn về phía Trương Lãng, một cái khác móng vuốt huy động kiếm nhỏ, muốn đánh giết Trương Lãng. Trương Lãng kích động lông mày cười nói, "Vậy liền ra tăng điểm lực lượng, cùng Long Bốn liên kích." Trương Lãng tốc độ tăng lên tới cực hạn, Kha Tịch Long kiếm còn tại giữa không trung, thân thể liền bị Trương Lãng năm đấm đánh vào trên thân, một quyền so một quyền lực lượng lớn, chúng đánh bốn quyền mới đình chỉ. Kha Tịch Long mắt nhìn đỉnh đầu tanh máu, một cái kỹ năng cơ hồ đánh rất hắn một nửa HP, cái này khiến Kha Tịch Long vô cùng tức giận, ngửa đầu phát ra một trận gầm thét, giống như là điên rồi bổ nhào vào Trương Lãng trên thân, từ bỏ kiếm nhỏ công kích. Giống như một đầu dã thú đồng dạng cắn xé tấn công Trương Lãng. Đối mặt dạng này Kha Tịch Long, Trương Lãng cũng chỉ có thể lui lại, không phải sợ hai đánh không lại Kha Tịch Long, là bởi vì Kha Tịch Long hiện tại phương thức công kích thật là buồn nôn, chỉ là suy nghĩ một chút bị Kha Tịch Long cắn thân thể bộ kia hình tượng, Trương Lãng trong lòng liền một trận kinh tướng. Tại hệ ngân hà, chỉ có cẩu tại cắn người đâu. Trương Lãng một bên lui lại, một bên xuất ra pháp trượng thi triển ma pháp công kích Kha Tịch Long, hắn lúc này HP đã không đủ một nửa. vẫn là có rất lớn cơ hội giết chết hắn. Điên cuồng Kha Tịch Long nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trương Lãng một chút, trong mắt của hắn có một loại để Trương Lãng nói không ra cảm giác, mặc dù vẫn là rất điên cuồng, nhưng Trương Lãng cảm thấy đây không phải là chân chính mất lý trí ánh mắt, đến giống như là giả vờ. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, làm sao để vùng đi không được? Không phải là có âm mưu gì a? Trương Lãng quay đầu tứ phương, hắn đây là tại không trung, nếu như bốn phía gặp nguy hiểm, một chút liền có thể nhìn thấy. trung quanh ngoại trừ Kha Tịch Long cùng hắn bên ngoài, không, có cái gì, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, Trương lão ngẩng đầu lên nhìn về phía cao hơn không trung, đỉnh đầu là một cái tầm mắt điểm mù, người cho dù là đứng trên mặt đất, đều rất ít ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, lại càng không cần phải nói hắn lúc này bay trên trời cao, đứng tại không. Chúng người sẽ chỉ vô ý thức nhìn xuống đất mặt, có rất ít người sẽ đáng xem đỉnh, Trương lão ngẩng đầu phát hiện không trung có rất nhiều dược nhân tộc. Liền ngay cả một mực đi theo Trương Lãng bên người Tiểu Linh đều không có phát hiện nhữ. Nờ Dế này rực nhân tộc tồn tại. Dực nhân tộc bên trong cũng có cái khác có thể phi hành ngoài hành tinh người chơi, bọn hắn tại Trương Lãng ngẩng đầu thời điểm, liền đã phát động công kích. Chương 911, không trung ám sát. Kha Tịch Long xem thường cười một tiếng, hiện tại mới phát hiện, đáng tiếc đã chậm. Kha Tịch Long lại một lần phóng tới Trương Lãng, hắn muốn bảo đảm Trương Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàng Phi Cửu Thiên cười gần nói, "Trương Lãng, Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Kha Tịch Long, ngươi quá hèn hạ, lấy nhiều khi ít, thật ném khủng long tộc mặt mũi. Trương Lãng chỉ có một con đường có thể chạy, đó chính là mặt đất, nhưng rất không khéo chính là, dưới chân của hắn đúng lúc là Ả Lị ẹn chiếm cứ địa phương, trên mặt đất rất nhiều Ả Lị ẹn đều chú ý tới hướng xuống bay Trương Lãng, đều cơ các loại vũ khí Trương Lãng xuống tới đâu. Kha Tịch Long chém ra một đạo kinh người kiếm khí, bình tĩnh nói, ta đã từng đã cho ngươi đơn đấu cơ hội, là chính ngươi không có tiếp nhận. Kha Tịch Long nói là giao lưu hội sự tình. Trương Lãng nhìn dưới mặt đất lít nha lít nhít ả lì ẻn, bây giờ không có biện pháp, trên không có Kha Tịch Long dẫn đầu rực nhân tộc truy kích, trên mặt đất vô số ả lì ẻn trở lấy, những phương hướng khác cũng không cần suy nghĩ, tại hắn thay đổi phương hướng trong ngáy mắt, liền sẽ bị không chung Kha Tịch Long đổi kịp. Nhân Long gào thét, Trương Lãng hung hăng đập vào trên mặt đất, trước tiên thanh không bên người ả lì ẻn, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía gần ngay trước mắt Kha Tịch Long, báo tắ Vô số lưỡi đao dao găm xuất hiện đối diện bay về phía Kha Tịch Long, bao tấp tinh thần thời gian, củ độ là 7 ngày, từ một điểm này đó có thể thấy được nó kinh khủng lực sát thương. Kha Tịch Long khi nhìn đến lưỡi đao dao găm xuất hiện trong ngáy mắt, liền thay đổi phương hướng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lưỡi đao dao găm công kích, phía sau hắn những cái kia dược nhân tộc lại không có may mắn như vậy, từng cái bị lưỡi đao dao găm đánh trúng thân thể, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên, chết mất thi thể cùng hạ suối cạo, rầm rầm rơi đi xuống. Kiếm khí tung hoành. Kha Tịch long nhẹ tránh lưới đao dao găm về sau, từ một phương hướng khác vây quanh Trương Lãng bên người, giăng khắp nơi kiếm khí đem Trương Lãng bao vây lại, trong đó một đạo kiếm khí trước một bước đánh trúng Trương Lãng, nhìn xem bay ra hắc .E. vệ, Trương Lãng thầm kêu một tiếng không tốt, Kha Tịch long lực công kích quá cường đại. Lưới đao dao găm chỉ kéo dài 10 giây đồng hồ, liền biến mất không thấy, chờ lưới đao dao găm biến mất về sau, không trung vực nhân tộc còn có rất nhiều, bọn hắn cùng Kha Tịch long là đồng minh trạng thái. Không cần lo lắng kiếm khí sẽ thương tổn đến bọn hắn, từng cái không muốn mạng nhào về phía trên mặt đất Trương Lãng, giết chết Trương Lãng treo thưởng vẫn luôn không có hủy bỏ, cho dù là ở trong game giết chết hắn, tiền thưởng cũng không ít, trước kia là không, có cơ hội cũng không có lá. Gan đi giết Trương Lãng, hiện tại không đồng dạng, có Kha Tịch Long ở một bên công kích, để bọn hắn thấy được giết chết Trương Lãng khả năng, từng cái cũng như bị điên nhào về phía mặt đất, đều muốn làm giết chết Trương Lãng may mắn. Trương Lãng, thời đại của ngươi đã kết thúc. Kha Tịch Long không muốn để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, huy động kiếm nhỏ đâm về Trương Lãng, không trung dược nhân tộc cũng tới đến Trương Lãng đỉnh đầu, các biệt kỹ năng rơi vào trên người hắn, tại một chút dược nhân tộc trong tay, còn cầm có thể nguyên địa phục sinh người chơi nguyên dược dây thường, chỉ cần Trương Lãng vừa chết, liền sẽ có rất nhiều nguyên dược dây thường đồng thời bộ hướng Trương Lãng, chắc chắn sẽ có một sợi dây thường có thể phục sinh Trương Lãng, chỉ cần Trương Lãng phục sinh, chờ đợi hắn chính là không ngừng bị giết, mai cho đến không cấp Trên thân tại không có bất luận cái gì có giá trị trang bị, Kha Tịch Long khả năng mới có thể bung tha hắn. Trương Lãng bốn phía tất cả đều là đối nhân, dung hợp kỹ năng nhanh đến thời gian, nhìn xem vô số kỹ năng sắp tới người, Trương Lãng sắc mặt rất bình tĩnh, hé miệng nhẹ giọng thì thầm, biến thân tự nhiên. 10 mét sương ngủ dâng lên, tại trong sương khói mơ hồ xuất hiện một đạo to lớn mà đáng sợ cái bóng, đối với Trương Lãng kỹ năng này, rất nhiều alien đều biết, tỉ như nói Đàng Phi Cửu Tiên, cầu đầu quân sư. Khi nhìn đến sương mù màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, biết lợi hại liền bắt đầu lui về sau. Kha Tịch Long cao giọng quát, "Sương Vỡ Thú, chủ nhân." Ôm ồm thanh âm từ đằng xa truyền đến, theo thanh âm chủ nhân không ngừng tiếp cận, mặt đất phảng phất đều theo run dậy, thân cao 5 mét Sương Vỡ Thú tại 10 mét trường lãng trước mặt có chút thấp bé, nhưng Sương Vỡ Thú tráng kiện phát đạt tứ chi, ngay cả trường lãng cũng không dám xem thường. "Ô ô." Sương Vỡ Thú hé miệng hướng về phía trường lãng phát ra một trận tiếng "ô ô". Năm đấm ở trước ngực dùng sức đập truy mấy lần, giống như là đang gây hấn với giống như. Trương Lãng tử trong xương khói đi ra, tiện tay chính là một cái ma pháp đánh vào xương vỡ thú trên thân, trải qua biến thân cự nhân thuộc tính tăng thêm, một cái ma pháp liền để xương vỡ thú lượng máu giảm xuống rất nhiều. Nhận công kích xương vỡ thú di chuyển bước chân đột nhiên vọt tới Trương Lãng trước mặt, ôm lấy Trương Lãng eo, một cái xoay người đè Trương Lãng đập vào trên mặt đất. Phi. Trương Lãng nổ ra tung tóe đến miệng bên trong bùn đất, muốn cùng xương vỡ thú kéo dài khoảng cách. Đừng nhìn Dương Vỡ thú cái đầu không có trương lãng cao, nhưng nó tốc độ lại tuyệt không so trương lãng chậm, đuổi sát trương lãng không thả, một lớn một nhỏ hai cái cự nhân tương hỗ triển đấu công kích. Kha Tịch Long liền đứng tại cách đó không xa yên tĩnh nhìn xem, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ phát động kỹ năng đánh lén trương lãng, không chỉ có là hắn, còn có rảnh rỗi bên trong dược nhân tộc. Thỉnh phảng kéo cung bắn tên, tiêu hao trương lãng lượng máu. Dưới mắt chỉ có giết chết Kha Tịch Long mới có thể kết thúc trận chiến tranh này. Trương Lãng liếc về cách đó không xa Kha Tịch Long, Sương Vỡ Thu không chỉ có thực lực cường đại, HP cùng phòng ngự đều rất dày, giết chết hắn cần thời gian, Kha Tịch Long lại khác biệt, lấy Trương Lãng biến thân cự nhân thuộc tính tăng thêm, muốn giết chết Kha Tịch Long là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, chỉ cần đi qua, thả mấy cái ma pháp là được, muốn nơi này, Trương Lãng vừa cùng Sương Vỡ Thu vung hữu, một bên không lọt dấu vết hướng Kha Tịch Long phương hướng di động. Muốn giết ta, quá ngây thơ rồi. Kha Tịch Long nhìn ra Trương Lãng dự định Di chuyển bước chân cùng Trương Lãng kéo dài khoảng cách, Trương Lãng biến thân cự nhân kỹ năng chỉ có 10 phút đồng hồ, cái này sớm đã không phải bí mật, Kha Tịch Long sẽ không ngốc ở thời điểm này cùng Trương Lãng liều mạng, chỉ cần chờ biến thân cự nhân kỹ năng tiếp tục thời gian trôi qua, Kha Tịch Long liền có thể nhẹ nhõm giết chết Trương Lãng. Tất nhiên bị phát hiện, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Trương Lãng không tại ẩn giấu thân hình, trực tiếp hướng Kha Tịch Long phương hướng chạy tới, hắn hiện tại là cự nhân hình thái. Muốn đuổi kịp Kha Tịch Long vẫn là rất dễ dàng." Kha Tịch Long chảo phúng cười nói, "Ngây thơ." Nói xong, Kha Tịch Long hai chân ly khai mặt đất, bay đến không trung. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem chững lãng, lớn tiếng nói, "Như ngươi loại này hình thái dưới, không thể lại phi hành. Lần này nhìn ngươi giết thế nào ta, ta quan sát qua rất nhiều lần. Như ngươi loại này hình thái chỉ là lớn một cái cự nhân thân thể, cũng không có đối không thủ đoạn công kích." Ai nói ta muốn đích thân động thủ, ngươi thật giống như quên đi một kiện chuyện rất trọng yếu. Ta cũng không phải là một cá nhân tại chiến đấu." Trương Lãng ngẩng đầu nhìn Kha Tịch Long, nụ cười trên mặt để Kha Tịch Long không nghĩ ra. "Một kích chí mạng, gai độc, tuyết sát, truy hồn liên sát." Thanh âm lạnh lùng từ Kha Tịch Long đỉnh đầu vang lên, tại mọi ánh mắt đều thời khắc chú ý trên mặt đất Trương Lãng lúc, Đinh Phong đã cưỡi phi hành sủng vật bay đến trên không trung. Trương Lãng biết Kha Tịch Long sẽ không để cho chính mình có cơ hội giết chết hắn, truy đuổi, chỉ là vì để Kha Tịch Long chủ động bay đến không trung đi. để đỉnh đầu đinh phong thừa cơ ám sát Kha Tịch Long. Chương 912, Liều mạng. Đinh Phong là một cái phi thường sẽ nắm lấy cơ hội người, liên tục phát ra mấy cái kỹ năng, chủ thủ toàn bộ đánh trúng vào Kha Tịch Long bộ vị yếu hại, Kha Tịch Long đỉnh đầu không ngừng có giảm máu chỉ số bay ra. Thi triển xong kỹ năng sau Đinh Phong thôi động đại điểu nhanh chóng lên không, muốn từ không trung thoát đi, mặc kệ ám sát có thành công hay không, hắn đều muốn nhanh chóng rời đi nơi này, bởi vì bốn phía có rất nhiều dược nhân tộc, bọn hắn sẽ không bỏ qua Đinh Phong. Không trung đinh phong nhưng không có biện pháp cùng nhiều như vậy Dực nhân tộc chiến đấu. Đinh phong sùng vật tốc độ phi hành mặc dù rất nhanh, nhưng Dực nhân tộc số lượng thực sự nhiều lắm, vô số mũi tên bắn về phía Đinh phong, hắn chưa kịp trốn xa, liền bị bắn chết. Trương Lãng nhìn xem hướng về mặt đất Đinh phong, nhanh chóng chạy tới, nhặt lên Đinh phong tuân gia một kiện trang bị, đối phương là bởi vì hắn mà chết, cũng không thể còn làm cho đối phương tiếp nhận giảm bất tổn thất của trang bị đi. Đinh phong vận khí không tốt, tuân gia tới lại là một kiện thần khí. Mau đem thần khí bỏ vào ba lô, Trương Lãng mắt nhìn biến thân còn thừa thời gian, còn có không đến 2 phút đồng hồ, nhắm ngay phương hướng, hướng nhân tộc bên kia chạy tới. Giết hắn. Cầu đầu quân sư một đôi cừu hận con mắt trừng mắt Trương Lãng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Trương Lãng sớm đã bị chém thành muôn mảnh, theo cầu đầu quân sư mệnh lệnh, vô số kỹ năng quang mang sáng lên. Trương Lãng lúc này thuộc tính phi thường biến thái, HP cùng phòng ngự càng là dày có thể, các loại kỹ năng chỉ là để lượng máu của hắn không ngừng tại giảm bớt. cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn, chí ít tại biến thân cự nhân kỹ năng không có giải trừ trước đó, Trương Lãng đúng không quá có thể sẽ bị giết chết. Chạy hướng nhân tộc Trương Lãng tiện tay công kích tới trước mặt Alien, nhưng phẩm là bị hắn kỹ năng đụng phải Alien, không hề có một điểm đáng lo lắng toàn bộ là miểu sát. Thượng Quan Linh Yên thấy được chạy tới Trương Lãng, trên mặt lộ ra yên tâm tiêu dung, chỉ cần có Trương Lãng tại, nàng liền không sợ. Cẩn thận. Một mực nhìn lấy Trương Lãng Thượng Quan Linh Yên biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. chỉ vào Trương Lãng phía sau, thông qua nói chuyện phía hệ thống nhắc nhở. Trương Lãng vô ý thức quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy nhảy dựng lên xương vỡ thú, gơ hai tay đối diện đâm vào Trương Lãng trên thân, kịch liệt lực va đập để Trương Lãng một cái bước chân bất ổn, trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Ngươi vì cái gì còn sống? Trương Lãng nhìn xem không ngừng huy quyền xương vỡ thú, trong lòng nổi lên một đạo nghi hoặc, sau đó nghĩ đến một cái khả năng, cố gắng nâng lên nửa người trên nhìn về phía Kha Tịch Long Vương hướng. Sương Vỡ thú lợi dụng thân thể ngăn chặn Trương Lãng, không để hắn lên tới, nam đấm giống như là như mưa rơi đập đện tại Trương Lãng trên thân, dạn bất lượng máu của hắn. Trương Lãng chịu đựng trên thân thể đau đớn, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hồi tưởng lại Đinh Phong ám sát Kha Tịch Long tình hình, lúc ấy Trương Lãng cũng không có lưu ý Kha Tịch Long có phải hay không thật đã chết rồi, chỉ biết là hắn rơi về phía mặt đất, hiện tại Sương Vỡ thú còn ở nơi này, chứng minh Kha Tịch Long cũng chưa chết, chủ nhân tử vong trong ngáy mắt. Sủng vật sẽ bị cưỡng chế tính thu vào sủng vật không? Gian, tất nhiên xương vỡ thú không có biến mất, vậy đã nói rõ kha. Tịch Long không có chết. Xương vỡ thú nắm đấm còn tại đập nện lấy Trương Lãng, biến thân cự nhân thời gian nhanh đến, Trương Lãng suy tư biện pháp thoát thân, đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một cái thân ảnh quen thuộc, Kha Tịch Long cầm kiếm nhỏ đi tới, hắn tựa hồ biết Trương Lãng biến thân kỹ năng sắp biến mất, tuyệt không sợ hai chính mình sẽ bị biến thân cự nhân Trương Lãng giết chết. Rất kinh ngạc ta vì cái gì không chết ta. Kha Tịch Long đi vào trướng lãng trước mặt, nhìn xem hắn bị Sương Vỡ Thú đè lên đánh, cũng không có thừa cơ phát động công kích. Trướng Lãng từ bỏ dãy rùa, Sương Vỡ Thú cũng liền cái đầu so với hắn ít đi một chút. Nhưng lực lượng thực sự quá lớn, hắn không có cách nào tránh ra khỏi Sương Vỡ Thú áp chế, Trướng Lãng nằm trên mặt đất, thừa nhận Sương Vỡ Thú công kích, nói: "Ta đối với ngươi vì cái gì không chết tuyệt không cảm thấy hứng thú, ta đang suy nghĩ tiếp xuống hẳn là làm sao giết chết ngươi. Ngươi cho là mình còn có cơ hội giết chết ta sao?" Kha Tịch Long vung kiếm nhỏ, trước mặt Trương Lãng lúc gần lúc hiện, không có thật đi công kích Trương Lãng, giống như là đang cố ý hù dọa hắn. Trương Lãng trong lòng mặc niệm lấy biến thân cự nhân giải trừ đến ngược, một bên ứng phó Kha Tịch Long nói, cơ hội đều là sáng tạo ra, chỉ cần ngươi còn sống, luôn có bị giết chết một khắc này. Ta đồng ý ngươi, bất quá bây giờ muốn chết là ngươi. Kha Tịch Long trong tay kiếm nhỏ đâm xuống dưới, rất nhiều cầm nguyên rủa dây thường dục nhân tộc đi tới Trương Lãng bên người, chờ lấy dùng dây thường buộc thân thể của hắn. để hắn phục sinh. Ta cũng không cho rằng như vậy. Trương Lãng không hiểu nhìn xem Kha Tịch Long, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu lục gia." "Dống." To lớn băng xương cự long xuất hiện lần nữa trên không trung, Tiểu Linh cũng từ trên cao bay xuống tới, hai cái sủng vật đồng thời phát động phạm vi lớn công kích ma pháp, mà Kha Tịch Long kiếm nhỏ cũng đâm về phía Trương Lãng cổ, kiếm của hắn cũng không có đâm vào Trương Lãng trên thân, bởi vì Trương Lãng biến thân cự nhân kỹ năng đã đến, đến giờ, thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng đến trạng thái bình thường. Xương Vỡ thú mở mịt nhìn dưới mặt đất, không biết rõ cái kia so với mình còn cao lớn. Hơn cự nhân vì sao lại biến mất? Khôi phục sự tự do Trương Lãng không có chạy trốn, xung quanh đều là Alien, hắn căn bản không có địa phương chạy, thừa dịp đông đảo Alien tất cả đều bận rộn ứng phó Tiểu Linh cùng Tiểu Lục công kích, Trương Lãng các loại ma pháp phát động, toàn bộ nhắm ngay Kha Tịch Long, hắn muốn giết Kha Tịch Long, sau đó đang nghĩ biện pháp chạy ra Alien địa bàn. Ô ô. Xương Vỡ thú mở mịt không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh liền bị không trung tiểu lục hấp dẫn, thân thể lên nhảy, muốn bắt lấy tiểu lục, nếm qua một lần thua thiệt tiểu lục. Tại xương vỡ thú lên nhảy trong ngáy mắt, liền xa xa né tránh, không có bắt được tiểu lục. Xương vỡ thú vội vàng sao động bắt lấy bên người mấy cái ạ lì ẹn, trực tiếp ném về không trung. Tiểu lục hình thể thực sự quá lớn, tránh thoát mấy cái đập tới ạ lì ẹn về sau, không cẩn thận bị một cái ạ lì ẹn đập trúng thân thể, manh liệt. Lực va đập để tiểu lục phát ra một trận thống kh Xương Vỡ Thú bắt lấy cơ hội này, lại một lần nhảy dựng lên, bắt lấy xui xẹo tiểu lục, giống như là đùa bỡn một đầu tiểu sả, đem tiểu lục thân thể vùng qua vùng lại. Trương Lãng có chút im lặng thở dài, bảng xếp hạng sủng vật bên trên, tiểu lục thế nhưng là hạng nhất, lại bị hạng 3 Xương Vỡ Thú một hai lần thu thập hết, cái này rất xin lỗi tiểu lục thứ hạng, còn có rảnh rỗi bên trong tiểu linh, cũng là một bộ không dám tới gần Xương Vỡ Thú khiếp đảm dạng, bất đắc dĩ, Trương Lãng chỉ có thể đem tiểu lục thu vào sủng vật không gian, sủng vật chết đi. sẽ giảm bất chủ nhân điểm kinh nghiệm. Kha Tịch Long không nghĩ tới Trương Lãng sẽ ở loại tình huống này đối với hắn phát động công kích, nhất thời chủ quan, cơ hồ tiếp nhận Trương Lãng tất cả công kích, HP hạ xuống đến điểm tới hạn, chỉ cần Trương Lãng tại bổ sung một chút, liền có thể giết chết hắn. Kha Tịch Long lui lại mấy bước, rót mấy bình bình máu, tính cảnh giác nhìn xem Trương Lãng, nói: "Ngươi mệnh thật đúng là cứng rắn, không biết rõ tiếp xuống, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau có thể dùng?" Giống như chỉ có liều mạng một con đường. Xem hai chiếc giết chết ai. Trương Lãng hít một hơi thật sâu, một chút cường lực kỹ năng đều sử dụng hết, hiện tại thật chỉ còn lại có liều mệnh, cũng may Kha Tịch Long lượng máu không phải rất nhiều, uống thuốc khôi phục HP cần thời gian nhất định, chỉ cần tốc độ rất nhanh, vẫn là có hy vọng giết chết hắn. Chương 913, Cự nhân Vương tỏa tái hiện. Kha Tịch Long bình tĩnh nhìn Trương Lãng, loay hoay kiếm nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến liều mạng thời điểm, ta còn không tới tình trạng kia đâu. Hiện tại còn ngược trống, có phải hay không trang quá mức điểm. Trứng Lãng cũng không cho rằng Kha Tịch Long còn có chuẩn bị ở sau, hai người bọn họ đánh tới hiện tại đều là một lòng muốn lộng chết đối phương chủ, làm sao có thể còn có chuẩn bị ở sau giữ lại không có sử dụng đâu. Kha Tịch Long cười ha ha vài tiếng, ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái ghế, Kha Tịch Long xoay người ngồi trên ghế, ngoạn vị nhìn nói với Trứng Lãng, cái ghế này, ngươi cũng không lạ lẫm đi, ta vốn không dự định sử dụng nó, nhưng bây giờ nếu như tại không sử dụng, tinh thành liền thật phải thuộc về thuộc nhân tộc, vì khủng long tộc vinh dự. Tinh thành nhất định phải là khủng long tộc, không dùng được thủ đoạn gì. Cự nhân vương chõng ngồi. Trương Lãng nhíu nh mày, lần thứ nhất tiến vào tinh hệ chiến trường thời điểm, Trương Lãng từng gặp được cự nhân vương, cái ghế kia hắn còn chống đỡ chạy qua một đoạn lộ trình, bởi vì không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cũng không có cách nào thu vào trong túi leo lưng, Trương Lãng liền đem cái ghế nhét vào một bên, chờ giết cự nhân vương, Trương Lãng còn đi đi tìm cự nhân vương chỗ ngồi, đáng tiếc không có cái gì tìm tới, tưởng rằng bị hệ thống đổi mới rơi mất. Không nghĩ tới vậy mà tại Kha. Tịch Long trong tay. Kha tịch Long một cái móng vuốt chống kiếm nhỏ, một cái móng vuốt vuốt ve cái ghế lan can, mở miệng nói, ban đầu ở tinh hệ chiến trường, ta đuổi theo giết trên đường đi của ngươi thấy được cái ghế này, đây thật là một cái tốt, ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì thuộc tính, ta nguyên bản cũng không muốn lấy nhặt nó, nhưng ở ngươi giết cự nhân vương về sau, thanh này bình thường không có gì lạ cái ghế liền tản ra quang mang chói mắt, sau đó cái ghế cũng xuất hiện thuộc tính, rất vi tiên. Thuộc tính Nói đến hẳn là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi kịp thời giết cự nhân vương, ta không có khả năng đạt được cái này đồ vật, vì cảm tạ ngươi, liền để ngươi chết tại cái ghế này phía dưới đi. Ngươi cái gọi là thuộc tính không phải là triệu hoán cự nhân quân đội đi. Trương Lãng đang nghe xong Kha Tịch Long sau khi giải thích, trong lòng nhiều ít nghĩ đến cự nhân vương tọa thuộc tính, hẳn là cùng Bạch Cốt vương tọa không sai biệt lắm thuộc tính, nhớ tới đồ tốt như vậy từ trong tay mình chạy đi, Trương Lãng liền không nhịn được sau một lúc hối hận. Kha Tịch Long kinh ngạc nói: Lại bị ngươi đoán đúng. Sau đó giật mình nói, ngươi cùng cự nhân Vương chiến đấu qua, biết chuyện này chẳng có gì lạ. Ngươi nhất định phải sử dụng cái ghế này triệu hoán cự nhân quân đội. Trương Lãng vặn vẹo nhìn bốn phía, trước đó Tiểu Lục cùng Tiểu Linh quần công ma pháp thanh không bên cạnh hắn Alien, xa xa Alien đều không có thời gian tới gần, bọn hắn đang cùng nhân tộc giết khó hòa giải. Trương Lãng liếc mắt qua, nhân tộc giống như chiếm ưu thế. Kha Tịch Long nghe vậy sắc mặt trở nên nặng nề một chút, trầm giọng nói, nhân tộc số lượng thực sự nhiều lắm. vì có thể được đến tinh thành, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng. Ngươi liền không sợ trở thành ngoài hành tinh công địch. Trương Lãng lẩn ẩn lui về phía sau mấy bước, mặc dù không có tận mắt thấy cự nhân Vương Tọa thuộc tính, nhưng liên tưởng đến chính mình Bạch Cốt Vương Tọa, thuộc tính khẳng định là triệu hoán cự nhân không thể nghi ngờ, để Trương Lãng bất an lạ, Vương Tọa triệu hoán đi ra quân đội không phải bình thường quân đội, chí ít hắn Bạch Cốt Vương Tọa liền có nói rõ, triệu hoán đi ra thiên thai quân đoàn sẽ phá hủy nhìn thấy hết thảy, cái này hết thảy, không chỉ có bao quát sinh vật Còn có công trình kiến trúc. Kha Tịch Long cười nói, "Ngươi nói sai, là ngươi biến thành công địch, mà không phải ta, cự nhân vương là ngươi giết, có thể triệu hoán cự nhân trang bị ở trên thân thể ngươi, ngươi vì giết chết ta, triệu hoán ra cự nhân quân đội, tiến hành không khác biệt công kích, hiện trường tất cả người chơi đều sẽ đem bút trướng này ghi tạc trên đầu của ngươi." Đây là rõ ràng muốn vu oan hãm hại a. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, "Ngươi bây giờ ngồi tại cự nhân vương tọa bên trên, Ngươi đem Triệu Hoán Cự Nhân quân đội sự tình lấy tới trên đầu của ta, ngươi cảm thấy người khác có tin hay không? Bọn hắn sẽ tin tưởng, bởi vì ngoại trừ ta không có ai biết, ngồi tại vương tọa bên trên liền có thể triệu hoán cự nhân quân đội. Kha Tịch Long mở ra Triệu Hoán kỹ năng, tiếng hai tiếng kèn liên tiếp vang lên, lồng ngực sau lưng Kha Tịch Long dâng lên, từng đạo to lớn thân ảnh tại trong sương mù dày đặc dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng đi ra đồng ngũ. Trương lão nhìn xem không ngừng từ trong sương mù dày đặc đi ra cự nhân binh sĩ. đều là đã từng đánh cự nhân vương lúc thấy qua quái vật, Trương Lãng có chút im lặng nhìn xem Kha Tịch Long, loại tình huống này, ngươi cảm thấy có mấy người sẽ còn tin tưởng, cự nhân quân đội là ta Triệu Hoán, bọn chúng đều là từ cái ghế của ngươi đằng sau đi ra, mà lại mỗi một cái đi ra binh sĩ, đều sẽ hướng ngươi hành lễ, dạng này nếu là còn có người tin tưởng là ta Triệu Hoán cự nhân quân đội, vậy hắn đâu? Khẳng định giống như cột cạ bị cửa kẻ qua. Kha Tịch Long không có Triệu Hoán quá lớn người quân đội. không biết rõ cự nhân là như vậy ra sân phương thức, từng cái từ cái ghế đằng sau đi tới, cung kính hướng về Kha Tịch Long hành lễ, sau đó mới trùng sát ra ngoài, một quan tỉnh táo Kha Tịch Long, bởi vì chính mình sai lầm có chút tức giận nói, hiện tại soán suất những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho dù biết cự nhân binh sĩ là ta Triệu Hoán thì sao, chỉ cần ta có thể trở thành tinh thành thành chủ, sau khi sự việc xảy ra cho. Những người khổng lồ kia quân đội giết chết đã lý ẹn một chút đền bù là được rồi, hiện tại ngươi chịu chết đi. Liên tục không ngừng cự nhân binh sĩ từ trong sương mù dày đặc đi tới, tham gia trận này tinh thành tranh đoạt chiến, cự nhân quân đội trong mắt chỉ có Kha Tịch Long cái này ngồi tại vương tọa phía trên vương, cái khác tất cả sinh vật đều là địch nhân, mặc kệ là khủng long tộc vẫn là nhân tộc, hay là chủng tộc khác, chỉ cần xuất hiện tại cự nhân quân đội trong tầm mắt, đều sẽ nhận cự nhân công kích. Trương Lãng Liễu lơ nhìn xem từ trong sương mù dày đặc đi ra cự nhân quân đội, số lượng thực sự nhiều lắm, so với lúc trước hắn giết cự nhân vương lúc Cự nhân Vương triệu hoán quân đội nhiều hơn nhiều, đây quả thực liền cùng một chi chân chính quân đội không có gì khác biệt, đủ loại binh chủng, có súng binh, có đao binh, có trường mâu binh, còn có ma pháp sư, mục sư, không cần Kha Tịch Long hạ mệnh lệnh, giữa bọn chúng phối hợp lẫn nhau công kích tất cả có thể nhìn thấy sinh vật, bất quá là. Trong chớp mắt, cự nhân quân đội liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tiếp tục như vậy, tinh thành chỉ có thể về Kha Tịch Long tất cả. Ha ha, trưởng lão, nhìn thấy không, đây chính là cự nhân Vương tạo lợi hại. Hiện tại người coi như đầu hàng cũng tới không đợi, những người khổng lồ này quân đội ngay cả ta cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có chờ bọn chúng đến thời gian chính mình biến mất. Kha Tịch Long ngồi trên cự nhân vương tọa cười rất điên cuồng, ánh mắt bên trong cũng có chút đáng tiếc, hắn không có cùng Chương Lãng đơn đấu, mà là lựa chọn loại phương thức này kết thúc hắn cùng Chương Lãng chiến đấu, cái này khiến hắn có chút không cam tâm, nhưng là, vì tinh thành, vì toàn bộ khủng long tộc, hắn nhất định phải làm như vậy, từ khi thế giới thứ 3 vận hành đến nay, Cùng Long tộc ở trong game mặt núi đã sớm mất hết, chỉ có đạt được tinh thành mới có thể vãn hồi khủng long tộc mất núi. Tại loại chuyện này trước mắt, dù là Kha Tịch Long đang muốn cùng Trương Lãng mặt đối mặt đơn đả độc đấu, hắn đều muốn chịu đựng, không thể hành động theo cảm tính. Chương 914: Hủy diệt. Trương Lãng nhìn về phía thành chủ cái ghế phương hướng, Thượng quan Linh Yên cũng chính nhìn về phía hắn, ngay tại hai người hai mắt nhìn nhau lúc, cự nhân quân đội giết tới chỗ nào, Thượng quan Linh Yên ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. liền bị mấy cái cự nhân giết chết. Trương Lãng lách mình né tránh một cái cự nhân công kích, ngẩng đầu nhìn về phía Kha Tịch Long, thấp giọng nói, "Đã ngươi đều làm được loại trình độ này, ta giống như cũng không có gì có thể cố kỵ, liền để chúng ta nhìn xem, ai vương tọa càng thêm cường đại đi." Một cái dùng xương cốt chế tác mà thành vương tọa xuất hiện, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bạch cốt vương tọa cũng không có đụng phải mặt đất, nó phiêu phù ở cách xa mặt đất rất gần vị trí, để cho người ta nghĩ lầm nó là bị đặt ở trên mặt đất. Kỳ thật cái ghế cùng mặt đất không có chút nào tiếp xúc. Chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì cũng có một cái cự nhân vương tọa, chẳng lẽ cự nhân vương sau khi chết lại tuôn ra một cái vương tọa? Kha Tịch Long nhìn thấy Trương Lãng bên người đột nhiên xuất hiện cái ghế, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trương Lãng giải thích nói, đây cũng không phải là cự nhân vương tọa, đến nỗi tên gọi của nó, coi như ta không nói, chờ sau đó, ngươi cũng có thể liên tưởng đến. Nói, Trương Lãng ngồi xuống bạch cốt vương tọa bên trên, nhẹ giọng thì thầm, vong linh phục sinh. Theo chương lãng thanh niệm vang lên, toàn bộ tinh thành đại địa phảng phất sống, từng cái khô lâu cánh tay rũa ra mặt đất, từng quả khô lâu đầu nhô ra mặt đất, từng thanh từng thanh vết dị loang lổ vũ khí từ lòng đất lộ ra. Cự nhân quân đội trùng sát, để bốn phía người chơi đã rất rất ít, mấy cái cự nhân cùng một chỗ chạy hướng chương lãng, muốn giết hắn, ngay tại bọn chúng sắp tới gần chương lãng lúc, mấy cái khô lâu cánh tay từ lòng đất xuất hiện bắt lấy chân của bọn nó, cự nhân dùng sức giãy rủa, không chỉ có không có tránh ra khỏi Ngược lại bởi vì lôi kéo trợ giúp khô lâu cánh tay chủ nhân thuận lợi từ lòng đất bò lên ra, mấy cái bị lôi ra tới khô lâu binh tại xuất hiện trước tiên liền đối cự nhân quân đội. Phát động công kích, quơ trong tay giống như rách dưới đồng dạng vũ khí, chém vào cự nhân binh sĩ trên đùi, chiều cao của bọn họ chỉ có thể công kích đến cự nhân binh sĩ đùi. Một cái không phải rất lớn giảm máu chỉ số từ cự nhân binh sĩ trên đầu dâng lên, vong linh lực công kích không phải rất cao, muốn giết chết cự nhân binh sĩ cần thời gian rất dài. Nhưng cự nhân binh sĩ sẽ không cho nó thời gian này, giơ chân lên đá vào Khô Lâu trên thân, chỉ là một chút liền đem Khô Lâu đạp tan thành từng mảnh. Kha Tịch Long nhìn thấy không chịu nổi một kích Khô Lâu binh, cười ha ha nói, ngươi triệu hoán đi ra đồ vật, giống như không phải bên ta binh sĩ đối thủ a. Có đúng không? Trương Lãng khỏe miệng hơi vện, nhẹ nhàng nói, ta cũng không cảm thấy như vậy. Kha Tịch Long ngưng mắt nhìn về phía bị cự nhân đá tan ra thành từng mảnh Khô Lâu binh, nát một chỗ xương cốt nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Tại chỉ có hai cái hô hấp ở giữa, Khô Lâu binh biến hoàn hảo không chút tổn hại. Lần nữa đối cự nhân binh sĩ phát động tính chất tự sát công kích, lực công kích vẫn là như vậy yếu, nhưng Kha Tịch Long lại không cười nổi. Khô Lâu vong linh mặc kệ bị đánh tan bao nhiêu lần, cũng sẽ ở cực nhanh thời gian bên trong hoàn thành phục sinh, sau đó tại trùng sát. Đối mặt dạng này một chi bất tử quân đoàn, cự nhân binh sĩ có thể là đối thủ sao? Kha Tịch Long trong lòng xuất hiện rất lớn nghi vấn. Theo thời gian kéo dài, Trương Lãng cùng Kha Tịch Long đều thấy được Thiên Thai quân đoàn trô đáng sợ, khâu lâu binh giống như là con kiến xuất hiện tại tinh thành mỗi một cái địa phương, mặc kệ là làm gì vẫn, Thiên Thai quân đoàn cũng sẽ không buông tha, lấy Trương Lãng làm tâm điểm, Thiên Thai quân đoàn giống như thủy triều quét sạch toàn bộ tinh thành, phàm là bọn chúng trải qua địa phương, chỉ có tử vong cùng hủy diệt, sinh vật bị giết chết, kiến trúc bị phá hủy, đây cũng là Trương Lãng một mực. Không muốn chịu hoán Thiên Thai quân đoàn nguyên nhân, bị Thiên Thai quân đoàn càn quét qua đi, tinh thành liền sẽ biến thành một vùng phế tích. co như thành tinh thành thành chủ, cũng chỉ còn lại một vị thành chủ vầng sáng vinh dự, muốn đem tinh thành một lần nữa tạo dựng lên, cần tốn hao thời. Gian qua giải cùng quá nhiều kim tiền, chưa trị qua Zách Nát Thiên Không Huyền Thành Chương Lãng rõ ràng nhất điểm này, nhưng tinh thành cùng Thiên Không Huyền Thành không giống, Thiên Không Huyền Thành mãi mãi cũng là chương lãng, tinh thành cũng chỉ có ngắn ngủi một đoạn thời gian, cho dù chương lãng trở thành tinh thành thành chủ, cũng không có khả năng xuất tiền tu phụ tinh thành. Vạn nhất lần sau tinh thành tranh đoạt chiến, tinh thành trở thành người khác. Hắn hiện tại xuất tiền chữa trị, chẳng phải là bệnh ra. Kha Tịch Long ngồi tại cự nhân vương tọa phía trên, trong lòng có một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại, lấy trước mắt hình thức đến xem, chí ít ở trong game hắn bại bởi Trương Lãng, phía sau trong xương ngủ dậy đặc đi ra cự nhân quân đội càng ngày càng ít, năng vụ cũng dần dần có biến mất dấu hiệu, mà Trương Lãng thiên thai quân đoàn lại giống như là không có cuối cùng đồng dạng, y nguyên điên cuồng từ lòng đất leo ra, thiên thai quân đoàn số lượng chỉ có gia tăng, không có giảm. Mặc kệ thân thể bị đánh tan bao nhiêu lần, chỉ cần Trương Lãng còn ngồi trên Bạch cốt vương tọa, bọn chúng liền có thể một lần nữa tổ hợp lại với nhau, tiếp tục chiến đấu. Thiên hai quân đoàn không phải chỉ có nhân tộc Khô Lâu binh sĩ, còn có rất nhiều chủng tộc khác Khô Lâu binh, bên trong thậm chí có không ít khủng long tộc Khô Lâu chiến sĩ, bọn chúng từng cái sức chiến đấu đều mười phần cao cường. Lam phía sau nồng vụ không tại có cự nhân đi ra lúc, Kha Tịch Long thu hồi cự nhân vương tọa, rời đi nguy hiểm mặt đất, không trung còn thừa lại một chút trốn ở không trung rực nhân tộc Cũng có thể phi hành ả lì en cùng nhân tộc người chơi, bọn hắn không dám tới gần quá mặt đất, bởi vì bất luận thiên thai quân đoàn vẫn là bị tiêu diệt cự nhân trong quân đội đều có thể đối không kỹ năng, một chút khoảng cách mặt đất tương đối gần người chơi, đều bị giết chết. Tại Kha Tịch Long bay về phía không chung lúc, trên mặt đất bắn ra rất nhiều mũi tên, kia là Khô Lâu cùng tiễn thủ bắn tên, còn có Khô Lâu Pháp Sư Phóng Thích Ma Pháp, cũng chính là Kha Tịch Long, đổi thành một cái khác người chơi, tuyệt đối không có khả năng tại nhiều như vậy kỹ năng công kích đến. Thành công chạy ra thiên thai quân đoàn bộ đội trên đất liền phạm vi công kích. Trứng Lãng, ngươi thắng. Kha Tịch Long cư cao lâm hạ nhìn xem trên đất Trứng Lãng, cố ý lớn tiếng nói, ngươi để vong linh quân đoàn giết sạch tinh thành bên trong tất cả người chơi, trong đó còn có rất nhiều nhân tộc người chơi, ngươi cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không tốt hơn. Kha Tịch Long, là ngươi trước triệu hoán cự nhân binh sĩ, đồ sát tất cả người chơi, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể triệu hồi ra thiên thai quân đoàn cùng ngươi đối kháng, hai người chúng ta ai là kẻ cầm đầu? Đại gia trong lòng tự có công đạo, ngươi cũng không cần đặc biệt vì ta kéo cửu hận, chuyện này nói cho cùng, cũng là ngươi mở đầu. Trương Lãng tự nhiên không có khả năng đem trách nhiệm đều cản trên người mình, hắn cũng không muốn tại trở thành ạ lì ẹn công địch về sau, lại biến thành nhân tộc công địch, vậy hắn liền thật trong ngoài không phải người. Kha Tịch Long mặt tâm trầm, cự nhân quân đội xuất hiện trước tại tinh thành đây là sự thật, hắn không có cách nào phủ nhận, lúc đầu muốn cho Trương Lãng kéo cửu hận, kết quả phát hiện dẫn lửa nhập thân, Kha Tịch Long không thể không nói sang chuyện khác lên tiếng nói, "Ngươi vong linh quân đoàn đệm tinh thành phá hư rối tinh rối mù, đã không có bất kỳ giá trị gì, ngươi muốn, liền tặng cho ngươi tốt." Trương Lãng nghe xong Kha Tịch Long lời nói, liền biết hắn muốn rời đi tinh thành nơi thị phi này, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Kha Tịch Long đang cùng Đảng Phi Cửu Thiên hướng nơi xa bay, tốc độ của bọn hắn không phải rất nhanh, thỉnh thoảng quanh quẩn trên không trung vài vòng, giống như là đang tìm kiếm có hay không chiếm linh thành chủ ghế dự bị pháp. Chương 915, chiến đấu kết thúc. Trương Lãng khệ miệng lộ ra một tia cười xấu xa, thấp giọng nói, "Muốn chạy không dễ dàng như vậy, Thiên thai quân đoàn cũng không phải chỉ có bộ đội trên đất liền." Bởi vì khoảng cách quan hệ, Kha Tịch Long không có cách nào nhìn thấy Trương Lãng biểu lộ, tại thành chủ trên ghế không xoay một hồi, thực sự tìm không ra biện pháp tốt, không cam lòng đem xương vỡ thú thu vào sủng vật không gian, xương vỡ thú lợi hại như vậy sủng vật, tại đối mặt như là kiến hôi vô cùng tận vong linh quái vật trước mặt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Nếu như không phải Kha Tịch Long kịp thời đem nó thu lại, kết quả của nó chính là một chuốt xíu bị mài chết. Giờ đi Tinh Thành, nơi này đã không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi cần thiết. Kha Tịch Long thay đổi phương hướng dự định rời đi Tinh Thành, Dực Nhân tộc Đảng Phi Cựu Thiên Cung kính gật đầu, ra hiệu tộc nhân cùng rời đi. Đúng lúc này, đỉnh đầu của bọn hắn vang lên một trận thanh âm cổ quái, giống như là có dã thú đang thiết thảo, nhưng đây chính là trên không trung, làm sao lại có dã thú? Dực Nhân tộc Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Long, Cốt Long là vong linh quân đoàn. Dực nhân tộc lâm vào thất kinh bầu không khí bên trong, không trung không chỉ có Cốt Long, còn có cái khác khô lâu phi hành thú, tựa như mặt đất, lít nhia lít nhít các loại khô lâu che kín không trung, đối mặt nhiều như vậy phi hành vong linh, liền ngay cả Kha Tịch Long trong lòng đều có một trận cảm giác bất lực. Rống, mấy cái thể hình to lớn Cốt Long phát ra công kích gầm rú, tất cả phi hành vong linh động, từng cái phóng tới Kha Tịch Long cùng dực nhân tộc. Thách ra chạy, có thể chạy mấy cái là mấy cái? Cứ việc Lâm vào tuyệt vọng, nhưng Kha Tịch Long vẫn là duy trì tỉnh táo trạng thái, mệnh lệnh Dực nhân tộc phân tán ra mỗi người tự chạy, đây cũng là dưới mắt biện pháp tốt nhất. Dực nhân tộc tại thu được Kha Tịch Long mệnh lệnh về sau, rất nhanh chạy tứ tán, phi hành vong linh số lượng nhiều, tốc độ nhanh, không có một cái nào Dực nhân tộc thành công chạy đi, chỉ có Kha Tịch Long may mắn chạy trốn tới xa xôi địa phương, nhưng hắn đồng dạng cũng là bất hạnh, bởi vì tại trước mặt của hắn xuất hiện một cá nhân, chặn hắn tiếp tục trốn đi xuống phương hướng. Trương Lãng triệu hồi ra Bạch cốt quân đoàn mới phát hiện Bạch cốt vương tọa có phi hành công năng, mà lại tốc độ phi hành còn rất nhanh, cũng chỉ có một điểm không phải rất tốt, không thể bay ra thiên thai quân đoàn phạm vi hoạt động, nói cách khác thiên thai quân đoàn tiến công ở đâu, trương Lãng xa nhất liền có thể phi hành ở đâu, còn không, có bị thiên thai quân đoàn chiếm lĩnh địa phương, là không, có cách nào bay, một khi Bạch cốt vương tọa khoảng cách vong linh quân đoàn quá xa, vong linh liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đồng bạn của ngươi đều là chết trở về, ngươi nghĩ cứ như vậy rời đi à? Trương Lãng bình tĩnh ngồi trên Bạch cốt vương tọa, hắn không có cách nào rời đi vương tọa, chỉ cần hắn rời đi vương tọa, thiên thai quân đoàn liền sẽ biến mất. Kha Tịch long quay đầu mắt nhìn sau lưng, vong linh phi hành thú ngay tại chạy tới, nếu chậm trễ 1 giây đồng hồ, hắn liền nhiều một phần nguy hiểm, huy động kiếm nhỏ phóng tới Trương Lãng, quắc, trước khi rời đi đương nhiên muốn trước giết ngươi. Ngươi đã mất đi giết chết ta khả năng. Trương Lãng không có đứng dậy ngăn cản, cũng không có di động né tránh, có một cái vong linh đứng tại Trương Lãng trước mặt. nhẹ nhõm chặn Kha Tịch Long công kích, Thiên Thai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh một trong, Bang Linh Vương. Triệu Hoán Thiên Thai quân đoàn thời điểm, Trương Lãng chẳng khác gì là một cái mất đi sức chiến đấu tồn tại, loại tình huống này, Thiên Thai quân đoàn đương nhiên sẽ không để Trương Lãng bị thương tổn, một khi Trương Lãng tử vong, Thiên Thai quân đoàn cũng sẽ sớm biến mất, vì bảo hộ Trương Lãng, cũng vì có thể tại ngoại giới nghỉ ngơi một ngày, Thiên Thai quân đoàn ngũ đại đầu lĩnh trong đó ba cái thời khắc bảo hộ lấy Trương Lãng an toàn, nếu như thời gian đầy đủ dài, Kha Tịch Long cũng có thể Diễn Thiết Huyết Tướng Quân, nhưng bây giờ thời gian của hắn rất quý giá, sau lưng Khô Lâu phi hành thú bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo, căn bản không có khả năng cùng Huyết Tướng Quân lãng phí thời gian, chỉ dùng một chiêu, Kha Tịch Long liền minh bạch trong thời gian ngắn không cách nào dệ. Thiết Thiết Huyết Tướng Quân, vì mạng sống, Kha Tịch Long chỉ có thể vứt xuống Huyết Tướng Quân đổi một cái phương hướng tiếp tục bay. Người chạy không thoát. Trương Lãng thôi động Bạch Cốt Vương Tọa, lại một lần ngăn tại Kha Tịch Long phía trước, Bạch Cốt Vương Tọa tốc độ phi hành thật rất nhanh. Ngay cả ba cái bảo hộ chương lãng đầu lĩnh đều có chút theo không kịp tốc độ nhanh như vậy. Kha Tịch Long dừng ở giữa không trung nhìn chằm chằm Bạch Cốt Vương tọa bên trên chương lãng, trong ánh mắt lóe ra giã dọa người âm lãnh, trầm giọng nói, "Một ngày nào đó, ta sẽ ở thế giới hiện thực giết ngươi. Có lẽ đến lúc đó kết quả sẽ cùng hiện tại, chết là ngươi đâu." Chương Lãng bình tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên, giống như là một cái vương tại nhìn xuống chính mình thần tử. Đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Kha Tịch Long thu hồi phi hành kỹ năng. Thân thể giống một tảng đá lớn nhanh chóng hướng mặt đất rơi đi, hắn tình nguyện rất xuống mặt đất bị vong linh giết chết, cũng không muốn chết trước mặt trưởng lão. Rơi trên mặt đất Kha Tịch Long đập vỡ mấy cái vong linh, xương vụn rất nhanh tụ hợp cùng một chỗ, lại hợp thành mới vong linh, lung lay đầu, cơ vũ khí thẳng hướng Kha Tịch Long, bốn phía vong linh cũng đều đem vũ khí nhắm ngay Kha Tịch Long, không bao lâu, Kha Tịch Long liền bị vong linh chém mất. Trưởng lão nhìn trên mặt đất vong linh chất lên sườn núi nhỏ, sắc mặt bình tĩnh như nước, trong lòng cũng rất là cảm thán. Nói cho cùng đây chỉ là cái trò chơi, hắn có thể thắng Kha Tịch Long hoặc nhiều hoặc ít có chút may mắn ở bên trong. Nếu quả như thật tại trong thế giới hiện thực cùng Kha Tịch Long đối đầu, hắn rất có thể thật không phải là đối thủ của Kha Tịch Long. Tinh thành bên trong người chơi hầu như đều chết sạch, bất luận là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái tìm tới không sai chỗ ẩn thân người chơi, tạm thời còn không có bị vong linh phát hiện, bọn hắn ngoại trừ tiếp tục trốn tránh, không dám làm bất cứ chuyện gì. Ngồi trên Bạch cốt vương tọa, Trương Lãng sǒu muộn lơ lửng tại thành chủ trên ghế không, hắn rời đi Bạch cốt vương tọa, thiên thai quân đoàn liền sẽ biến mất, nếu như không rời đi, hắn liền không có biện pháp ngồi tại thành chủ trên ghế trở thành tinh thành thành chủ, đây thật là để hắn làm khó. Thật sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ những vong linh này lại quân. Trương Lãng không thôi nhìn xem khôn cùng vô tận vong linh, một tháng mới có thể triệu hoán một lần a, tinh thành tranh đoạt chiến thời gian sắp đến, nếu như hắn không thể tại thành chủ trên ghế ngồi đủ 5 phút đồng hồ, Ai biết cuối cùng tinh thành sẽ là ai, ngay tại Trương Lãng dự định rời đi Bạch Cốt Vương tọa lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại thành chủ trên ghế, tùy tiện ngồi ở phía trên, thở phì phò nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng vô ý thức cười cười, ngươi mệnh thật đúng là lớn, thậm chí ngay cả vong linh đều không công kích ngươi, lần này lại dùng dạng gì tốt trang bị? Thế nào, lại muốn cấp quá khứ à? Lục Mạn Thiên cười lạnh vài tiếng, ngồi tại thành chủ trên ghế chính là ngay cả chết hai lần Lục Mạn Thiên, thân thể của hắn mặt ngoài có một tầng bạch quang. Vong linh tựa hồ không nhìn thấy bạch quang bên trong lục Mạn Tiên, cho dù là từ bên cạnh hắn trải qua, vong linh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Lãng lắc đầu nói, vì cái gì nói lại, ta là loại kia đoạt bằng hữu đồ vật người nha. Nói lời này trước đó, trước tiên đem ta âm ảnh áo choàng giao ra. Lục Mạn Tiên vươn tay, mặc dù ngồi tại thành chủ trên đế, nhưng hắn biểu lộ cũng không khá lắm nhìn. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía địa phương khác, lớn tiếng nói, thiên hai quân đoàn tồn tại thời gian có hạn. Hiện tại tinh thành bên trong đã không có cái gì người chơi, ta mang theo thiên thai quân đoàn ra khỏi thành dạo chơi, chúng ta đã nói xong tòa thành thị này, ngươi làm thành chủ. Chương 916: Tu phục tinh thành. Thính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Nghe được Trương Lãng không cùng chính mình tranh tinh thành thành chủ vị trí, Lục Mạn thiên sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, hướng về phía Trương Lãng bóng lưng quát, đừng tưởng rằng dạng này, cũng không cần đưa ta âm ảnh náo loạn, đây chính là lao phu bảo vật ra truyền, không thể cầm lại âm ảnh náo loạn. Lão phu cùng ngươi không xong. Ngươi bảo vật ra truyền chẳng lẽ không phải là phục sinh quyển trục sao? Ngươi có thể phục sinh là cái kia trùng cực thần khí phục sinh quyển trục công lao đi. Trương Lãng Hiếu Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lục Mạn Thiên, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Lục Mạn Thiên vô ý thức che đai lưng, một mặt cảnh giác uy hiếp nói, "Phục sinh quyển trục là lão phu mệnh căn tử, ngươi nếu là dám có ý đồ với nó, lão phu không chỉ có sẽ ở trong trò chơi liễu mạng với ngươi, sẽ còn tại thế giới hiện thực liễu mạng với ngươi." Yên tâm đi. ta chỉ là hiếu kỳ, không muốn cướp ngươi đồ vật, đếm ngược nhanh đến, ngươi cái này tinh thành thành chủ lập tức liền muốn lên đảm nhiệm. Trương Lãng thu hồi ánh mắt bay về phía tinh thành bên ngoài. Trên mặt đất vong linh quân đoàn đi theo Trương Lãng di chuyển nhanh chóng, bọn chúng chỉ có thể sinh tồn ở bạch cốt vương tọa trong phạm vi nhất định, nếu như khoảng cách vương tọa quá xa, liền sẽ tiêu tán, những vong linh này cơ hồ là liều mạng tại chạy, có một ít bởi vì tốc độ chậm một điểm, rời đi vương tọa nhất định phạm vi, xương cốt tạo thành thân thể trực tiếp biến thành bột phấn. Một trận gió thổi tới, bộ phấn biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Trương Lãng rời đi tinh thành trước, hung hăng phát một bút tài, người chơi tử vong tuân gia các loại trang bị đều bị vong linh nhặt lên, sau đó đưa đến Trương Lãng trước mặt, từ khi có cự nhân này lưng, Trương Lãng lần thứ nhất cảm giác ba lô quá nhỏ, trước mặt trang bị đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, túi đeo lưng của hắn chỉ có 1000 cái ngăn chứa, đem tất cả không trọng yếu đồ vật đều lấy ra vứt bỏ, sau đó lắp đặt giá trị tương đối cao trang bị. cho dù là dạng này, trước mặt trang bị vẫn là giống như núi nhỏ cao. Cuối cùng ngay cả thôn vệ xáo trang đều lên tới cấp 50, thôn vệ trí ít đều là kim sắt trang bị, ngẫu nhiên còn có thể thôn vệ mấy cái tử sắt trang bị, dạng này vẫn là có rất nhiều trang bị không có cách nào xử lý, Trương Lãng nhấc đầu nhìn trên mặt đất trang bị, chỉ có thể ở trong bang phái phát tin tức hỏi, có hay không khoảng cách Tinh Thành cửa thành Bắc Tương đối gần, tốt nhất là tại vong linh quân đoàn ngoại vi. Lãng ca, ta cùng một số người tại vong linh quân đoàn bên ngoài Vong linh nhiều lắm, chúng ta không dám vào tinh thành." Nghị cẩu tử cái thứ nhất mở miệng, sau đó vụn vật lẻ tẻ có mấy người đều nói chính mình sợ tại vị trí. Trương Lãng đầu tiên là phát một tọa độ, sau đó nói, "Đều đến nơi đây nhặt trang bị, có thể nhặt nhiều ít nhìn chính các ngươi, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lưu 2 kiện, còn lại giao cho Liên Nhi để nàng xử lý, lần này tinh thành tranh đoạt chiến rất nhiều người đều chết không chỉ một lần, hẳn là muốn tất cả đều bù." Trương Lãng mang theo vong linh đại quân rời đi tinh thành. Hắn phải thừa dịp lấy vong linh tồn tại trong khoảng thời gian này đi săn giết một chút cao cấp quái vật, tinh hệ chiến trường quái vật đều rất khó giết, tương đối tỷ lệ rơi đồ cũng cao, nhất là một chút vương cấp quái, thần cấp quái, người chơi muốn giết chết bọn chúng cần trả giá rất lớn, nhưng bây giờ Trương Lãng có vô số đếm không hết vong linh đại quân, cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn bắt lấy. Ngay tại Trương Lãng mang theo vong linh đại quân đi tại săn giết quái vật trên đường lúc, bên tai vang lên vũ trụ thông cáo, giới thứ nhất tinh thành tranh đoạt chiến kết thúc. Người thắng vì hệ ngân hà nhân tộc, tinh thành thành chủ Lục Mạn Thiên, tại trong vòng 3 tháng, Lục Mạn Thiên cùng hắn chỉ định nhân tộc bang phái thế lực cùng cá nhân người chơi có thể được hưởng tinh thành các loại chỗ tốt. Trương Lãng nghe được vũ trụ thông cáo, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, hiện tại tinh thành cái gọi là chỗ tốt chỉ sợ ngoại trừ vinh dự bên ngoài, sẽ không ở có một chút tính thực chất độ vặn, bởi vì tinh thành bị vong linh đại quân phá hư rối tinh rối mù, muốn tu phục nó quá khó khăn, một trận tích tích tin tức truyền đến, Trương Lãng còn không có nhìn đâu. liền biết tin tức này khẳng định là Lục Mạn Thiên gửi tới, mở ra khung chat xem xét, quả nhiên là hắn. Tiểu tử thối, ngươi đem ta tinh thành làm hỏng, ngươi trả cho ta tinh thành. A. Trương Lãng im lặng vuốt vuốt huyết thái dương, giả bộ ngu nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng, hệ thống không phải vừa tuyên bố ngươi trở thành tinh thành đời thứ nhất thành chủ sao, ta làm sao đem ngươi tinh thành làm hỏng. Không muốn giả ngu, ngươi vong linh đại quân đem tinh thành bên trong kiến trúc toàn bộ hủy hoại. Hiện tại Tinh Thành ngay cả cái bán thuốc nổ tở cở đều không có, dạng này Tinh Thành không có một chút giá trị, Tinh Thành là ngươi hủy đi, chuyện đương nhiên ngươi xuất tiền đem nó chữa trị tốt. Tinh Thành bên trong, Lục Mạn Thiên đau lòng nhìn xem rách nát kiến trúc, hắn không nghĩ tới vong linh hủy hoại như thế chẻ để, thật sự là một khối địa phương tốt cũng không có, dạng này Tinh Thành có làm được cái gì, không có nổ tở cở, không có cửa hàng, truyền tống trận cũng hủy đi, người chơi căn bản sẽ không tới chỗ như thế, không, có người chơi, liền không có thu nhập. Không, có thu nhập, lục mạn thiên phí như thế lớn kinh làm thành chủ lại có ý nghĩa gì? Vinh dự thứ này, lục mạn thiên luôn luôn đều không để ý, hắn để ý chỉ có một cái, đó chính là tiền. Bay ở không trung Trương Lãng thấy được một cái quái vật, một cái thần cấp quái, hắn lơ lửng tại quái vật trên không, vong linh đại quân đem thần cấp quái bao vây một tầng lại một tầng, tình hệ chiến trường thần cấp quái là rất lợi hại, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận vong linh đại quân đối thủ. Trương Lãng thưa thưa phục phục ngồi trên không trung nhìn dưới mặt đất chiến đấu. còn có tâm tình an ủi Lục Mạn Thiên, cho hắn gửi đi tin tức, "Lão Luca, ngươi cũng là tranh đoạt chiến người trong cuộc, tại lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như ta không triệu Hoán Thiên thai quân đoàn, ngươi cũng không làm được Tinh Thành thành chủ, nói đến, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, làm sao còn đoán lên ta tới, làm người không thể như thế không có lương tâm a." Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, tóm lại Tinh Thành nhất định phải chữa trị, số tiền này ngươi xem đó mà làm tốt." Lục Mạn Thiên đùa nghịch lên lưu manh, đi vào một cái hủy hoại trước truyền thống trận. Tinh thành truyền tống trận luôn có 64 cái, mỗi một cái chủng tộc có một cái, những này truyền tống trận vốn là đợi đến tinh thành tranh đoạt chiến kết thúc sau liền sẽ mở ra, tại không có mở ra trước đó, người chơi là không có cách nào công kích đến những này truyền tống trận, có thể vong linh quân đoàn khác biệt, bọn chúng có thể phá hư hết thệ có khả năng nhìn thấy đồ vật, chỉ là chưa trị 6. 14 cái truyền tống trận chính là một bước to lớn kim mạch, lại càng không cần phải nói còn có càng nhiều công trình kiến trúc muốn chữa trị. Trương Lãng nhíu mày, Phía dưới vong linh cùng thần cấp quái chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thần cấp quái tại nói thế nào cũng là thần cấp quái, một cái kỹ năng xuống dưới, vong linh quân đoàn liền có một mảng lớn ngã trên mặt đất. Trải qua quan sát, Trương Lãng phát hiện vong linh quân đoàn phục sinh theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên chậm chạp, có một ít thậm chí không còn đứng lại. Trương Lãng thở sâu, gửi đi nói: "Ngươi thật dự định tu phục tinh thành, đừng quên, ngươi cái này tinh thành thành chủ chỉ có thể làm 3 tháng, sau 3 tháng lại là một vòng mới tinh thành tranh đoạt chiến, đến lúc đó" Nếu như ngươi không thể giữ vững tinh thành, sẽ phải tiện nghi người chơi khác. Trường 917, Một quyền một cái ạ lì ẹn. Lục mạn thiên một mặt tự tin trả lời, tinh thành là Lao Phu, ai cũng đoạt không đi, ngươi đến cùng ra không ra tiền tu phục tinh thành, ngươi nếu là dám không ra tiền, đừng trách Lao Phu không để ngạo vũ băng người chơi tiến tinh thành A. Mê tự tin A. Trường lãng im lặng lắp đầu, trên người hắn có bạch cốt vương tọa loại này nịch thiên trang bị, cũng không dám cam đoan có thể một mực chiếm lĩnh tinh thành. Lục Mạn Thiên lại tự tin như vậy, để Trương Lãng không biết nên tin tưởng hay là nên hoài nghi. Nếu như ngươi thật dự định tu phục tinh thành, vẫn là thương lượng với Linh Yên đi, nàng đối với những chuyện này tương đối quen thuộc. Trương Lãng lựa chọn tin tưởng Lục Mạn Thiên, tại nói thế nào, Lục Mạn Thiên đã từng cũng là một cái cường đại trò chơi dân bàn địa, ở trong game nên tính là có quyền lên tiếng nhất một cái, lúc trước chữa trị Thiên không huyễn thành chính là thượng quan Linh Yên cùng Lục Mạn Thiên hai người làm, đem chuyện này giao cho thượng quan Linh Yên. Trương Lãng cảm thấy Thượng Quan Linh Nghiên rất không có khả năng để Lục Mạn Thiên chiếm tiện nghi. Nhìn xem Trương Lãng gửi đi tin tức, Lục Mạn Thiên hài lòng gật đầu, chỉ cần Trương Lãng nguyện ý tu phục tinh thành là được, tinh thành quá lớn, muốn chữa trị cần kim tiền quá nhiều, Lục Mạn Thiên là tuyệt đối không có khả năng một cá nhân ra số tiền này, nếu như có thể nói, hắn một kim tệ cũng không nguyện ý ra, có Trương Lãng ủng hộ liền dễ nói, tiếp xuống liền nhìn hắn có thể từ Thượng Quan Linh Nghiên chỗ nào muốn tới bao nhiêu tiền, muốn tiền luôn luôn đều là Lục Mạn Thiên sở trưởng, hắn không cho rằng chính mình ăn thiệt thòi, thẳng đến thật nói rõ với thượng quan Linh Yên tình huống về sau, Lục Mạn Thiên liền hối hận, hắn cảm thấy mình sợ trường nhận lấy đả kích nặng nề, đả kích hắn người chính là thượng quan Linh Yên. Trương Lãng Thu hồi nói chuyện phía mặt bản, vừa vặn nghe được dưới chân một tiếng hét thảm, thân cấp quái bị vong linh quân đoàn cho mài chết, trên mặt đất tuôn ra rất nhiều trang bị, Trương Lãng nhấc đầu nhìn xem trên đất trang bị, ba lô chứa không nổi, kim sắc trang bị không cần nhặt, chỉ nhặt lên hai cái tử sắt trang bị, trước sau sử dụng giám định thuật Sau đó nhìn xuống thổ tính, từ trong ba lô xuất ra hai kiện thuộc tính không phải quá tốt trang bị vực trên mặt đất, đem cái này hai kiện tử sắt trang bị bỏ vào phía sau, tiếp tục đi tìm những quái vực khác, trước khi đi, đem nơi đây tọa độ phát cho Ngạo Vũ Bang người chơi biết, đến nỗi ai có thể trước một bước đến nơi đây, vậy phải xem ai vận khí tương đối tốt. Thời gian một ngày, Trương Lãng đều tại tinh hệ trên chiến trường đi dạo, thân cấp quái giết mấy cái, lại chỉ tuôn ra hai kiện thần khí, cũng đều không phải hắn có thể sử dụng. chỉ có thể tìm một cơ hội bán đi. Nếu như vong linh quân đoàn giết chết quái vật kinh nghiệm đều thuộc về ta liền tốt. Trương Lãng nhìn dưới mặt đất vong linh quân đoàn dần dần phong hóa thành ngùi phấn, có chút tiếc hận nói thầm một tiếng, vong linh giết quái vật, Trương Lãng không có kinh nghiệm, không phải ngày nào đó xuống tới, cấp bậc của hắn không biết rõ sẽ tăng lên bao nhiêu. Từ bạch cốt vương tọa bên trên đi xuống, một ngày đều ngồi ở phía trên, để thân thể của hắn có loại chết lặng cảm giác, nếu như không phải là vì giết nhiều mấy cái quái vật Hắn đã sớm không muốn ngồi ở phía trên, làm Trương Lãng rời đi vương tọa về sau, vương tọa chậm rãi thu nhỏ, biến trở về đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, Trương Lãng từ trong ba lô xuất ra hai kiện trang bị, lúc này mới đem Bạch cốt vương tọa cất vào trong túi đeo lưng. Âm ảnh áo choàng, đặc thù trang bị, cần chờ cấp 40, phòng ngự vật lý 23 41, phòng ngự ma pháp 15 26, tốc độ di chuyển gia tăng 20%, bổ sung kỹ năng, mai danh ẩn tích, mặc này áo choàng, có thể ẩn tàng thân phận chân thật. Đảng cấp, tùy ý sửa chữa danh tự, đảng cấp, mặc trang bị cũng có thể sửa chữa tên, nhưng không thể sửa chữa trang bị thuộc tính. Trương Lãng xem hết âm ảnh áo tràng thuộc tính, mang một viên lòng hiếu kỳ đem áo tràng khoác lên người, xuất hiện trước mặt một cái sửa chữa danh tự khoanh tròn. Một quên một cái ả lì ẹn. Trương Lãng lấp lại một cái tên, đảng cấp cũng từ 51 đổi thành cấp 50, tại đem trên thân những cái kia xuất hiện tại trên bảng xếp hạng trang bị danh tự sửa chữa một chút, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Phát hiện tên của mình quả nhiên từ nhất Thụy Thập Văn Nghiên, biến thành một quyền một cái alien. Cứ như vậy, Trương Lãng mặc gấm ảnh náo trợng, đỉnh lấy một quyền một cái alien danh tự, một cái tay khắc cầm không có chỗ thả tự sắc trang bị, đi hướng hệ ngân hà cửa vào phương hướng, vì nhiều trang mấy món trang bị, Trương Lãng trên người quẩn trục về thành đa sớm ném xong, chỉ có thể đi tới trở về. Đi một đoạn đường, Trương Lãng dùng sức vỗ xuống trán. Hắn có thể cưỡi lấy tiểu lục bay trở về, như thế tốc độ còn nhanh hơn. Còn không cần chứng minh đi đường, Trương Lãng đang định triệu hồi ra tiểu lục, một thanh âm đánh gay hắn. "Phía trước tên kia, nói chính là ngươi, hướng kia nhìn đâu?" Một cái mày rậm mắt to tráng hán xuất hiện tại Trương Lãng trong tầm mắt, tráng hán đi đến Trương Lãng trước mặt, một mặt phách lưới nói, "Ngươi là từ Tinh Thành phương hướng tới sao? Tinh Thành tình huống bây giờ thế nào? Tranh đoạt chiến đều kết thúc một ngày, vì cái gì còn không thể sử dụng truyền thông trận?" Trương Lãng quan sát tỉ mỉ lấy tráng hán sau lưng một nhóm người, Hái Hoa công tử Âu Dương Thiên bị một đám thổ hạ chen chúc một chỗ, không cần nghĩ, trước mặt cái này Tráng Hán khẳng định cũng là thổ hạ hai người, bọn hắn hẳn là đến Tinh Thành tìm hiểu tin tức. Tráng Hán không có nghe được Trương Lãng trả lời, sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, "Đại gia cha hỏi ngươi đâu, ngươi là điếc vẫn là câm, cẩn thận đại gia để ngươi miễn phí về thành." "Ta không có tiến vào Tinh Thành, không biết nơi nào chuyện gì xảy ra, ta là tới Tinh Hệ chiến trường đánh quái." Trương Lãng hững hờ đáp trả Tráng Hán. Trong lòng đang tự hỏi Hái Hoa công tử cùng Âu Dương Thiên hai người này dự định làm cái quỷ gì. Cút đi, sối quậy. Tráng Hãn không nhịn được phất phắt tay, quay người chạy hướng Hái Hoa công tử, vội va hướng mình chủ tử báo cáo. Hái Hoa công tử nghe xong Tráng Hãn báo cáo, trực tiếp hướng Trương Lãng đi tới, một mặt nhiệt tình nói: "Huynh đệ lại dám một cá nhân tại tinh hệ chiến trường đánh quái, chắc hẳn cũng là một cao thủ, chơi đùa đồ chính là một cái náo nhiệt, một cá nhân thế đơn lư bạc, gia nhập ta bang phái, về sau cũng có một cái chiếu ứng." Tuynh đệ cảm thấy thế nào? Ta một cá nhân tự do đã quen, không muốn gia nhập bang phái." Trương Lãng lắc đầu, hái hoa công tử mang người không tính quá nhiều, nếu là phát sinh xung đột, Trương Lãng có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ đưa về thành. Âu Dương Thiên đi tới, đánh giá bao phủ tại Hắc Bảo bên trong Trương Lãng, rêu cợt nói: "Tên của ngươi rất phách lối a, một quyền một cái alien, nếu thật là để ngươi gặp được kha tịch long loại kia bảng đẳng cấp bên trên người chơi, không phải ngươi một quyền giải quyết đối thủ, mà là để đối thủ một quyền giải quyết ngươi đi." Ha ha! Âu Dương Thiên mà nói đưa tới đại gia cười vang, bọn hắn tại tinh thành tranh đoạt chiến thời điểm đứng ở Ả Lì Ả bên kia, lúc này nhìn thấy Trương Lãng danh tự, trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái, chỉ có thỏa thích chế rêu Trương Lãng, mới có thể để cho loại kia cảm giác không thoải mái biến mất. Trương Lãng lôi kéo che lại đỉnh đầu áo tràng, để ngoại nhân không có cách nào thấy do hắn tướng bạo, cố ý dùng thanh âm khàn khăn nói, nghe nói người bang phái tại tranh đoạt chiến thời điểm trợ giúp Ả Lì Ả. Lúc ấy còn luôn miệng nói mình có thể lên làm tinh thành thành chủ, kết quả ả lì ẹn bị bảng đẳng cấp đệ nhất trương lãng đánh bại, tiện thể lấy các ngươi cũng không chỉ một lần bị giết trở lại thành, tranh đoạt chiến kết thúc đều cả ngày, các ngươi mới dám lần nữa tiến vào tinh hệ chiến. Trương, không phải là bị bảng đẳng cấp đệ nhất giết sợ rồi sao? Trương 918, nhẹ nhom đánh giết. Âu Dương Thiên sắc mặt âm chầm xuống, hắn sở dĩ đáp ứng giúp ả lì ẹn, cũng là bởi vì đối phương ước nổ rẹn hắn làm thành chủ. ai có thể nghĩ tới Trương Lãng sẽ mạnh như vậy, thế mà đánh lùi 30 tinh hệ quân liên minh, ngay từ đầu bọn hắn xác thực không dám vào nhập tinh hệ chiến trường, bởi vì Trương Lãng triệu hồi ra vong linh đại quân còn không có biến mất, một mực chờ đến vong linh biến mất, bọn hắn mới dám đi tinh thành nghe ngóng tin tức. Giết hắn. Âu Dương Thiên lạnh băng băng nhìn xem Trương Lãng, thủ hạ của hắn nghe được mệnh lệnh, không nói hai lời vọt thẳng tới, các loại kỹ năng công kích hướng Trương Lãng trên thân chào hỏi. Hái hoa công tử không vui nhíu mày. Hắn vốn là nghĩ mời Trưởng lão, một cái có thể lên tới cấp 58 nhân không phổ biến, mà lại đối phương có thể tại tinh hệ chiến trường nguy hiểm như vậy điệu đồ giết quái, đủ để chứng minh thực lực của đối phương, chính là danh tự có chút nhất cả trứng, gia tộc của hắn đã sớm đầu nhập vào khủng long tộc, một quên một cái alien, cái tên này khẳng định sẽ khiến khủng long tộc không nhanh, nghi tới những thứ này, Hái Hoa công tử lông mày giãn ra, "A Tĩnh." Nhìn xem Âu Dương Thiên người công kích Trưởng lão, Trưởng lão nhanh chóng lùi về phía sau. một bên lui một bên quất, các ngươi những này ạ lỉ ẻn chó săn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trương Lãng huy động mấy lần pháp trượng, mấy cái thường gặp ma pháp trước sau bay về phía Âu Dương Thiên mấy lần thủ hạ. A. Nương theo lấy vài tiếng tiêu thảm, trên mặt đất nhiều mấy cô thi thể, tất cả đều là miểu sát, trong đó còn có một cái phòng cao máu dày kỵ sĩ, cũng không thể ngăn trở Trương Lãng một cái ma pháp công kích. Âu Dương Thiên tính cảnh giác lui lại một bước, ngươi là ai? Trên đầu ta không phải có danh tự sao? Ngươi sẽ không phải là mù chữ đi." Trương Lãng chỉ chỉ đỉnh đầu danh tự, hắn có cái ngoại hiệu gọi mù chữ đầu lĩnh, hiện tại cuối cùng có cơ hội làm người khác mù chữ, loại cảm giác này phi thường tốt. Âu Dương Thiên quan sát tỉ mỉ lấy Trương Lãng, nghiêm nghị nói, chưa bao giờ nghe nói qua cái này một hào nhân vật, lực công kích của ngươi vì cái gì như thế cao, hẳn là trên người của ngươi có thần khí. Nghe được thần khí hai chữ, đám người chung quanh lộ ra ánh mắt tham lam, thế giới thứ 3 thần khí cho đến bây giờ xuất hiện cũng không tính ít. Nhưng đối đại đa số người chơi tới nói, thần khí chỉ là xuất hiện tại trang bị trên bảng xếp hạng, bọn hắn đều chưa từng thấy tận mắt thần thật khí. Hái Hoa công tử âm thầm làm mấy thủ thế, thủ hạ của hắn dần dần đem Trương Lãng gây lại, tình hệ chiến trường tỷ lệ rơi độ rất cao, đây là ai đều biết sự tình, nếu như Trương Lãng trên thân thật sự có thần khí, ở chỗ này đem hắn giết chết, nói không chừng sẽ đem thần khí cho tuân gia đến, cái này nhưng so sánh lôi kéo Trương Lãng tới có lời. Trung quanh biến hoa không có trốn qua Trương Lãng con mắt. Trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói: "Thần khí như vậy đáng tiền, trên người của ta nếu có thần khí, đã sớm bán đi đổi thành vũ trụ điểm rồi. Trên thân không có thần khí, còn dám giết huynh đệ của ta, lá gan của ngươi không nhỏ a." Hái Hoa công tử ẩn mở trương lãng thanh trang bị nhìn một chút, tất cả trang bị đều ẩn giấu đi thuộc tính, trang bị danh tự cùng trang bị trên bảng xếp hạng những trang bị kia liền một điểm bên cạnh đều không dính nổi, có chút thất vọng đối với thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vốn cho rằng có hy vọng đạt được một kiện thần khí, hiện tại xem ra là không thể nào, Trương Lãng giết chết Âu Dương Thiên dưới tay sự tình không thể cứ tính như vậy, hai người tại nói thế nào cũng là quan hệ hợp tác. Nếu như có thể thông qua Âu Dương Thiên đem Âu Dương gia lôi kéo đến khủng long tộc bên này, hắn về sau tại âm gia địa vị nhất định có thể thăng liền mấy cái cấp bậc, vì cho Âu Dương Thiên xuất khí, cho dù là nhìn thấy Trương Lãng tùy tiện miểu sát mấy người, hái hoa côn. Dế tử vẫn là để thủ hạ chuẩn bị đối Trương Lãng động thủ. Trương lãng không quan trọng nhún nhún vai, một mặt chán ghét nhìn xem hái hoa công tử, đối phó các ngươi những này ngoài hành tinh chó săn liền không thể chung tay, không thấy tên của ta sao, một quyền một cái ạ lị ẹn, đến nỗi các ngươi những này ngoài hành tinh chó, ngay cả một quyền đều không cần, liền có thể miệu sát các ngươi. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Hái hoa công tử trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang mang bay thẳng trương lãng mà đi, vây quanh trương lãng người chơi cũng đều phát động kỹ năng, Âu Dương Thiên phản ứng hơi chậm một điểm. Nhìn thấy tất cả mọi người tại công kích Trương Lãng, hắn tại sửng sốt một chút về sau, cười gằn bổ về phía Trương Lãng. Ngay cả chủ nhân của các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi những kẻ yếu gà rượi vào cái gì động thủ với ta. Khác biệt ma pháp bị Trương Lãng ném đi ra. Phạm la bị ma pháp đụng phải tất cả đều là miểu sát, Trương Lãng tại miểu sát địch nhân đồng thời, chính mình cũng tại bị công kích tới, nhưng hắn lượng máu từng chút từng chút giảm bớt, Hái Hoa công tử mang người bởi vì tại tinh hệ chiến trường chết mấy lần. Tốt trang bị phát nổ không ít, đẳng cấp cũng rơi mất 1 2 cấp, tại trang bị không được cùng đẳng cấp không cao tình huống dưới, đối đầu Trương Lãng đẳng cấp này bảng đệ nhất người chơi, bọn hắn công kích đối Trương Lãng căn bản không tạo thành uy hiếp. Quả nhiên a, không cần một quyền liền có thể kết thúc các ngươi những này cặn bã. Nhìn xem cái cuối cùng ngã xuống đất hái hoa công tử, Trương Lãng điểm nhiên như không có việc gì phủi tay, đi vào hái hoa công tử bên người, nhặt lên hắn tuân ra một kiện trường kiếm, xem hết thuộc tính về sau, gết bỏ nói Thật sự là rắc rưởi, còn không, có trên tay của ta cái này tự sắc trang bị thuộc tính tốt. Nói, liền đem hái hoa công tử kiếm ném xuống đất. Đến lúc này, trên mặt đất nằm thi hái hoa công tử mới phát hiện trong lãng trong đó một cái trên tay một mực cầm một kiện không có mặc trang bị, lại là tự sắc trang bị, ngay từ đầu ai cũng không có chú ý nhìn trong lãng trong tay trang bị, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có người sẽ đem tự sắc trang bị cầm ở trong tay, đây không phải là một kiện vũ khí, cầm ở trong tay lại không cái gì dùng. Ai sẽ nhàm chán như vậy cầm trong tay làm bài trí? Một quên một cái Alien, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thù này ta nhớ kỹ, đừng để ta khi nhìn đến ngươi, nhìn ngươi một lần giết ngươi một lần. Hái hoa công tử tại biến thành bạch quang trước đó, hung hăng uy hiếp Trương Lãng khế đạo. Trương Lãng không quan trọng lườm liếc miệng, trên đất trang bị từng cái nhặt lên nhìn xuống thổ tính, phát hiện không có một cái nào đồ tốt, đành phải đem nơi đây tọa độ gửi đi đến bang phái nói chuyện phía hệ thống phía trên, hy vọng phụ cận người chạy tới trước đó. Trên đất đồ vật không nên bị hệ thống đổi mới rơi. Giao phó xong trong bàn phái người, Trương Lãng không thôi nhìn một chút trong tay món kia tự sắc trang bị, thực sự không muốn ném lên mặt đất, chỉ có thể tiếp tục cầm ở trong tay hướng tinh hệ chiến trường cửa ra vào đi đến. Trên đường Trương Lãng triệu hoán ra tiểu linh, hiện tại hắn trên thân không có bình thuốc, đành phải để tiểu linh cho hắn thi triển mấy cái trị liệu thuật, khôi phục HP, chờ HP về đầy thời điểm, Trương Lãng mới phản ứng được, lẩm bẩm, hái hoa công tử bọn hắn phát nổ rất nhiều bình thuốc. Sớm biết hẳn là nhặt mấy bình dùng. Đi lại ước chừng nửa giờ, Trương Lãng mắt sắc thấy được nơi xa mấy đạo bóng người quen thuộc, trên mặt lộ ra cười xấu xa thầm nói, không kịp chờ đợi đi tìm cái chết, ta nếu là không thành toàn các ngươi, đều có lỗi với các ngươi nhân tộc phản đồ thân phận. Ngươi ở ngoài xa chính là vừa bị Trương Lãng giết chết hái hoa công tử cùng Âu Dương Thiên, lần này bọn hắn mang người so với lần trước nhiều một chút, tại không xác định Trương Lãng có hay không rời đi tinh hệ chiến trường tình huống dưới, tức giận mang người giết tiến đến. muốn tìm được Trương Lãng báo thủ rửa hận. Chương 919, một quyền một cái ngoại hành tinh chó. Hái Hoa công tử một bên chạy một bên căn dặn thủ hạ, đối phương ma pháp tổn thương rất cao, đều thay đổi ma phòng trang, lần này nhất định phải giết hắn, dựa sạch lục nhã, ta muốn để hắn hối hận cùng ta đối nghịch. Liên sợ hắn sử dụng quyền trục về thành rời đi tinh hệ chiến trường, trước kia cũng chưa nghe nói qua người này, làm sao ma pháp công kích cao như vậy? Âu Dương Thiên bình tĩnh khuôn mặt, sự tình hôm nay liền không có thứ nào là thuận tâm. Lúc đầu hào hào tinh thành thành chủ vị trí không có, hiện tại ngược lại tốt, tùy tiện gặp được một cá nhân, đều có thể đem bọn hắn cho đoàn diệt, để hắn sao có thể nuốt trôi một hơi này, hắn sợ nhất là trương lãng sử dụng quyền trục về thành rời đi tinh hệ chiến trường, để bọn hắn không có cách nào tìm tới trương lãng. Hái hoa công tử cười lạnh nói, không cần sợ, ta đã để cho người ta đi nghịch phong lâu tìm hiểu tin tức, rất nhanh liên quan tới một quyền một cái ả lì ẻn tài liệu cặn kẽ liền sẽ đưa đến chúng ta trước mặt, đến lúc đó. Một quyền một cái ạ lỷ ẹn sẽ biết treo chọc chúng ta kết quả. Tốt, tốt, trong trò chơi liền không có nghịch phong lâu không biết rõ sự tình, chỉ cần biết rõ ràng hắn thường xuyên xuất hiện ở nơi nào, ta tự mình dẫn người mỗi ngày vây quét hắn, đem hắn giết trở lại không cấp. Âu Dương Thiên đem hôm nay chịu hán khí đều phát tiết vào một quyền một cái ạ lỷ ẹn trên thân, để hắn đi gây sự với chương lãng, hắn thật không có lá găng kia, nhưng nếu là vây giết một cái không có tiếng tăm gì người chơi, Âu Dương Thiên vẫn rất có lòng tin Nếu là hắn biết một quyền một cái ạ lì ẹn cùng nhất thụy thập vạn niên là cùng một người, không biết do hắn sẽ là biểu tình gì. Trương Lãng trốn ở một cái cự thạch bên cạnh, nhìn xem dần dần chạy tới đám người, lộ ra một bộ như tên trộm tiêu dung, trên đầu danh tự xuất hiện biến hóa, nguyên bản một quyền một cái ạ lì ẹn biến thành một quyền một cái ngoài hành tinh chó. Hòa cầu, đại hòa cầu. Làm hái hoa công tử tiến vào phạm vi công kích về sau, Trương Lãng trực tiếp ném đi qua hai cái ma pháp, trước sau đánh vào hái hoa công tử trên thân. còn chưa hiểu tình trạng hái hoa công tử cứ thế mà chết đi, đám người một trận kêu loạn, khắp nơi tìm kiếm đánh lén bọn hắn người chơi. Giết sạch các người những này ngoài hành tinh chó. Trương Lãng tử trô nút đi ra, các loại ma pháp kỹ năng phát ra. Âu Dương Thiên Trường to mắt nhìn xem Trương Lãng, lúc này Trương Lãng cùng một quyền một cái ạ lì ẹn ăn mặc quá giống, đều là dùng áo tràng bao phủ toàn thân, để cho người ta không có cách nào thấy rõ ràng áo tràng bên trong chủ nhân tướng mạo. Vừa mới bắt đầu Âu Dương Thiên kém chút đem đối phương nhận lầm thành một quyền một cái Ả Lỷ Ả, nhìn Kỳ mới phát hiện đối phương đỉnh đầu danh tự một chữ cuối cùng không phải người mà là chó, đây càng thêm để hắn tức giận, giống to, giết hắn, hắn khẳng. Định cùng trước đó tên kia có quan hệ. Giết ta. Theo Âu Dương Thiên mệnh lệnh, một đám người đối chương lãng phát động công kích, kỵ sĩ cùng chiến sĩ phát động công kích, pháp sư nguyên địa phóng thích ma pháp, mục sư ở phía sau tùy thời chuẩn bị thi triển trị li Những người này phối hợp coi như không tệ, đáng tiếc bọn hắn gặp phải là đẳng cấp bảng đệ nhất Trương Lãng. Liền ngay cả trước mặt kỵ sĩ cũng không có cách nào ngăn cản Trương Lãng hai lần công kích, những người khác thì càng không cần nói, trong khi bên trong một cái kỵ sĩ sắp vọt tới Trương Lãng trước mặt lúc mới khổ cực phát hiện, đồng bạn bên cạnh đã chết xong, kiên trì phát động kỹ năng, chém vào Trương Lãng trên thân, một cái uýt đến thương cảm giảm máu chỉ số từ Trương Lãng đỉnh đầu bay ra. Ta đưa các ngươi về thành đi, tinh hệ chiến trường quá nguy hiểm. không thích hợp các ngươi những này ạ lỉ ẻn cho săn. Trương Lãng làm cái khoát tay động tác, sau đó trước mặt kỵ sĩ liền ngã trên mặt đất. Một trận đơn giản nhỏ đồ sát, trôi qua rất nhanh, thi thể cũng bay hướng về phía điểm phục sinh, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một chút trang bị cùng dự thủy. Lần này Trương Lãng không để cho tiểu linh gia thi triển trị liệu thuật, tiện tay nhặt lên mấy cái bình máu đem máu bổ đầy, tiếp tục hướng tinh hệ chiến trường cửa ra vào đi. Không bao lâu, Trương Lãng đi tới tinh hệ chiến trường xuất khẩu. Sa Sa liền phát hiện đứng tại khu vực an toàn hái hoa công tử cùng Âu Dương Thiên đám người, bọn hắn từng cái ngước nhìn cổ, giống như là đang chờ người, nhìn thấy Trương Lãng lúc, bởi vì khoảng cách quá nhìn xa không rõ Trương Lãng đỉnh đầu danh tự, chỉ có thể nhìn ra Trương Lãng là một cái bao phủ tại áo choàng bên trong người. Mọi người chú ý, cái kia khả năng chính là chúng ta cửu nhân. Mặc dù tạm thời thấy không rõ Trương Lãng đỉnh đầu danh tự, nhưng Mặc vẫn có thể nhìn ra được, thân thể bao phủ tại áo choàng bên trong loại này Mặc Nghị không tốt nhận cũng khó khăn. Nghe được câu Dương Thiên thanh âm, nguyên bản còn có chút tán mạn người chơi tất cả đều lên tinh thần, từng cái thuận Âu Dương Thiên ánh mắt nhìn về phía xa xa Trương Lãng. Thật sự là một đám không nhớ lâu ra hỏa. Trương Lãng giơ tay lên ma sát cái cằm, cười hì hì đem đỉnh đầu danh tự lại sửa lại một cái, một quyền mấy cái ngoài hành tinh chó, đỉnh lấy dạng này một cái tên, Trương Lãng đi hướng điểm phục sinh đồng thời cũng là tinh hệ chiến trường cửa ra vào. Theo Trương Lãng đến gần, Âu Dương Thiên thấy rõ ràng Trương Lãng danh tự Nhìn thấy cái tên này trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, không phải chúng ta muốn tìm người. Co như không phải hai người kia, cũng khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ, không phải sẽ không như thế sao, danh tự đều không khác mấy. Hái Hoa công tử thần sắc giữ tợn dặn dò, chờ ta mệnh lệnh, cùng một chỗ công kích giết chết hắn. Vâng. Một đám người hôm nay trôi qua rất phiền muộn, bọn hắn tại tinh hệ chiến trường tử vong số lần nhiều lắm, trên người tốt trang bị cũng nổ không sai bị lắm, liên đới lấy đẳng cấp cũng giảm xuống rất nhiều. Nếu như không phải hái hoa công tử cho chỗ tốt đủ nhiều, bọn hắn đều không muốn theo hái hoa công tử lăn lộn tiếp nữa rồi. Âu Dương Thiên đi ra điểm phục sinh, Trương Lãng tiến vào điểm phục sinh đường đi, điểm phục sinh không chỉ có là rời đi tinh hệ chiến trường lối vào, đồng thời còn là khu vực an toàn, Trương Lãng nếu như tiến vào điểm phục sinh, nhưng liền không có biện pháp giết chết hắn. Trương Lãng tò mò nhìn Âu Dương Thiên, một mặt ngây thơ mà hỏi, vì cái gì ngăn trở con đường của ta? Không có việc lớn gì, liền muốn nghe ngóng ngươi hai người. Âu Dương Thiên cố gắng giả ra bình tĩnh ráng vẻ, nụ cười trên mặt rất là cứng ác. Trưng lãng vô ngực hào khí vạn trượng nói, cứ việc nghe ngóng, ta một quyền mấy cái ngoài hành tinh chó, nhận biết rất nhiều thành danh người chơi, nói đi, các người muốn nghe được ai. Một quyền một cái ả lì ẹn, một quyền một cái ngoài hành tinh chó, biết bọn hắn ở nơi nào sao. Âu Dương Thiên cơ hội là cắn răng nói những lời này, hắn hiện tại có chút không rõ, chính mình làm sao lại đi đến tình trạng này, vì cái gì liền biến thành ngoài hành tinh chó. Cái này cùng hắn nghĩ cũng không đồng dạng a. Trương Lãng giả trang ra một bộ bộ dáng giận mình, ngạc nhiên nói, các ngươi thế mà nhận biết hai vị này cao nhân, bọn hắn thế nhưng là hệ ngân hà nhân vật anh hùng, Alien cùng ngoài hành tinh chó tội ác khát tinh. Ta chỉ muốn biết bọn hắn ở nơi nào, không muốn biết bọn hắn chuyện trước kia dấu vết. Âu Dương Thiên không nhịn được phất phắt tay, đối phương lại tiếp tục nói khoác sổ dưới, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ giết đối phương. Trương Lãng lắc đầu nói, không biết, bọn hắn đều là đến vô ảnh Đi vô tung cao thủ, ta làm sao lại biết hành tung của bọn hắn đâu, ngươi như vậy vội vã tìm hắn, không phải là muốn bái sư học nghệ đi, ta đây nhưng phải nhắc nhở ngươi một chút, hai vị cao nhân không phải là cái gì người đều thu, tư chất tâm tính thiếu một thứ cũng không được, ta nhìn ngươi tướng mạo không hề tốt đẹp gì, bình thường chuyện thất đức không làm thiếu đi. Chương 920, ngăn ở điểm phục sinh. Âu Dương Thiên nhãn bên trong toát ra hỏa hoa, cắn răng thấp giọng nói, bái ngươi muội sư, học con em ngươi nghệ. Ngươi bình thường mới làm qua không ít chuyện thất đức đâu, các huynh đệ, giết hắn cho ta, người này là một quyền một cái alien đồng đảng. Uy, uy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải muốn nghe được hai vị anh hùng nhân vật truyền kỳ sao? Tại sao lại muốn giết ta ạ? Trương Lãng bước chân lực ngang, lợi dụng Âu Dương Thiên thân thể chặn phần lớn người ánh mắt, để bọn hắn không có cách nào dùng kỹ năng khóa chặt Trương Lãng. Âu Dương Thiên âm trầm cười nói, giết chính là ngươi cái này tiểu tạp toái, ta muốn ở chỗ này đem ngươi giết trở lại không cấp. Nguyên lai like các ngươi là cấu kết dã lý én ngoài hành tinh chó, muốn đến ám sát hệ ngân hà hai vị nhân vật truyền kỳ, ta đúng không sẽ để cho các ngươi được như ý." Trứng Lãng trong tay pháp trượng dong đường, một cái ma pháp đánh vào Âu Dương Thiên trên thân, trực tiếp miểu sát, bạch quang lóe lên, bị giết chết Âu Dương Thiên xuất hiện ở cách đó không xa điểm phục sinh, mất lý chi Âu Dương Thiên điên cuồng chạy ra khu vực an toàn, muốn giết chết Trứng Lãng, người chơi khác tại Hái Hoa công tử dẫn đầu hạ cũng đều đi ra khu vực an toàn, toàn bộ truy kích chạy trốn Trứng Lãng. Kỳ thật Trương Lãng cũng không phải là thật tại chạy trốn, hắn chỉ là muốn đem khu vực an toàn người ở bên trong đều dẫn ra, chỉ có dạng này mới có thể đem bọn hắn đều giết chết. Người chạy không được, chỉ cần ta người canh giữ ở khu vực an toàn, ngươi là không có cách nào rời đi tinh hệ chiến trường. Hái Hoa công tử đang truy kích quá trình bên trong, vẫn không quên mở miệng uy hiếp Trương Lãng. "Ừm, không sai biệt lắm, đều đi ra." Chạy trốn Trương Lãng đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía người đứng phía sau nhóm, số lượng không ít. Nhiều như vậy người ấy chơi đồng thời công kích Trương Lãng, mặc dù khả năng không phải rất lớn, nhưng Trương Lãng vẫn là có tử vong nguy hiểm. Hắn hiện tại trong túi đeo lưng tràn đầy trang bị, nếu như lúc này tử vong, tuân ra tới đồ vật tuyệt đối so bất kỳ một cái nào thần cấp quái đều muốn nhiều, cẩn thận trong lúc đó, Trương Lãng âm thầm sử dụng dung hợp kỹ năng, mặt ngoài thân thể chưa từng xuất hiện biến hóa, nhưng các loại thuộc tính lại phát sinh long trời lở đất tăng lên. Nhìn thấy Trương Lãng đột nhiên dừng bước, Âu Dương Thiên cùng Hái Hoa công tử cơ hồ là theo bản năng đỉnh chỉ truy kích, thủ hạ của bọn hắn phát hiện hai cái dẫn đầu dừng lại, tự nhiên cũng đều dừng lại chờ mệnh lệnh. Hái Hoa công tử mắt lộ ra hung quang gầm nhẹ nói, "Đạo thủ, giết hắn làm rơi đồ. Xông lên a." Đám người Dương nhanh múa vút chạy hướng Trứng Lãng, tiếng la giết rất xa đều có thể nghe được, ngẫu nhiên có cái người chơi nghe được thanh âm, chỉ dám đứng xa xa nhìn, mặc kệ tới gần, sợ liên lụy chính mình. Giết không bao giờ hết ngoài hành tinh chó a. Đồ sát lại một lần trình diễn, Trương Lãng tựa như một cái không cách nào chiến thắng chiến thần, hái hoa công tử cùng Âu Dương Thiên mang tới người rất nhanh bị đoàn hàn diện, cuối cùng liền thừa hai cái dẫn đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất có an y đồng thời chạy hướng điểm phục sinh, chỉ cần chạy đến đâu bên trong chính là an toàn, mặc kệ Trương Lãng lực công kích mạnh đến mức nào, hắn cũng không có cách nào công kích khu vực an toàn bên trong người chơi. Tốc độ quá chậm, Trương Lãng lắp đầu, có Lam Hải thuộc tính tăng thêm, Trương Lãng tốc độ vượt qua Hái Hoa công tử cùng Âu Dương Thiên rất rất nhiều, cơ hồ là chớp mắt thời gian, Trương Lãng ma pháp liền công kích đến trên người của hai người, trước sau đem hai người miễu sát. Điểm phục sinh bạch quang chớp liên tục, bị Trương Lãng giết chết người trời cả đám đều sững lại, bọn hắn nhìn cách đó không xa Trương Lãng, không có một cái nào dám ở đi ra khu vực an toàn, Trương Lãng lực công kích thực sự quá cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, đi ra cũng là không công chịu chết. Trương Lãng thấy mắt trên đất trang bị, căn bản không có đi nhặt ý tứ. Cứ như vậy đừng đấy, nhìn về phía điểm phục sinh người ở bên trong nhóm. Người đi đem phía ngoài trang bị kiếm về. Hái Hoa công tử phát hiện Trương Lãng không có nhặt trên đất trang bị, chỉ vào trong đó một cái thủ hạn, để hắn đi nhặt bọn hắn tuân ra tới trang bị, mặc dù những trang bị kia không phải thần khí, nhưng đối bọn hắn tới nói, đã là trước mắt có thể được đến tốt nhất trang bị, nếu như không đi nhặt, cuối cùng đều sẽ bị hệ thống đổi mới rơi. A. Bị chỉ định đi nhặt trang bị người chơi vừa đi ra khu vực an toàn, liền bị Trương Lãng miểu sát. Trương Lãng lười biếng đứng tại cách đó không xa, ánh mắt tại hái hoa công tử một số người trên thân chậm rãi đảo qua, nói: "Những trang bị này là của ta, ai cũng không thể nhặt. Ngươi cũng là đi nhà ta. Chính ngươi không chiếm, còn không cho chúng ta nhặt, ngươi đến tổn cùng là có ý gì?" Một cái người chơi đánh bạo mở miệng. Trương Lãng cười nói: "Ta không chiếm, cũng không để các ngươi nhặt, có ý kiến gì không? Cho dù có cũng vô dụng, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta." "Ngươi đừng quá mức, ta người đang từ hoàng thành chạy tới." Bọn hắn vừa đến là tử kỳ của ngươi." Âu Dương Thiên đóng lại khung chat, hắn nhưng là Thiên Hạ Bang bang chủ, Thiên Hạ Bang tại hệ Ngân Hà là nhất lưu bang phái, bên trong thành viên rất nhiều, chờ Thiên Hạ Bang đại bộ đội tới, Trương Lãng một cá nhân coi như tại có thể giết, cũng không thể nào là đối thủ. Trương Lãng có chút hé mắt, ngoạn vị cười nói, Thiên Hạ Bang đều nhanh thành á lý ẹn cho săn rút, trải qua tinh thành tranh đoạt chiến sự tình, Thiên Hạ Bang người chơi phần lớn đều rời đi bang phái, còn lại những cái kia đối ngươi cũng không phải rất tôn trọng. Tính như vậy xuống tới, còn có bao nhiêu là người người. Âu Dương Thiên sắc mặt đen giống như là có thể nhỏ ra mực nước, chương lãng nói đều là lời nói thật. Từ khi hắn tại tinh thành tranh đoạt chiến giúp đỡ ạ lì ẹn về sau, thiên hạ băng người chơi trôi mất hơn phân nửa, còn lại gần một nửa cũng có rất nhiều không phục hắn. Đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn xem thường nhân tộc người chơi đối khủng long tộc thống hận trình độ, sớm biết sẽ có loại kết quả này, hắn chắc chắn sẽ không cùng hái hoa công tử quấy nhiêu cùng một chỗ. Bây giờ nói. Gì cũng đã chậm. Ta thế nhưng là thiên hạ bang bang chủ, bang phái thành viên đâu chỉ ngàn vạn, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Âu Dương Thiên nhìn chầm chầm Trương Lãng, thiên hạ bang thành viên không có khả năng co thành tiểu trên vạn cái, nhưng mấy trăm vẫn phải có, hiện tại chính hướng tinh hệ chiến trường chạy tới chí ít có một trăm cái người chơi. Trương Lãng khinh bị lặp đi lặp lại hoặc điểm đi tới, mặt đất trang bị bởi vì thời gian dài không có người nhặt, đã bị hệ thống đổi mới, Trương Lãng thà rằng để hệ thống đem trang bị đổi mới rơi. cũng không để Hái Hoa công tử người nhặt về đi. Người muốn chạy. Hái Hoa công tử nhìn xem Trương Lãng đi vào điểm phục sinh, nơi này là khu vực an toàn, không có cách nào chiến đấu, bởi vì không gian gấp kỹ thuật nguyên nhân, Hái Hoa công tử chính là muốn dùng thân thể ngăn trở Trương Lãng, cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Lãng hướng tinh hệ chiến trường cửa ra vào đi đến. Trương Lãng đứng tại tinh hệ chiến trường xuất khẩu, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Hái Hoa công tử, nói: Các ngươi bọn này rùa đen rút đầu không dám ra để chiến đấu, ta lưu tại nơi này còn có cái gì ý nghĩa, ta mới sẽ không ngốc ngốc chờ các ngươi giúp đỡ tới đây chứ, về sau hữu duyên gặp lại." Trương Lãng vất vất tay, đi vào xuất khẩu quan môn. Theo sau, giết không chết Trương Lãng còn chưa tính, chẳng lẽ chúng ta liên thủ còn không thể giết chết một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật? Hái Hoa công tử trên mặt lóe qua sát ý vô tận, quay đầu nhìn về phía bên người mấy cái phòng ngự kỵ sĩ, ra lệnh: "Mấy người các ngươi đi trước nhìn xem tình huống." Chỉ cần kéo dài một hồi thời gian, giúp đỡ liền sẽ tự hoàn thành chạy tới hỗ trợ. Chương 921: Về thành. Mấy cái kỵ sĩ liên tục cười khổ, bọn hắn đều là được chứng kiến Trương Lãng thực lực người, liền đối phương một cái kỹ năng cũng đỡ không nổi, tiến vào chính là chịu chết, nhưng lại không thể không đi vào, mấy người chỉ có thể kiên trì đi vào quang môn bên trong. Không có tung ảnh của đối phương, an toàn. Kỵ sĩ trở ra, cho Hái Hoa công tử phát một cái tin tức. Hái Hoa công tử xem xong tin tức lớn tiếng nói: Đối diện an toàn, đi vào trùng, truy kích địch nhân, đừng cho hắn chạy. Âu Dương Thiên theo sát lấy Hái Hoa công tử sau lưng đi vào qua môn, hào quang lóe lên, một đám người xuất hiện tại tinh hệ chiến trường một bên khác, hoàn thành vùng ngoại ô. Tinh thành tranh đoạt chiến vừa kết thúc một ngày, có rất ít người chơi sẽ ở lúc này tiến vào tinh hệ chiến trường, đều chờ đợi truyền tống trận khai thông, muốn lợi dụng truyền tống trận tiến vào tinh thành đi xem một chút, tinh hệ chiến trường lối vào cơ hồ không có người chơi. Chỉ có Hái Hoa công tử cùng Âu Dương Thiên dẫn đầu mấy người. Truy. Gia Hái Hoa công tử đưa mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện Trương Lãng bóng dáng, hướng Hoàng Thành phương hướng đuổi theo, hắn thấy đối phương chỉ có con đường này có thể đi, đó chính là về Hoàng Thành, những người khác theo sát lấy Hái Hoa công tử sau lưng hướng Hoàng Thành chạy. Dừng lại. Vừa chạy mấy bước Hái Hoa công tử giống lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một cái người chơi, xác thực nói là nhìn chằm chằm cái kia người chơi danh tự. Giết sạch hết thể ngoài hành tinh chó. Hôm nay thật sự là gặp quỷ. Âu Dương Thiên mắng một tiếng, liên tục gặp được mấy cái danh tự đều không hiếu hảo người chơi, để tâm tình của hắn có chút băng. Ta biết các ngươi, tại tinh thành tranh đoạt chiến bên trên giúp hạ Ly En Phan Đồ, một đám A Ly En chó săn. Giết sạch hết thể ngoài hành tinh mắt chó thần chỗ sâu ẩn giấu đi mỉm cười, hắn không phải người khác, chính là lợi dụng âm ảnh áo choàng lại một lần cải biến danh tự Trương Lãng. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đưa hắn về thành. Hái Hoa công tử đối ngoại tinh chó cái này ba chữ đã sinh ra âm ảnh, phẫn nộ nhào về phía Trương Lãng, muốn giết hắn, thủ hạ của hắn cũng đi theo phát động kỹ năng công kích. Trương Lãng đứng tại chỗ không hề động, giống như là một cái bị đột nhiên biến cố dọa cho kẻ ngu. Hái Hoa công tử nhìn thấy Trương Lãng không có gì phản ứng, khóe miệng hơi vện, trong đầu tưởng tượng lấy giết chết đối phương tình hình. Hái Hoa công tử là cái thứ nhất phát động công kích, cũng là cái thứ nhất đánh trúng Trương Lãng, tại đánh trúng Trương Lãng một khắc này, Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, danh tự biến thành tên vàng, để hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, nơi này không phải tinh hệ chiến trường, tại cái này địa đồ giết người, là muốn chữ đỏ, nhưng hắn hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, một ngày phiền muộn để hắn chỉ muốn giết chết trước mặt người chơi này, chẳng cần biết hắn là ai, đều muốn giết. Hắn, hiện tại là phản kích thời điểm. Trương Lãng huy động pháp trượng miểu sát hái hoa công tử, ngay sau đó đơn phương đồ sát lần nữa trình diễn. Rất nhanh Hái Hoa công tử cùng Âu Dương Thiên bọn hắn toàn bộ bị giết chết, nơi này không phải tinh hệ chiến trường, bọn hắn tử vong về sau chỉ có thể lựa chọn về thành phục sinh, từng cái bạch quang bay về phía hoàng thành, Hái Hoa công tử đang bay đi trước đó đặt vào ngoan thoại, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại mới tuân gia quyển trục về thành, vận khí này cũng là không có người nào. Trương lão im lặng nhìn dưới mặt đất quyển trục về thành, tại tinh hệ chiến trường, hắn liền một lòng nghĩ muốn tuân gia một cái quyển trục về thành. Ai có thể nghĩ tới tại tinh hệ chiến trường một mực không có tuân gia tới độ vận, ra tinh hệ chiến trường về sau lập tức liền tuân gia tới, nhặt lên trên đất quyển trục về thành, đem danh tự đổi lại nhất thủy thập và Nghiên, áo choàng thực sự không có địa phương thả, cứ như vậy bao phủ ở trên người, xé mở quyển trục về thành, tại trong một trận bạch quang, Trương Lãng về tới Hoàng thành. Lĩnh Phong lâu đám hôn đản kia, vậy mà không có điều tra ra mấy người kia tin tức. Âu Dương Thiên khí tại Hoàng thành điểm phục sinh đi tới đi lui. Vừa nghĩ tới hôm nay liên tục chết nhiều lần như vậy, trong lòng liền rất là bực bội, hơn nữa còn đều không phải là một cá nhân giết, vẫn là bị mấy người giết, điều này càng làm cho hắn tức giận. Hái hoa công tử mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, không cần tại hỏi thăm nịch phong lâu, ta biết đối phương là ai, nhìn xem ngươi lần gần đây nhất bị đánh giết ghi chép đi. Nhất thủy thập văn niên, chưng lãng, làm sao có thể là hắn. Âu Dương Thiên Liếc nhìn hệ thống tin tức, rất nhanh liền tìm được bị đánh giết kia một đầu nhắc nhở. Ngươi bị người chơi nhất Thủy Thập Vạn Nghiên giết chết, mấy chữ này thực sự quá chói mắt." Hái Hoa công tử phân tích nói, trên người hắn nhất định có che giấu tung tích trang bị, điểm này cũng không kỳ lạ, bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta gặp phải mấy người kia khắp nơi lộ ra cổ quái, bọn hắn đều bị áo choàng bao phủ toàn thân, để ngoại nhân không có cách nào thấy rõ ràng tướng mạo, áo choàng có thể lừa gạt chúng ta, nhưng không thể lừa gạt hệ thống, nếu như chúng ta sớm một chút nhìn bị giết hệ thống nhắc nhở, đã sớm khám phá thân phận của hắn. Một ngày nào đó, ta muốn tự tay làm thịt hắn." Âu Dương Thiên nắm chặt nắm đấm, "Ngươi muốn làm thịt ai vậy?" Trương Lãng đột nhiên xuất hiện tại Âu Dương Thiên sau lưng, trên thân còn mặc món kia áo choàng. Âu Dương Thiên giọa đến hướng phía trước đột nhiên liền xông ra ngoài, thẳng đến chạy ra mấy chục mét mới dừng lại bước chân, nhìn về phía đứng tại chỗ bất động Trương Lãng, người chơi khác phản ứng không sai biệt lắm, đều là theo bản năng chạy tới nơi xa, sau đó tính cảnh giác nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng đem che lại đỉnh đầu áo choàng bung ra, lộ ra hắn diện mục thật sự Vui vẻ cười nói, đại gia chớ khẩn trương, nơi này là hoàng thành, là không có cách nào công kích lẫn nhau. Quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Biết rõ Trương Lãng không có cách nào công kích, Hái Hoa công tử y nguyên không dám tới gần Trương Lãng, thực sự bị r짓 sợ, trang bị phát nổ có thể lại mua, có thể ngay cả rơi 3 đẳng cấp, muốn luyện trở về không biết rõ muốn lãng phí bao lâu thời gian. Trương Lãng lắc đầu nói, ta cũng không có đang làm trò quỷ, chỉ bất quá giết một chút phản bội hệ ngân hà ngoài hành tinh cho săn mà thôi. Âu Dương Thiên Chân của ngươi tự sẽ có Âm gia ra xử lý, đến nơi hái hoa công tử, Âm gia phản bội hệ Ngân Hà, ngươi sẽ không cảm thấy Âm gia còn có thể hảo hảo sinh tồn được đi. Nói cho Âm gia gia chủ, hệ Ngân Hà đối phản bội luôn luôn là số không dễ dàng tha thứ, rất nhanh, liền sẽ có người đi Âm gia để bọn hắn làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Ít hù giò ta, chúng ta Âm gia tại Cự Thản tinh hệ, nhân tộc muốn đi Âm gia, nhất định phải trải qua khủng long tộc đồng ý, những năm này, thượng quan vô địch cũng không dám đi Âm gia náo sự. Chỉ bằng ngươi có tư cách gì nói ra những lời này? Hái Hoa công tử không chút nào sợ hai Trương lão nguy hiểm, âm gia tất nhiên dám làm ra phản bội hệ Ngân Hà sự tính đến, liền không sợ hệ Ngân Hà tìm bọn hắn tính sổ sách, thượng quan vô địch tại cường thế nhất thời điểm, đều không dám đi tìm âm gia phiền phức, Hái Hoa công tử không tin Trương Lãng có lá gan lớn như vậy, dám đi âm gia. Có hay không tư cách, ngươi nói không tính, ta có một loại cảm giác, chúng ta rất nhanh liền có thể tại trong hiện thực gặp mặt, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không giống trong trò chơi may mắn như vậy, có thể một mực phục sinh xuống dưới. Trương Lãng quay người đi hướng truyền tống trận, không có ý định tại tiếp tục cùng đối phương trò chuyện. Hái Hoa công tử ánh mắt âm độc nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, nắm chặt kiếm trong tay, tại hoàng thành không có cách nào công kích lẫn nhau, coi như có thể công kích, hắn cũng không phải là đối thủ của Trương Lãng, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Trương Lãng rời đi. Chương 922, Tinh Vong Cẩu. Âu Dương Thiên trong lòng có loại cảm giác bất an. Hắn rất không nguyện ý tin tưởng Trương Lãng lời nói, nhưng ở đáy lòng lại cảm thấy Trương Lãng nói rất có thể là thật, hắn hạ trò chơi về sau liền định về nhà một chuyến, mặc kệ Trương Lãng nói thật hay giả, hắn đều muốn về Âu Dương gia, nhìn xem trong gia tộc ý tứ. Trước hạ. Âu Dương Thiên thân ảnh chậm rãi biến mất, thiên hạ bang người chơi nhìn nhau, bang chủ hạ tuyến thời điểm không có cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, vậy liền cắt chơi cắt, tốt năm tốt 3 giờ rời đi hoàng thành. Hái Hoa công tử mặt trầm, lẩm bẩm, "Trương Lãng" da đến muốn nhìn ngươi một chút đến tọt cũng có gan hay không đến âm ra chỗ tinh cầu. Thông qua truyền tống trận, Trương Lãng đi vào bình nguyên thành Trương Gia cửa hàng, đem trong ba lô trang bị tất cả đều giao cho trưởng quỷ để hắn tự hành xử lý, sau đó nguyên địa hạ tuyến. Trương Lãng vừa hạ tuyến liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa, mở cửa xem xét, là thượng quan Dũng tiểu tử này, hắn cuối cùng là đến trường học, có việc. Anh ta tìm ngươi, hắn tại hiệu trưởng văn phòng. Đại khái là chạy quá nhanh nguyên nhân. Thượng quan Dũng cái trán toát ra mấy quả mồ hôi, Thượng quan Dũng đưa tay lau đi, nhìn xem không nhanh không chậm chững lãng, nhỏ giọng nói, "Tỷ phu, ngươi nhanh lên một chút đi đi, anh ta sắc mặt rất khó coi, khẳng định là có đại sự phát sinh." Nha. Chững lãng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có thể để cho Thượng quan vô địch trở mặt sự tình cũng không nhiều, bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. Tượng Trưng gõ một cái cửa, không đợi bên trong người để hắn đi vào, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, Thượng quan Dũng rất tức thời không cùng tiến đến. Tiện thể lấy giữ cửa trả lại đóng lại, khi hắn đóng cửa lại về sau, lốt hai dán thật chặt trên cửa, muốn nghe một chút bên trong đến cùng đang nói cái gì, nhưng bởi vì cửa cách âm hiệu quả quá tốt, thực sự nghe không được bất luận cái gì tiếng nói, Thượng quan Dung Chỉ có thể thất vọng đi tới cửa trước trên bậc thang ngồi xuống. Trương Lãng vào nhà nhìn thấy chỉ có Thượng quan Vô Địch một cái nhân tại, tò mò hỏi, có phải hay không chỗ nào lại phát sinh cần ta đi giải quyết sự tình. Người rất thông minh. Thượng quan Vô Địch mặt không thay đổi ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt Cai eo thẳng tắp, trong không khí có một khối bầu không khí ngột ngạt. Trương Lãng đi vào thượng quan vô địch đối diện, kéo ra cái ghế ngồi xuống, bíu môi nói: "Không phải ta thông minh, là ngươi mỗi lần tìm ta đều không có chuyện tốt, Hoàng Vu đại giám ngục, giao lưu hội, lần này lại là cái gì? Ngươi biết thế giới thứ 3 Tinh Vọng a?" Thượng quan vô địch giống như là nghe không ra Trương Lãng trong miệng châm chọc khiêu khích đồng dạng, nhìn thấy Trương Lãng gật đầu, tiếp tục nói: "Thế giới thứ 3 Tinh Vọng nghiêm chỉnh mà nói không phải chân chính Tinh Vọng." Nó chỉ là tinh võng trăm tỷ tỷ trăm tỷ phân thân một cái trong đó, tinh võng bản thể là một viên thể tích khổng lồ tinh cầu, có tinh võng mới có kết nối tất cả vũ trụ sinh vật mạng lưới, một khi tinh võng cầu sẽ ra chuyện, vũ trụ tất cả trí tuệ hình chủng tộc cáo, ăn, ở, được, cùng các loại sinh hoạt đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho đến lúc đó, thế giới thứ 3 cũng sẽ trở thành một cái không có biện pháp cùng những tinh hệ khác mạng lưới liên lạc cục vực trò chơi. Bao trùm toàn bộ tinh hệ cục vực trò chơi, Trương Lãng nhấc cả chừng kéo ra khóe miệng. cũng chính là ở niên đại này, nếu như đặt ở hắn không có hôn mê trước đó niên đại, một cái có thể bao trùn toàn bộ hệ ngân hà mạng lưới, kia là cỡ nào nghịch thiên tồn tại à, hiện tại thế mà chỉ là một cái bấy vực trò chơi. Trương Lãng Kiên nhẫn nghe, hắn đối tinh vong không phải hiểu rất rõ, nhưng thông qua thượng quan vô địch giải thích, hắn cũng biết tinh vong đối vũ trụ tất cả chủng tộc tầm quan trọng, chỉ là không rõ thượng quan vô địch cho hắn nói chuyện này để làm gì. Tinh vong không chỉ là nhân loại phát minh, Nó là vũ trụ 64 cái chủng tộc cùng một châu nghiên cứu ra đến, cộng đồng duy trì chủng cực trí năng đầu cuối, đến nỗi là cái nào 64 cái chủng tộc, cũng không cần ta ký càng nói rõ, đều là ngươi tại giao lưu hội bên trên thấy qua chủng tộc. Thượng quan vô địch cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, do dự một chút, đưa tới Trương Lãng trước mặt nói, đây là tinh võng vị trí, cùng nó vận hành bản đồ, vật này trước kia chỉ có một người biết, hiện tại biến thành hai cái, những tin tức này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Ngươi chỉ có thể đem nó thật sâu ghi tạc trong đầu, đối với người nào cũng không thể nói, bao quát linh nghiền, một khi bị người Hưu Tâm biết những tin tức này, bọn hắn liền có thể tìm tới. Tinh vong cầu chỗ, mặc dù tinh vong cầu chúng quanh có thiên la địa vống đồng dạng lực lượng phòng ngự. Nhưng là, bảo hộ tinh vong phương pháp tốt nhất là vĩnh viễn đừng cho ngoại nhân biết chỗ ở của nó vị trí. Tin tức trọng yếu như vậy vì cái gì nói cho ta? Trương Lãng văn kiện trong tay không phải rất phức tạp, bằng trí nhớ của hắn không cần bao lâu thời gian liền hoàn toàn nhớ kỹ, chỉ là có chút không rõ, thượng quan vô địch vì cái gì để hắn nhìn vật trọng yếu như vậy. Thượng quan vô địch cầm lại chương Lãng văn kiện trong tay, thận trọng đem nó gấp lại, vòng tay mở ra một cái tiểu không gian, đem xếp lại văn kiện đặt ở vòng tay bên trong, chờ vòng tay khôi phục nguyên dạng về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía chương Lãng, thần sắc ngưng trọng nói, ta nhận được tin tức, khủng long tộc dự định đối Tinh Vong ra tay, Tinh Vong quá trọng yếu, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, ta đều muốn có hành động. Ngươi không phải là muốn để cho ta đi bảo hộ tinh vong đi, đây chính là một viên giống như địa cầu lớn tinh cầu, ta một cá nhân có thể tạo được cái tác dụng gì. Trương Lãng nuốt xuống ngoạm ăn nước, một cá nhân coi như tại cường đại, nhưng ở địa cầu trước mặt, cũng là nhỏ bé không đủ nhắc lên, Trương Lãng thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn đến tột cùng muốn làm sao mới có thể bảo vệ một khóa tinh cầu. Tinh vong là một viên so địa cầu lớn hơn nhiều lần tinh cầu. Thượng quan vô địch một cái tay tại vòng tay bên trên nhân mấy lần. Một mặt lập thể hình ảnh xuất hiện tại trường lãng trước mắt, trong tấm hình có rất nhiều chuyển động tinh cầu, trong đó hấp dẫn người nhất là ở giữa một viên tinh cầu màu trắng, bởi vì màu sắc của nó quá không giống bình thường, lại lạ ở vào những tinh cầu khác ở giữa nhất, nghĩ không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Viên này chính là tinh võng, tại nó bên ngoài phân bố hơn 100 quả võ trang đầy đủ máy móc tinh cầu, những tinh cầu này tại bảo vệ tinh võng đồng thời, cũng đang giám thị nó, tinh võng cầu quá trọng yếu, chính là bởi vì tầm quan trọng của nó. Nếu như tinh võng sinh ra chính mình trí chí năng, làm ra đối vũ trụ sinh vật chuyện bất lợi, những này máy móc tinh cầu liền sẽ ngay đầu tiên tiêu diệt tinh võng, để cho an toàn, tại tất cả những tinh cầu này bên trên đều bố trí đủ để cho những tinh cầu này hóa khí công trình, những này công trình cùng tinh võng hệ thống trí năng là hoàn toàn khác biệt, có thể nhân lực khởi động, cũng có thể điều khiển khởi động, tóm lại tinh võng chỉ cần dám trái với lệnh cấm, những này công trình liền sẽ khởi động, để tinh võng trong thời gian cực ngắn gắn hóa khí biến mất. Thượng quan vô địch thật sâu ít mấy hơi, tiếp tục giải thích nói, những này công trình tựa như tinh võng giống nhau là 64 cái chủng tộc nhân viên nghiên cứu khoa học cùng một chỗ thiết kế ra được, vì phòng ngừa tinh võng tin tức tiết ra ngoài, tất cả tham dự tinh võng công trình nhân viên nghiên cứu khoa học, cả đời không thể rời đi tinh võng chỗ tinh cầu, không thể cùng ngoại giới lấy được bất cứ liên hệ gì, người nhà của bọn hắn đời đời kiếp kiếp chỉ có thể sinh hoạt tại tinh võng. Trên viên tinh cầu kia, vĩnh viễn cũng không thể rời đi, không nên cảm thấy cái này rất tàn nhẫn. Những chuyện này đều là nhân viên nghiên cứu khoa học chính mình nguyện ý, bọn hắn nguyện ý vì vũ trụ từ bỏ đi ra cái tinh cầu kia cơ hội, đây là chính bọn hắn nờ lựa chọn. Chương 923, cáo biệt. Trương Lãng lẻ lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, nuốt nước bọt, sửa sang một chút vừa nghe được tin tức, hỏi, ta còn là không rõ, ngươi vì cái gì nói cho ta những thứ này? Tại tinh thành tranh đoạt chiến kết thúc về sau, cũng chính là ngươi giết Kha Tịch lòng không bao lâu. Có một đạo phi thường yếu ớt tín hiệu từ cự thản tinh hệ phát ra, mục tiêu chỉ hướng chính là lúc ấy tinh võng vị trí, tinh võng vương viên 100 năm ánh sáng bên trong ngoại trừ tinh võng bản thân mạng lưới bao trùm, gần như không có khả năng có bất kỳ tin tức có thể xuyên qua những này bao trùm bình thường tiến vào tinh võng nội bộ. Thượng quan vô địch sắc mặt nặng nề mấy phần, cái gọi là cơ hội cũng không phải là tuyệt đối, cái kia đạo yếu ớt tín hiệu tại tinh võng 100 năm ánh sáng bên ngoài biến mất không lâu, từ tinh võng nội bộ phát ra tới một đầu luận mã Trải qua ngành tình báo một ngày nghiên cứu cùng phân tích, đầu này loạn mã rất có thể là hủy di. Tế Tinh Vong công trình bản đồ phân bố, cuối cùng, ngành tình báo cho ra kết luận là Khủng Long tộc muốn hủy diệt Tinh lưới. Không thể nào, muốn thật giống ngươi nói Tinh Vong đối tất cả chủng tộc đều phi thường trọng yếu, nếu như chuyện này cứ để chủng tộc biết, Khủng Long tộc chẳng phải thành vũ trụ công địch, bọn hắn hẳn không có góc như vậy, lại nói tiếp, Khủng Long tộc tại sao muốn hủy diệt Tinh Vong, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sử tỉnh, bọn hắn không có khả năng đi làm a. Trương Lãng nghe bó tay toàn tập, nhưng chuyện cụ thể trải qua xem như tìm hiểu được, hắn không thể nào tin được khủng lòng tộc sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Thượng quan vô địch nhìn xem Trương Lãng, thẳng đến đem Trương Lãng nhìn có chút không được tự nhiên, lúc này mới lên tiếng nói, bởi vì thế giới thứ ba, từ khi thế giới thứ ba vận hành đến nay, khủng lòng tộc uy nghiêm càng ngày càng tệ, Kha Tịch Long là bọn hắn duy nhất gỡ vốn cơ hội, cũng bị ngươi ở trong game giết chết, chó cùng giất dầu khủng lòng tộc không muốn để cho thế giới thứ ba đang vận hành xuống dưới. Cho nên liền nghĩ ra hủy diệt Tinh Vong Ý Tưởng Điên Cuồng này cũng không kỳ. Quái, đây hết thảy đều là ngươi phỏng đoán, không có chứng cứ nói rõ Khủng Long tộc thật muốn hủy diệt Tinh Vong, có lẽ là chủng tộc khác cố ý hãm hại Khủng Long tộc, Khủng Long tộc cửu nhân nhiều như vậy, xuất hiện mấy cái hãm hại bọn hắn rất bình thường. Trương Lãng không thể nào nghĩ nhận nhiệm vụ này, cực lực muốn thuyết phục thượng quan vô địch, đây cũng không phải là một cái chuyện tốt, làm không cẩn thận liền rốt cuộc không về được, hắn mới quen thuộc thế giới này không bao lâu. Nếu như lúc này để hắn tại tinh võng trên viên tinh, cầu kia cũng không còn có thể rời đi, vậy hắn khẳng định đúng không nguyện ý." Thượng quan vô địch trịnh trọng nói, "Ta cũng hy vọng khủng long tộc không có điên cuồng như vậy ý nghĩ, đến nỗi hãm hại nói chuyện thì là hoàn toàn không có khả năng, cự thản tinh hệ cũng không phải bình thường tinh hệ, ta đều có thể phát hiện cái tia đạo yêu rớt tín hiệu, cự thản tinh hệ lại thế nào khả năng không có phát hiện đâu, cho tới bây giờ cũng không gặp cự thản tinh hệ có bất kỳ động tác." Đủ để chứng minh, cái kia đạo tín hiệu chính là khủng long tộc gửi đi cùng tiếp thu. Xem ra ngươi không phải là để cho ta đi tinh vong cầu không thể. Trương Lãng mặt ủ mày chau ngồi trên ghế, rũ cụp lấy đầu, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn không muốn đi. Thượng quan vô địch nhẹ gật đầu, ngươi phải đi một chuyến, ngoại trừ ngươi, không, có người thích hợp hơn. Đi về sau, ta còn có thể trở về sao? Trương Lãng nội tâm có chút thất vọng, nếu như không thể trở về đến, cũng không biết Thượng quan Linh Nghiên có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi. Tinh vong vận hành lộ tuyến đồ ngươi không phải có sao, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành tùy thời đều có thể trở về. Thượng quan vô địch dựa vào ghế, hắn thật đúng là sợ Trương Lãng không muốn đi, hiện tại tốt, chỉ cần hắn nguyện ý đi tất cả đều dễ nói chuyện. Hô. Nghe được có thể trở về, Trương Lãng thở dài ra một hơi, truy vấn, vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, còn không có nói cho ta, nhiệm vụ là cái gì? Cụ thể nhiệm vụ, điều tra rõ ràng từ Tinh vong cầu ra bên ngoài gửi đi tín hiệu chính là ai. Hắn là thế nào bài trừ che đậy gửi đi tín hiệu, tín hiệu gửi đi cho ai, nhất định phải đem những này ra hỏa toàn bộ tìm ra, ngăn cản bọn hắn, không thể để cho hủy diệt tinh vong công trình bản đồ phân bố tiết ra ngoài ra ngoài, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, giết sạch tất cả muốn hủy diệt tinh vong sinh vật. Thượng quan vô địch trên thân tản ra dọa người sát khí, trên bản một chút văn kiện đều bị sát khí phát động. Trương Lãng vùi tay, thấp giọng nói, tốt à, ngươi vẫn là cái nào sắt, thần thượng quan vô địch Ở trong mắt người hết thể địch nhân đều là dùng để lên giết. Vì tinh vong an toàn, nhất định phải lập tức lên đường. Đi theo ta. Thượng quan không đứng người lên, vòng qua cái bản đi ra ngoài cửa. Trưng lãng liễu người nói, không cần gấp gáp như vậy đi, tốt xấu cũng cho ta trước thích hướng một chút. Không có thời gian, tinh vong bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Một khi không có tinh vong, người tại thế giới thứ ba coi như thành hệ ngân hạ bảng đẳng cấp đệ nhất. Đến lúc đó muốn đi tìm khủng lòng tộc phiền phức cũng không có cách nào. Thượng quan vô địch quay đầu nhìn Trương Lãng một chút, tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Trương Lãng bất đắc dĩ cùng sau lưng Thượng quan vô địch đi ra văn phòng, trực tiếp hướng Tinh Không Học viện cổng đi đến, trên đường Trương Lãng nhỏ giọng nói, dù sao cũng phải để cho ta đi cùng Linh Yên cáo biệt một tiếng đi. 5 phút đồng hồ. Nghe được muội muội danh tự, Thượng quan vô địch thỏa hiệp. Trương Lãng nhìn xem Thượng quan vô địch bước chân không ngừng đi hướng phương xa, chỉ có thể tranh thủ thời gian quay người hướng Thượng quan Linh Yên phòng học chạy tới, rất nhanh đi vào cửa phòng học. Trưởng về phía bên trong Thượng quan Linh Nghiên phất phất tay, ra hiệu đối phương tới. "A nha." Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên quan hệ sớm đã không phải bí mật gì, học sinh nhìn thấy Trương Lãng tìm đến Thượng quan Linh Nghiên, từng cái đồng thời phát ra hô to một trận âm thanh. Thượng quan Linh Nghiên cảnh cáo tính mắt nhìn học sinh nhóm, nàng tại học sinh trước mặt vẫn rất có uy nghiêm, học sinh tiếng kêu to lập tức đình chỉ, từng cái biến thành thấp giọng nghị luận. "Ngươi làm sao lúc này tới tìm ta?" Đi ra phòng học Thượng quan Linh Nghiên, đứng trước mặt Trương Lãng, Trương Lãng cười khổ nói: "Lão ca ngươi lại cho ta phái một cái khổ sai sự tình, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, lại phải có một đoạn thời gian không thể nhìn thấy ngươi." "Chuyện gì? Nguy hiểm không? Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao?" Thượng Quan Linh Yên quật cường mím môi một cái, một đôi tay có chút bất an vừa đi vừa vẩy quấy. Trương Lãng vô vỗ lồng ngực, vui vẻ cười nói: "Không cần lo lắng cho ta, lão ca ngươi hiện tại cũng không nhất định là đối thủ của ta, coi như là ra ngoài du lịch, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Trương lão chưa hề nói có thể hay không mang thượng quan Linh Nghiên, nhưng chưa hề nói, liền đã nói rõ hết thảy, nếu như có thể mang nàng cùng đi, Trương lão không có khả năng không nói. Trên đường cẩn thận, chờ ngươi trở về. Thượng quan Linh Nghiên cúi đầu thấp xuống, không muốn để cho Trương lão nhìn thấy lúc này nàng thất lạc biểu lộ. Trương lão giơ tay lên sờ lên thượng quan Linh Nghiên nhu thuận tóc, ôn nhu nói, ta sẽ trở lại, yên tâm đi. Ừm. Thượng quan Linh Nghiên thân mật cọ sát đầu, một đôi mắt nhìn chân của mình nhỏ. Đi. Lão ca ngươi cho thời gian quá ít, tại không đi, chỉ sợ muốn bị hắn dạy dỗ." Trương Lãng tay từ thượng quan Linh Yên trên đầu rời, tại trên vai của nàng vỗ một cái, sau đó xoay người không chút do dự hướng đi phương xa. Thượng quan Linh Yên lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trương Lãng bóng lưng, khắp khuôn mặt đúng không bỏ lẩm bẩm, thuận buồm xuôi gió. Chương 924, lưới tinh. Trương Lãng không quay đầu lại, lại giống như là biết phía sau thượng quan Linh Yên đang nhìn hắn, giơ lên một cái tay dùng sức quơ quơ, ánh mắt trời chiếu tại Trương Lãng trên thân. chiếu ra một đạo cái bóng thật dài. Tinh không học viện cổng, thượng quan vô địch ngồi đang phi hành khí bên trong, trên mặt biểu lộ nhìn không ra có một chút nóng nảy bộ dáng, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước, giống như là căn bản không quan tâm trương lãng có thể hay không từ cửa học viện đi tới.